Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án 1 1960 năm, Nguyên đán qua đi Nam Sơn thôn liếu tiểu anh tim đập nhanh phát tác, treo Hai ngày sau lại tỉnh lại, liền thay đổi cái dạng Chỉ cần vào núi, kia gà rừng thỏ hoang tùy tiện chảo, Mỗi ngày ăn thì uống canh gà, vận khí tốt vô cùng Nàng đại ca một chút nhặt năm cái hoa, quanh động toàn bộ thôn Ở trong huyện đều có tiếng Nàng đâu, đem năm cái hoa nhận hạ, 16 tuổi liền thành đoan ương. Cái này cũng chưa tính, vị kia cao lớn xoáy khí hạ đồng chí cũng nhìn chúng Tiểu Anh, một lòng một dạ mà muốn làm và cha. Văn án 2. Tinh tế siêu cấp chiến sĩ Liêu Tiểu Anh, ra nhiệm vụ treo, tỉnh lại sau thành nông gia cô nương Liêu Tiểu Anh. đuổi kịp khó khăn thời kỳ, thiếu ăn thiếu mặc không nói, trong không gian còn nhiều năm cái bảo bảo. Tiểu Anh chưa thành ra, nơi nào tới bà bảo, bảo. Cái này niên đại chưa kết hôn đã có thai còn không bị nước miếng ngồi sao chết đối. Liêu Tiểu Anh biết tàng không được, đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp. Sau lại, hoa cha tìm tới, thế nhưng ăn vạ không chịu đi. Lại sau lại, phát hiện dưỡng hoa không quan trọng, thế nhưng dưỡng ra cẩm lý. Đệ Một Trương, 001. 001 xuyên tới. Tinh giới, thứ chín tuyến đường. Một chi đại hình vận chuyển đội tàu, ở tàu bảo vệ hộ tống hạ nhanh chóng thông qua. Đúng lúc này, phía trước phát tới báo động trước. Chú ý! Tiên thạch đàn mặt sau có không rõ con thuyền, chú ý cảnh giới. Các tàu bảo vệ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đội tàu mới vừa xuyên qua dòng khí tầng, tinh tế hải tặc hạm đội liền xông ra. Dâm đạp, từ trước sau, tả hữu, trên dưới 6 cái phương hướng bọc đánh lại đây. Đây là chờ đợi lâu ngày, chuẩn bị đánh cướp. Kỳ hạm phát ra phá về tín hiệu. Tàu bảo vệ bảo hộ đội tàu, ra sức phá tan đối phương phòng tuyến. Liêu Tiểu Anh nơi ẩn hình tàu bảo vệ, phụ trách cản phía sau nàng mở ra hạt áo, tả hướng hưu lóe đánh đến chính hoan báo động trước đèn sáng nguồn năng lượng không đủ nguồn năng lượng không đủ liêu tiểu anh trong lòng biết không ổn chuẩn bị rút lui đúng lúc này phòng hộ cháo một chút tan vỡ tàu bảo vệ bại lộ phương vị từng đạo laser đỏ qua tàu bảo vệ đã chịu bị thương nặng các đội viên sôi nổi rút lui liêu tiểu anh cũng trốn vào khoang cứu nạn bắn đi ra ngoài không khéo chui vào dòng khí đoàn lệnh khỏi quỹ đạo vốn có tuyến đường đây là mở ra tinh tế lưu lạc liêu tiểu anh đào hút một ngụm khí lạnh khoang cứu nạn là dựa theo 1.000 năm thiết kế nhưng cung cấp bổ dưỡng ngăn cản ngoại giới quá nhiễu nhưng ở giữa tinh tế phiêu lưu 1.000 năm nơi nào còn có mệnh liêu tiểu anh khởi động ngủ đông cái nút chuẩn bị tiến vào ngủ say trạng thái đúng lúc này trên màn hình xuất hiện một cái điểm đen liêu tiểu anh chừng lớn mắt đây là gặp hát động mấy năm nay hảo vận đều bị tiêu hao xong rồi liêu tiểu anh mệnh huyền một đường ở ngã xuống kia một khắc nàng nuốt trước ngực nốt không gian cảm thấy vạn phần may mắn ra nhiệm vụ phía trước nàng đệ trình bảo bảo dưỡng dục xin tính tính nhất tử hẳn là tiến vào dưỡng dục trung tâm đi nàng là vì nước hy sinh thân mình quốc gia nhất định sẽ dưỡng bảo bảo chỉ là chưa nhìn đến bảo bảo phụ hệ hình ảnh cảm thấy tiếc nuối mặc dù là ống nghiệm trẻ con nàng vẫn là muốn hiểu biết cung cấp giả tình huống mang theo điểm này tiếc nuối khoang cứu nạn bị hít vào hắt động. liêu tiểu anh cũng lâm vào ngủ say bên trong. Không biết qua bao lâu, một thanh âm ẩn ẩn vang lên. Ký chủ, ngài hay không nguyện ý tinh tế trao đổi. Nguyện ý, chỉ cần cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Ký chủ, ngài hay không nguyện ý trở lại địa cầu thời đại. Nguyện ý, chỉ cần cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Liêu Tiểu Anh tiềm thức thao tác. Nàng vốn là đến từ địa cầu, trở lại nơi đó đúng là nàng mộng tưởng. 1960 năm, Nguyên đán qua đi. Nam Sơn thôn bao phủ ở một mảnh đám xương bên trong. Ở thôn Tây Đầu có một hộ nông gia tiểu viện trong viện tải một cây anh đào thụ sáng sớm liêu tiểu anh từ trên giường bỏ dậy một trận chăn váng nàng biết bệnh cũ lại tái phát cũng không dám núp đít nghĩ nằm một lát liền hảo nhưng này một nằm liền không lại tỉnh lại mông lung chung một đạo kim quang hiện lên một cái không gian mở ra tựa như bị cái gì hấp dẫn liêu tiểu anh nhấc chân mại đi vào ngay sau đó không gian đóng cửa tựa như cái gì cũng chưa phát sinh dường như Nhà bếp xương khói lượn lờ Phùng Ngọc Lan ngao một nồi to rau dại cháo, mạo hôi hổi nhiệt khí. Nhìn đến Chí Giang gánh nước trở về, liền nói, Chí Giang, đi kêu ngươi mọi tử, nên ăn cơm. Nói, liền dọn xong chén lớn, chuẩn bị thịnh cơm. Liêu Trí Giang gõ gõ cửa sổ, têu, anh tử, đi lên không?" Trong phòng không ai theo tiếng. Liêu Trí Giang lại hô hai tiếng, cảm thấy không đúng. Hắn sốc lên rèm cửa, vào tây gian. Tiểu Anh nằm ở trên giường, nhắm mắt, trên mặt mang theo một mặt ý cười. Anh Tử, tỉnh tỉnh. Liêu Chí Giang hô hai giọng nói, nhưng tiểu anh vẫn không nhúc nhích, tựa như ngủ rồi. Liêu Chí Giang không rảnh lo khác, tìm tòi hơi thở, một chút động tĩnh đều không có. Hắn hù nhảy dựng, chạy nhanh kêu, Nương, muội muội lại phát bệnh. Mau đi thỉnh Tề đại phu. Liêu Chí Giang phi cũng tưởng mà hướng thôn đông đầu chạy. Tề đại phu liền ở tại nơi đó, là làng trên xóm dưới nổi danh thần y, hắn cấp tiểu anh nhìn quá bệnh, nói là có bệnh tim, ngày thường không thể mệt, cũng không thể kịch liệt hoạt động. Hảo hảo nghỉ ngơi. Phùng Ngọc Lan cũng ba bước cũng làm hai bước, vọt vào tây gian. Nàng bắt lấy tiểu anh thủ đoạn, độ ấm còn có, mạch đập lại đỉnh chỉ nhảy lên. Anh tử, ngươi cần phải chịu đựng A. Phùng Ngọc Lan còn tồn một đường hy vọng. Trước kia cũng gặp được quá loại tình huống này, là Tề đại phu cấp cứu trở về tới. Lần này, cũng giống nhau có thể đã cứu tới. Khi nói chuyện, một cái dáng người cao gầy thanh niên nam tử có hòm thuốc chạy như bay mà đến. Liêu Chí giang theo ở phía sau thở hồn hển tề đại phu mau cấp nhìn một cái phùng ngọc lan vẻ mặt nôn nóng tề đại phu một đáp mạch đập lại ở trên ngực ấn mấy chục hạ. nhưng tiểu anh một chút phản ứng đều không có tề đại phu lấy ngân châm chắc mấy chỗ mạch lạc vẫn là không có động tĩnh tề đại phu vội trăng nửa ngày mệt mỏi một đầu hãn nhưng tiểu anh thân thể lại càng ngày càng lạnh tề đại phu trong lòng biết vô vọng đành phải thở dài nói thiểm, chuẩn bị hậu sự đi lúc này Liễu căn phát tử trong đất đã trở lại. Vừa nghe nữ nhi đi rồi, liền ngây ngẩn cả người. Này em đẹp, sao liền không có? Phùng Ngọc Lan gào khóc, trí viên cùng trí quảng cũng mạt nổi lên nước mắt. Này một làm ở mỹ, trong thôn đều hiểu được. Có tiếc hận, có khuyên giải an ủi, cũng có nói xấu. Tiểu anh ra ra liễu bình trước lại đây. Hắn xem xét cháu gái, thần thái an tường, tựa như ngủ rồi. Hắn cùng nhi tử nói, căn phát, trong nhà không có chuẩn bị. Liền đem đông viện kia phó quan tài cấp tiểu anh đi. Cha, kia nào hành A. Sao không được A. Ta cháu gái nhi, ta đau lòng. Liêu bình trước không khỏi phân trần, làm quyết đoán. Đuổi ở khó khăn thời kỳ, tưởng tìm cái quan tài sợ là rất khó. Dù sao, nhà mình thân thể ngạnh lãng, không bệnh không hay, còn có thể rất cái 10 năm 8 năm. Về đến nhà, bạn già không cao hứng. Một tiểu nha đầu phiến tử, bất quá 15-16 tuổi, dùng đến như vậy tốt quan tài sao? Lâm A bà trừng mắt nhìn đường ra liếc mắt một cái, giữ cửa rơi ầm ầm. Liễu Bình trước trang không nghe thấy, hắn chính là đau lòng tiểu anh, ai cũng ngăn không được hắn. Đến buổi chiều, bầu trời phiêu nổi lên tiểu tuyết, trong phòng ngoài phòng đều lạnh như băng. Phùng Ngọc Lan thiêu một nồi nước ấm, cấp tiểu anh lau chùi một chút, lại thay ăn tết xiêm y hề, màu mận chín vải đông áo ngắn, bản tì bà nút thắt, sấn đến mặt đỏ bừng, tựa như ngủ đi qua giống nhau. Phùng Ngọc Lan nhìn nữ nhi, vẻ mặt yêu thương. Nàng luyến tiếc nữ nhi đi, liền tưởng ở lâu mấy ngày. Liêu căn phát nhìn nhìn sát trời, một chốc một lát mà tình không được, liền gật đầu. Liêu trí giang huynh đệ ba cái đi mồ trong viện nhìn nhìn, tưởng cấp tiểu anh tìm cái địa phương. Trong tộc nghe nói, liền đuổi lại đây. Tộc lao nói, trong tộc có chú ý, chưa lập gia đình nữ tử không thể chiếm chủ mạch, trôn ở biên biên rắc rác là được. Liêu trí giang thực tức giận, cùng tộc lao xảo một trận. Tam thái gia, ta muội tử tưởng trôn ở nơi nào liền trôn ở nơi nào ngươi quản không được, tộc lao tức giận đến thẳng hừ hừ. nhưng liếu chí rằng là dân binh tiểu đội trưởng, quản mười mấy hào người đâu, hắn cũng không thể ngại kiêng. tuyết hạ hai ngày, không có dừng lại ý tứ. đầu tướng nóc nhà thượng tích thật dày một tầng, trang xóa. nói đến cũng quái, nam sơn thôn bên này ven biển, rất ít hạ tuyết, giống như vậy liền hạ ba ngày thật đúng là không nhiều lắm thấy. trong thôn các lao nhân liền nói thầm, có phải hay không có việc muốn phát sinh a? dân binh nhóm tăng mạnh bờ biển tuần tra, không dám thiếu cảnh giác trong thôn đại loa cũng thét to các hương thân muốn đề cao cảnh giác canh phòng nghiêm ngặt địch nhân làm phá hư nhìn đến lai lịch không rõ liền cử báo đến thôn ủy hội giải phóng nhiều năm đại bộ phận các thôn dân đều có tư tưởng giác ngộ cũng luyện ra một bộ hỏa nhãn sao kim đuổi ở tết âm lịch trước sau cô đảo thượng địch nhân hoạt động thường xuyên là muốn đề cao cảnh giác trong thôn vội vàng nhưng truyền nhàn thoại vẫn là có mặc dù rơi xuống tuyết cũng ngăn không được tống gia trấn tống trường Thành liền nghe được tin tức Hắn biết được liều ra khuê nữ không có, liền phái bà mối tới cửa từ hôn. Kia bà mối cũng là tống gia trong môn, tự nhiên hướng về tống gia. ba mối gần nhất liền tùy tiện mà nói, chí giang mẹ hắn, ngài nhìn một cái việc này, đuổi đến cũng thật không kheo a. Nhà ngươi cùng tống gia là hóa thân, nhà ngươi khuê nữ không có, kia tống gia tam khuê nữ tự nhiên cũng tới không được. Phùng Ngọc Lan vừa nghe liền bực, nữ nhi thây cốt chưa lạnh, liền muốn tìm sự. Nàng cũng là cái đanh đá tính tình, chiếu trên mặt đất liền phỉ nhổ. A Phi, ta nói cho ngươi, thích làm gì thì làm, này hôn chính là không lùi. Không lùi. Vậy lấy lễ hỏi tới. Lễ hỏi. Thượng nào lộng lễ hỏi đi. Phùng Ngọc Lan vô đuổi, cùng bà mối xảo lên. Lúc này, trong nhà xuất công xuất công, đi học đi học, đều không ở nhà. Kêu bà mối lá gan liền tráng, giọng cũng càng thêm cao, chọc đến hàng xóm nhóm đều tới vây xem. Liền có hoa hoa chạy tới báo tin. Chí Giang Ca, mau trở về, có người ở nhà ngươi nháo sự đâu liêu trí giang đang ở bờ biển tuần tra liền ném xuống đội viên hướng ra chạy vào sân thấy nương cùng tống nhị thẩm khoanh ở cùng nhau xé xé đánh đánh liêu Chí giang xem bất quá mắt liền kéo ra hai người hắn lạnh giọng quát thím ngươi trở về cùng tống đại bà nói từ hôn liền từ hôn nhà hắn cấp tiểu anh bị kia hai khối vải rệt, hiện tại liền còn cho ngươi từ đây cùng tống văn huy lại vô liên quan nói liêu trí giang vọt vào trong phòng nhảy ra một con thanh bố tay mãi hắn dẫn theo ra tới Một phen nhét vào bà mối trong lòng ngực. Đi thôi, đây là công văn cùng thiết canh, một. Cũng lấy về đi thôi. Tống nhị thẩm vội không ngừng mà từ trong lòng ngực móc ra một khắc phân công văn cùng tiếp canh, trả lại cho Liêu Trí Giang. Trí Giang, đến cùng cha ngươi thương lượng một chút. Phùng Ngọc Lan khuyên can không kịp, kia Tống nhị thẩm nhanh như trước mà chạy. Liêu Trí Giang lại chẳng hề để ý. Nói đánh cả đời quan côn, cũng không cùng Tống ra kết thân. Bên ngoài kêu loạn, ai cũng không chú ý tây gian động tĩnh. Liêu Tiểu Anh đã tỉnh lại lâu ngày, chính lẽ vào trên cửa sổ xem náo nhiệt đâu. ba mối tới phía trước, nàng liền tỉnh. Tâm nói, chính mình không phải treo sao. Như thế nào đi tới nơi này? Nàng đầu góc bay nhanh mà chuyển động, thực mo liền loát ra manh mối. Đây là 1960 năm, Đông Nam vùng Duyên Hải, nàng không hề là tình tế siêu cấp chiến sĩ, mà là nông gia thiếu nữ Liêu Tiểu Anh, tim đập nhanh phát tắt treo, lại mạc danh tỉnh lại. Đây là có lần thứ hai sinh mệnh còn về tới địa cầu thời đại. Liêu Tiểu Anh một trận kích động. Nàng mong như vậy lâu, rốt cuộc có thể giống cái người bình thường như vậy sinh sống. Vốn có ký ức bị kích phát ra tới, cùng nguyên chủ ký ức dung hợp tới rồi cùng nhau. Liêu Tiểu Anh tiếp nhận rồi Tiểu Anh thân phận, cảm thấy chính mình chính là 16 tuổi Liêu Tiểu Anh, so tinh tế nàng tuổi trẻ 10 tuổi. Ngủ đông kỳ phát sinh chuyện này, Liêu Tiểu Anh không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ rõ xuyên đến tinh tế phía trước, nàng là thế kỷ 21 mô cao giáo sinh viên tham gia bắn tiên đội, cầm giáo tế lít quán quân. Đi hải ngoại giao lưu khi, đuổi kịp phi cơ rủi ro, mặc danh xuyên đến tinh tế, thành học viện quân sự một người học viên, sau lại trở thành siêu cấp chiến sĩ, mở ra tinh hạm ở giữa tinh tế rong ruổi. Có tam thế ký ức, Liêu Tiểu Anh rất đắc ý. Thấy nương cùng người đánh nhau, liền tưởng đi lên hỗ trợ. Nhưng lại sợ làm sợ người tới. Nghĩ thầm, Tiểu Anh treo, kia ép duyên không phải giải trừ. chính cầu mà không được đâu. Liêu Tiểu Anh chính xem đến vui vẻ. Liền thấy một cái vóc dáng cao thanh niên vọt vào trong viện. Người nọ ăn mặc hôi bố cái áo, mày rậm mắt to, chất võ trăng mang, rất là vai hùng. Đây là đại ca. Liêu Tiểu Anh một trận kích động. Thấy đại ca dứt khoát lưu loát mà giải quyết hôn nhân đại sự, càng là vạn phần cảm kích. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không tiếp thu ép duyên, lần này toàn giải quyết. Đệ 2 không 002. Đệ 2 không 002. Bà mối đi rồi, tuyết cũng ngừng. Liêu Tiểu Anh lại ngã xuống trên giường. Đói bụng 3 ngày, trên người không một chút kính nhi, nếu có thể ăn thượng một đốn gạo cơm thì tốt rồi. Nhưng đổi ở 1960 năm, muốn ăn no bụng nhưng không dễ dàng. Đây là kiến quốc tới nay, nhất khó khăn thời kỳ. Đại diện tích tự nhiên thai họa, làm cho ăn không ăn, uống không uống. Bên này dựa vào biển rộng còn hảo, như thế nào cũng có thể vớt một ít rong biển, tảo tía, cá tôm cái gì, chính là kia mùi thanh của biển nhi 10 phần, dạ dày thẳng phạm ghê tẩm, đành phải đào chút rau dại phối hợp. Nhưng đối liêu tiểu anh tới nói, này lại tính đến cái gì? Lại khó ăn đồ ăn, so được với nhạt méo vô vị dinh dưỡng dịch sao? Đó là tinh tế thời đại, người thường chuyên cung. Thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn giá cả sang quý, người bình thường ăn không nổi, chỉ có thể ăn những người đó tạo thức ăn nhanh phẩm. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng đều mau đã quên thịt heo, rau dưa là cái gì tư vị, chỉ sợ vị rắc đều thoái hóa đi. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được có người vào nhà. Liêu tiểu anh chạy nhanh nhắm mắt lại vẫn không núp ních. Liêu Trí Giang đem công văn cùng tiếp canh đặt ở mội mội bên gối, thấp giọng nói, anh tử, ca đem công văn phải về tới, ngươi liền thanh thản ổn định mà đi thôi. Liêu Tiểu Anh nghe, rất là cảm động. Nàng biết đại ca đau lòng muội tử, là cái khó được hảo ca ca. Liêu Chí Giang nói nói, liền cảm thấy không đúng. Này chăn sao rối loạn, không ai tiến vào A. Liêu Chí Giang dịch dịch góc chăn, cảm thấy thực nóng hổi. Đây là sao hồi sự? Hắn chạy nhanh nhìn nhìn muội tử. Mặt đỏ phát phát, nơi nào giống mất người A. Hắn tưởng thăm thăm hơi thở, liền thấy tiểu anh mở bừng mắt chử, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Liêu Chí giang hoảng sợ, cho rằng chính mình hoa mắt. Ca. Liêu tiểu anh nu nhu mà hô một tiếng. Anh tử, ngươi. Ngươi tỉnh. Ân. Liêu Chí giang kinh hỉ đàn sen, một phen nắm lấy muội muội tay. Quả nhiên, nóng hầm hập, cùng người bình thường giống nhau. Liêu Chí giang lớn tiếng kêu, nương, anh tử tỉnh phùng ngọc lan vừa nghe một cái bước nhanh vọt tiến vào nàng ôm chặt khuê nữ ôm đến gắt gao anh tử nương hảo khuê nữ người rốt cuộc tỉnh liêu tiểu anh bị xoa tới xoa đi thật sự chịu không nổi nương ta đói bụng ai u sao đem việc này cấp đã quên nương này liền nấu cơm đi phùng ngọc lan ném xuống khuê nữ vào nhà bếp liêu tiểu anh nhìn đại ca nói ca ta không có việc gì ngươi đi vội đi liêu trí giang vui sướng mà cấp cha báo tin đi Phùng Ngọc Lan làm một chén tảo tía tôn khô canh, đoan lại đây, làm Tiểu Anh uống xong đi. Anh tử, chấm một chút, trước hoán một chút. Liêu Tiểu Anh ăn đồ vật, cảm thấy dễ chịu nhiều. Phùng Ngọc Lan ngồi ở mép giường, cùng khuê nữ nói chuyện. Nhìn đến bên gối thiếp canh, như như mày. Tiểu Anh cả đời này bệnh, hôn sự nháo không có, liên quan chi rằng cũng không có tin tức. Liêu Tiểu Anh lập tức đã nhận ra, liền nói, nương, đừng phản ứng tống ra, chỉ bằng ca bản lĩnh còn sợ tìm không ra đối tượng. Nga, nói cũng là, kỳ thật, Phùng Ngọc Lan lo lắng không riêng gì Chí Giang, còn có tiểu anh. Tiểu anh thân thể không hảo, vẫn luôn đối ngoại gạt. Nay một làm ở Mỹ, sợ rốt cuộc giấu không được, tưởng nói cái hảo nhà chồng liền khó khăn, mặc cho ai cũng không nghĩ tới cái bệnh hưởng hưởng tức phụ đi. Nói lên kia việc hôn nhân, Phùng Ngọc Lan liền cảm thấy đáng tiếc. Kia Tống gia Tam Khuê nữ không tồi, đã cần mẫn lại có khả năng, bộ dáng nhi đoan chính, tính cách cũng ổn trọng cái kia tống văn huy bị phái đến trong huyện tham gia học tập đi có văn hóa lớn lên lại tuân khí tiền đồ đâu liêu tiểu anh sợ nương đổi ý chạy nhanh đem thiếp canh cùng công văn dấu ở trong ổ chăn. phùng ngọc lan hảo sinh kỳ quái tiểu anh không phải thực nguyện ý sao đối cái kia tống văn huy cũng vừa lòng sao lại đột nhiên thay đổi khi nói chuyện liêu căn phát khiêng cái quốc đã trở lại thấy khuê nữ tỉnh kích động đến thẳng xoa tay ông trời có mắt ta đem ta anh tử lại còn đã trở lại Liêu Tiểu Anh liệt miệng, hắc hắc cười. Đừng nhìn cha là từ cũ xã hội đi tới, khả đau lòng khuê nữ, cùng nhà khác không giống nhau. Đến nôi hoàn thân chuyện này, cũng có thể lý giải, còn không phải trong nhà nghèo nháo. Chí viễn cùng chí quảng tan học trở về, cũng là vui vẻ không thôi. Con ổn nào, thì ngươi nhưng đem chúng ta sợ hãi. Liêu Bình trước càng là đắc ý rào rạng. Hắn cùng bạn già nói, nhìn một cái, ta kia quan tài một phát, lăng là đem phán quan cấp chắn đi trở về. Lâm A bà ngoài miệng không nói trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ người đã chết ba ngày lại sống đến giờ như thế mơ hồ chuyện này đều có xem ra tiểu anh mệnh ngành đâu bất quá nửa canh giờ trong thôn liền chuyển khắp liễu căn phát khuê nữ cùng diêm vương ra đánh quá giao tế nhưng khó lường nàng nay bất phàm chắc chắn có tạo hóa trong thôn nghị luận sôi nổi Thống ra tới từ hôn sự cũng không ai đề ra các thôn dân cảm thấy bằng liễu trí giang nhân tài còn sợ tìm không ra đối tượng đến nỗi tiểu anh Từ trước đến nay quê nữ không lo gả, bất quá là gả đến tốt xấu thôi. Tề Đại Phu cũng nghe nói, liền tới đây nhìn một cái. Hắn thực buồn bực, nay tắt thở đều có thể sống lại. Từ y học thượng nói không thông a. Tiểu Anh muội tử, ta cho ngươi bắt mạch. nay một phen mạch không quan trọng, Tề Đại Phu liền càng buồn bực. Chẳng những người sống lại, tim đập nhanh chi chứng cũng đã biến mất. Nhìn nhìn lại Tiểu Anh tinh thần mười phần, nào có một chút bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Tề Đại Phu ấn xuống trong lòng nghi vấn. Nói chúc mừng nói nhi. Liêu tiểu anh đã nhận ra đối phương nghi ngờ. Vị này tuổi trẻ đại phu y kỹ thuật cao minh, ánh mắt ngại bén, người như vậy như thế nào sẽ hoa ở xa xôi tiểu nông thôn. Liêu tiểu anh có điểm kỳ quái. Ở nàng trong ấn tượng, tê đại phu là kế thừa tổ nghiệp, tiếp án cha ban. Phía trước ở nơi khắc nốc, không hiểu được như thế nào đã trở lại, một chút cứu trị vài cái người bệnh, liền có danh khí. Người đi rồi, trong phòng an tĩnh lại. Liêu tiểu anh bắt lấy gương, chiều chiếu chiếu. Nàng sơn một cái đại bím tóc, tóc mái hơi quấn, sấn một chương trứng ngốc mặt, một đôi mảy lá liêu cong cong, mắt to đen bóng bẩy, môi cao cao, môi hồng hồng, làn da trắng non non mịn, bộ dáng nhi thực không tồi. Liêu tiểu anh thực vừa lòng. Nàng loát bím tóc, đối với gương làm mấy cái tạo hình, tựa như hiên ngang tư thế vai hùng nữ chiến sĩ. Nàng không khỏi nhớ tới tinh tế thời đại, tuy rằng lăn không tốt, nhưng mở ra tinh hạm rong rổi cảm giác vẫn là thực sản. Nhưng kia đều đi qua, trở lại địa cầu. Liền ý nghĩa tân nhân sinh bắt đầu rồi, nàng phải nhanh một chút thích ứng mới là Tương So sánh với, Liêu Tiểu Anh càng thích địa cầu thời đại kia tinh tế xã hội nhìn như cao lớn thượng, nội bộ lại không thể nói Khoa học kỹ thuật phát đạt, bần phú cách xa lại tăng lớn Các tinh cầu bị đầu sỏ tập đoàn khống chế được, bang phái săn sát, tinh tặc hành hành Xã hội trật tự bị quấy dày, toàn bộ nhân loại đều dựa theo gen cấp bậc phân chia Đời sau chưa sinh ra, liền chú định cấp bậc giai tầng tuần hoàn theo cái gọi là quy tắc. Nghĩ đến này, Liêu Tiểu Anh liền nhớ tới chính mình bảo bảo. Nàng tinh thần lực là S cấp, thể năng là A cấp, xem như siêu cấp nhân loại. Bảo bảo thụ tinh xứng đôi khi, đối ứng cũng là S cấp, đây là tinh tế pháp luật nghiêm khắc yêu cầu, không thể hạ thấp cấp bậc xứng đôi, nếu không đem phán xử trưởng kỳ lưu đày, đưa đến nguồn năng lượng tinh bảo cạn. Nàng không hiểu được bảo bảo cha là ai, có thể là siêu cấp chiến sĩ, cũng có thể là thời đại tinh anh. Đối phương cũng không hiểu được nàng là ai. Bởi vì đây là dựng dục bảo mật quy tắc. Đi vào nơi này, lớn nhất tiếc nuối chính là không thấy được bảo bảo. Nàng cùng bảo bảo cách một cái tinh tế, chỉ có thể dựa tưởng tượng tới biến ảo bọn họ tương lai. Tựa như có nào đó cảm ứng, liêu tiểu anh theo bản năng mà sờ sờ ngực. Di, nút không gian còn ở. Liêu tiểu anh vội không ngừng mà mở ra không gian, trang bị đều ở, dinh dưỡng dịch còn thừa mấy chục bao. Nhưng nhìn đến bên trong bãi một cái dục anh dương khi, sợ ngây người. Một, hai, ba. 4. Nam. Tổng cộng 5 cái bảo bảo, còn treo nàng nhãn. Liêu tiểu anh đếm hai lần, không sai, trong không gian nhiều năm cái bảo bảo. Nàng cảm thấy khó có thể tin. Bảo bảo không phải ở dựng dục trung tâm sao. Như thế nào cũng đi theo xuyên tới. Liêu tiểu anh không hiểu được nơi nào ra sai lầm. Nàng xin xong bảo thai không giả, đông lạnh 20 cái trứng không giả, nhưng trong tình huống bình thường nhiều nhất dựng dục ba cái bảo bảo. Đây là xuất phát từ gen ổn định suy xét, cũng đã chịu chứng kích hoạt xuất hạn chế. Nhưng hiện tại chẳng những bảo bảo xuyên tới, còn nhiều ra tới ba cái. Đây chính là 60 năm, thiếu ăn thiếu xuyên sao nuôi sống A. Liêu Tiểu Anh rốt cuộc cao hứng không đứng dậy. Nàng một cái nông gia thiếu nữ, chưa thành ra, nơi nào tới bảo bảo. Bị người phát hiện, như thế nào giải thích. Cái này niên đại chưa kết hôn đã có thai, còn không bị nước miếng chết đuối. Liêu Tiểu Anh ôm đầu, rất là đầu đại. Nhưng nhìn đến bảo bảo hô hô ngủ, lại không thể không tiếp thu cái này hiện thực. Đây là nàng bảo bảo. Mặc dù thay đổi thân phận, vẫn như cũ là nàng bảo bảo. Liêu tiểu anh ổn ổn thần, thò lại gần tinh tế đánh giá. Đều là nam anh, khóa lại tiểu thảm, một chút đại, phấn phấn nộn nộn, như là mới sinh ra không lâu. Có hai cái lớn lên giống nhau như lúc, mặt khác ba cái lớn lên giống nhau như lúc. Nàng suy đoán cung cấp giả có thể hay không là hai người. Trong đó một cái ngầm động tay động chân, chính là đưa cho nàng ba cái hoa hoa. Liêu tiểu anh nghĩ không ra là ai làm. Loại này thao tác trái với tinh tế quy tắc không nói, còn hố nàng một phen. Nếu bắt lấy ra hoặc kia, có hắn đẹp, liêu tiểu anh vầy vây, vây năm tay. Mà khi vụ chi cấp, là muốn giải quyết bảo bảo thân phận. Mà bảo bảo lai lịch không rõ, lại như thế nào giải quyết đâu. Tổng không thể đem bảo bảo giấu ở trong không gian, không ra đi. Không gian liền như thế đại, bảo bảo một làm ở mỹ, bên ngoài liền nghe thấy được. Bảo bảo tiểu còn có thể cất giấu, lớn một chút làm sao. Này không phải một cái, mà là năm cái A liêu tiểu anh biết tàng không được đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp cái này niên đại không có hộ khẩu ăn cơm đều thành vấn đề đệ ba chương ba đệ ba chương ba nhắc đến ăn cơm liêu tiểu anh liền ngồi không được nàng phải đi ra ngoài lộng điểm ăn gia tăng dinh dưỡng còn muốn tìm điểm hạt thóc cái gì cấp bảo bảo ngao nước cơm uống trong không gian liền thường một chút dinh dưỡng dịch nào đủ a nếu đi tới trên địa cầu như thế nào cũng đến cấp bảo bảo lộng điểm thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn a Liêu Tiểu Anh bao thượng hoa văn khăn, hoạt động một gân cốt, liền vắt thanh túi tử ra cửa. Lúc này thiên Tình, Thái Dương ra tới. Tuyết bắt đầu hòa tan. Thôn trên đường phô phiến đá xanh, ướt rầm rề, bùn rất ít. Các thôn dân đều xuất công, im mắng Liêu Tiểu Anh thượng sau núi, ở trong rừng xoay chuyển. Hạ mấy ngày tuyết, sẽ có thỏ hoang, gà rừng ra tới kiếm ăn. Liêu Tiểu Anh là siêu cấp chiến sĩ, kiếp trước lại luyện qua bán tên, đánh cái săn vẫn là không thành vấn đề. Nàng tưởng thử một chút chính xác, liền từ trong túi móc ra một cái hòn đá nhỏ, chiều trên cây đánh đi. Tuyết động phi rơi xuống, còn rơi xuống một đoạn khô nhanh cây. Xem ra công lực còn ở, Liêu Tiểu Anh yên tâm. Nàng nằm ở lùn cây mặt sau, nghe động tĩnh. Nhưng đợi nửa ngày, không gặp tiểu động vật ra tới. Liêu Tiểu Anh lại hướng về phía trên cây đánh ra một cái đá. Tuyết động xoát xoát mà rơi xuống. Này một phen động tác, kinh ra một con gà rừng, phành phạch lăng mà từ lùn cây mặt sau bay ra tới. Liêu Tiểu Anh vẹo mà một chút bắn ra đá, gà rừng hạ xuống. Liêu Tiểu Anh chạy như bay đi lên, một phen bắt được gà rừng, dùng dây cỏ trói chặt gà rừng hai chân, nhét vào túi. Nàng ước lượng phân lượng, có 5-6 cân trọng, vận khí cũng không tệ lắm sao. Liêu Tiểu Anh lại dạo qua một vòng. Thấy lại vô động tĩnh, liền chiều trong thôn đi đến. Lúc này mặt trời xuống núi, chính đổi kịp kết thúc công việc. Thôn trên đường có không ít thôn dân, thấy Liêu Tiểu Anh liền chỉ chỉ trò trò, cũng có đi lên chào hỏi. Thấy kia túi phành phạch lăng mà động tĩnh, liền kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nay bệnh nặng mới khỏi, liền săn thú đi, còn có như thế đại thu hoạch. Liêu tiểu anh không dám nhiều lời, chạy nhanh lưu trở về nhà. Nghĩ thầm, lần sau đi ra ngoài, đến cùng người sai khai. Tiểu anh là cái văn nhược cô nương, đâu giống nàng như thế thể lực dư thừa. Đến trang trang bộ dáng mới được. Phùng Ngọc Lan kết thúc công việc trở về, đang chuẩn bị nấu cơm. Thấy tiểu anh từ bên ngoài tiến vào, liền hỏi, anh tử Không hảo hảo nằm, sao xuống đất. Nương, ta đi ra ngoài đi một chút. Nói, đem túi mở ra, cấp nương nhìn một cái. Ô, như thế to con, đánh chỗ nào tới. Nương, đây là ta từ sau núi nhặt được. Phùng Ngọc Lan chỉ lo cao hứng, cũng không lại truy vấn. Nàng hệ thượng tạp rề, ước lượng đau, chiếu cổ gà thượng kéo một chút. Máu gà xông ra, liền xoắn cổ gà, dùng chén nhỏ tiếp theo máu gà, trong miệng còn nói, anh tử, chờ nấu hảo, cho ngươi hảo hảo bổ bổ liêu tiểu anh nhìn nương sát gà cảm thấy thập phần thống khoái nay ở tinh tế là không cho phép những cái đó động vật bảo hộ tổ chức nhưng khó lường hận không thể làm tất cả mọi người ăn chay kết quả nháo đến không ai dám chăn nuôi ra cầm cũng lại vô có lộc ăn chi dục tâm nói vẫn là trở về tự nhiên hảo a muốn ăn gì liền ăn gì đều là thuần thiên nhiên trong nồi nước nấu sôi phùng ngọc lan đem gà gác ở chậu sành chuẩn bị cởi mau liêu tiểu anh múc hai gáo khai thủy tưới ở gà trên người năng một năng một cổ gà mùi tanh nhi phiêu tán mở ra anh tử đóng cửa lại liêu tiểu anh vội không ngừng mà đem cửa đóng lại còn chiều viện ngoại xem xét phùng ngọc lan khởi hảo gà băng thành nơi ném vào đại nồi sắt chuẩn bị hầm thủy thêm hành gừng đại liêu cũng hạ nồi liêu tiểu anh ngồi sổm nồi vào bếp trước hướng bếp tắt một phen tuổi lửa lớn thiêu lên nàng nhìn kia khẩu đại nồi sắt tâm nói năm tám năm lúc ấy đuổi kịp đại luyện sắt thép từng nhà đều đem nồi sắt nộp lên Mất công nương ngăn đón mới bảo vệ này khẩu nồi sát, bằng không nấu cơm đều thành vấn đề. Lúc này, viện môn bị khấu văng lên. Anh tử nàng nương, mở cửa A. Ngoài cửa truyền đến liêu căn phát thanh âm. Liêu tiểu anh chạy nhanh qua đi mở cửa. Liêu căn phát khiêng cái quốc vừa tiến đến, liền hỏi, anh tử, em đẹp mà đóng lại môn làm gì? Cha! Liêu tiểu anh chỉ chỉ nhà bếp, hắc hát, hát cười. Liêu căn phát lập tức minh bạch, trong nhà làm tốt ăn, sợ hàng xóm nhóm lại đây ăn bớt. Hắn chạy nhanh đóng cửa lại, sao thượng môn sao. Nồi khai, một cổ mùi hương phiêu ra tới. Liêu Tiểu Anh thèm đến chảy dòng nước miếng. Đây chính là gà rừng A, thiên nhiên sinh trưởng ở địa phương, chỉ có trong mộng mới có thể ăn đến A. Anh tử, trước đem máu gà ăn. Phùng Ngọc Lan từ trong nồi vớt ra gà gan, mề gà cùng máu gà nơi. Cái này không đỉnh hỏa, lại nấu liền ra rồi. Đương ra, ngươi ăn cái này. Phùng Ngọc Lan đem gà gan cùng mề gà cho liễu can Pháp. Liêu Tiểu Anh sao có thể ăn mảnh nhi. liền đem máu gà khối hoa khai, phân cho cha cùng nương. Liêu Căn Phát cũng khiêm lượng, đem gà gan đưa đến Phùng Ngọc Lan bên miệng, làm nàng cắn một ngụm. Chính ăn, Liêu Chí Viễn cùng Liêu Trí Quảng cũng đã trở lại. Hai anh em con cặp sách, dẫn theo một túi rau dại, đây là lột da tuyết địa bảo, tay đều đông lạnh sưng lên. Trí Viễn, Trí Quảng, mau tới đây. Liêu Tiểu Anh nhường ra bếp khẩu, làm hai cái đệ đệ ngồi xuống, ấm ấm áp. Phùng Ngọc Lan thịnh nửa chén canh gà làm hai anh em uống trước lại nấu trong chốc lát thịt gà liền lặn trăng nhà bếp điểm đèn dầu đóng lại cửa sổ ấm áp dễ chịu gà hấm hảo liêu trí răng cũng đã trở lại vừa vào cửa liền hút lưu cái mũi cao hứng đến thẳng miết miệng nghe nói là tiểu anh nhặt về tới liền nói anh tử một người cũng không thể đến sau núi nga nơi đó không riêng có giá thú còn có đặc vụ đều là mang theo thiết gia hỏa liêu tiểu anh hoảng sợ nàng nhớ tới năm trước mùa hè dân binh ở lão rừng cây tử phát hiện đặc vụ tung tích là ban đêm nhảy dù lại đây kia dù để nhảy liền treo ở trên cây người lại không biết chạy đi đâu sau lại ở hốc cây phát hiện ra hỏa kia còn ra hỏa nhi đã thương hai cái dân binh rất là ngoan cố chống lại dân binh nhóm cũng không phải ăn chay liền vây quanh tên kia vây hắn tên kia khắt đến chịu không nổi liền tước vũ khí đầu hàng trong núi không yên ổn đến chú ý một chút lại vào núi liền mang lên trang bị liêu tiểu anh là có công phu Tinh thần lực tuy rằng không thể cùng tinh tế so, vẫn là tàn lưu vài phần. Nàng chỉ cần nhặt lên tới, cần thêm luyện tập, thể năng cũng sẽ theo kịp. Đương nhiên, còn phải có một cái quá độ, không thể quá rõ ràng, đỡ phải chọc người hoài nghi. Khi nói chuyện, Phùng Ngọc Lan thịnh hảo canh gà, một người một chén, liền canh mang thịt, nóng hầm hở. Người một nhà vây quanh bậy bếp, ăn lên. Còn có cái gì so khó khăn thời kỳ ăn chút tốt, càng lệnh người vui vẻ. Chí viễn cùng chí quảng ăn đến cả người đổ mồ hôi này một năm trừ bỏ cá khô ở ngoài gì thời điểm gặp qua thì ta cũng thật ăn ngon a liêu tiểu anh rất có cảm giác thành cựu này cũng coi như là cấp trong nhà làm công hiến Chí giang đem này đó cho người già giàn lại mãi, mãi đưa lại đây phùng ngọc lan đem dự lưu lại canh gà gà nơi đảo tiến ấm sành đắp lên cái nắp còn dùng rơm dạ thân sắt tre đỡ phải hương vị lộ ra đi liêu Chí giang xoa xoa miệng liền dẫn theo ấm sành đi đông viện lúc này trời tối không ai nhìn thấy trong thôn thực khó khăn lộng điểm đồ vật đều là lén lút, không dám làm người nhìn thấy. Uống lên hai chén canh gà, Liêu Tiểu Anh cảm thấy toàn bộ vị giác đều khôi phục. Nay ăn thịt nhật tử, nếu là mỗi ngày đều có thì tốt rồi. Chính Cao Hứng liền nghe được trong không gian a a hai tiếng. Liêu Tiểu Anh hoảng sợ, chạy nhanh dẫn theo đèn dầu trở về chính mình phòng. Nàng mở ra không gian nhìn nhìn, quả nhiên, một cái tiểu gia hỏa tỉnh, Cẳng Chân Nhi vừa dâm vừa rẫm, tưởng núp nít đâu. Nhìn dáng vẻ là đói bụng. Liêu tiểu anh mở ra một bao dinh dưỡng dịch, đem hút miệng nhét và hoa hoa trong miệng, nhưng lại tưởng tượng, tư thế không đúng. liền đem hoa hoa bế lên tới, nâng đầu uy. Đây là từ dục anh sổ tay đi học tới, không thể làm hoa hoa sặc. Nhưng này một động tác không quan trọng, mặt khác bốn cái cũng rầm gì mà tỉnh. Liêu tiểu anh luôn cuống tay chân, không ngừng hủy đi dinh dưỡng dịch, nhét và hoa hoa trong miệng. Lúc này cũng không rảnh lo nuôi nấng tư thế, trước đem hoa hoa miệng lấp kín lại nói, bằng không, ngao ngao lên nhưng khó lường. Tiểu ra hỏa nhóm nhắm mắt, mút vào. Liêu tiểu anh chú ý tới dục anh dương ngoại có một cái cái nút, liền thử xoay vài cái. Nguyên lai like có thể điều tiết để chân nghiêng độ, làm hoa hoa nhóm đứng lên tới, còn có thể thêm ngăn cách, đem hoa hoa nhóm tách ra. Liêu tiểu anh tựa như phát hiện tân đại lục. dục anh dương còn có cái này công năng. Đây là nhằm vào nhiều bào thai đi. Nàng học những cái đó dục anh tri thức đều là sơ cấp, nào nghĩ đến sẽ lộn cái năm bào thai ra tới. Liêu tiểu anh làm hoa hoa nhóm đứng lên tới. Như vậy ăn cái gì liền sẽ không sặc. Nàng con ngại không đã quyển, liền từng cái bế lên tới, ở trong ngực cấm áp. Đây là truyền lại tình thương của mẹ, không cho tiểu gia hỏa nhóm cảm thấy cô đơn. Năm cái bảo bảo ăn no, liền mở to mắt, tò mò mà đánh giá. Không biết cái nào ra hỏa khai đầu, liền rũi cánh tay chen chân vào nhi, tưởng từ thảm tránh thoát ra tới. Liêu tiểu anh trứng mắt, muốn tạo phản đâu? Nhưng các bảo bảo nơi nào hiểu cái này. Làm theo rũi cánh tay, đã chân nhi. Liêu tiểu anh không có cách, liền đem ba hoa nhóm ngăn cách. Một người một gian tiểu ô vông, như vậy liền thành thật đi. Cũng đỡ phải lẫn nhau lây bệnh. Nhưng các bảo bảo tinh thần mười phần, chính là an tính không xuống dưới. Cái kia dẫn đầu, trong miệng còn phát ra a a thanh âm, tựa như ở biểu đạt cái gì. Liêu tiểu anh chạy nhanh nhìn nhìn nhà bếp, cha cùng nương một lát liền lại đây, đến làm tiểu ra hỏa nhóm câm miệng. Nàng tưởng, liền sướng cái bài hát du ngủ nhi đi. Hống ngủ rồi, thì tốt rồi. Liêu tiểu anh thanh thanh giọng nói, ôn nu sướng lên. Nàng sợ không gian không cách âm, bị bên ngoài nghe thấy được, không dám quá lớn thanh nhi. Nhưng phí sức của chín châu hai hổ, tiểu gia hỏa nhóm lẫn nhau so, chính là không ngủ. Xem ra là có tâm linh cảm. Ứng. Liêu tiểu anh linh cơ vừa động, liền bế lên nhấc nịch ngậm cái kia. Nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng chụp phủi. Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng nhắm mắt chử. mắt khác bốn cái tựa như bị lây bệnh, cũng phạm khởi vây tới. Liêu tiểu anh có kinh nghiệm, bắt giặc bắt vua trước, về sau liền lấy người này khai đao đi. Nàng trưng mắt chử, nhớ kỹ tiểu gia hỏa đặt thủ. Đây là tam bảo thai lão đại, đã kêu đại hổ đi. Dựa theo trên nhãn ký lục thời gian sinh ra, liêu tiểu anh cấp năm bảo thai nổi lên nhũ danh, đại hổ, nhị hổ, tam hổ, tứ hổ, ngũ hổ, ngày sau chính là ngũ hổ tướng. Vội trăng nửa ngày, liêu tiểu anh mệt ra một đầu hãn. Nghe được nhà chính cửa phong mở, nàng chạy nhanh từ trong không gian ra tới. Anh tử, Thủy Thiêu Hảo, tắm rửa ngủ đi. Ngoài cửa truyền đến nương thanh âm. Liêu tiểu anh đáp ứng rồi một tiếng, liền bọc áo đông vào nhà bếp. Rửa mặt lúc sau, liêu tiểu anh dẫn theo nước tiểu bình vào phòng. Nàng hợp liền nằm ở trên giường. Không chờ tắt đèn, liền nhớ tới một sự kiện. Bảo bảo nên nước tiểu. Liêu tiểu anh giật mình một chút bỏ dậy, vào không gian. Nàng ôm đại hổ, cc si si, một lát liền giải một đại phao. Một cái rửa gần một cái, cuối cùng tiểu xong rồi. Liêu Tiểu Anh nhìn kia nước Tiểu Bình, tràn đầy. Đành phải bọc lên áo khoác, đi ra ngoài đảo nước Tiểu. Trong viện đen như mực, cha mẹ đều ngủ hạ, đại ca cùng huynh đệ cũng ngủ hạ, chỉ có nàng trong phòng còn đèn sáng. Bên ngoài thực lãnh, Liêu Tiểu Anh không khỏi đánh cái dùng mình. Nàng không dám trì hoãn, chạy nhanh trở về phòng. Liêu Tiểu Anh loa trong ổ tràn, cuộn thành một đoàn. Tâm nói, đi vào nơi này ngày đầu tiên, thích ứng đến cũng không tệ lắm. Nhưng năm cái bảo bảo đến chạy nhanh làm ra tới. Lại quá mấy ngày, dinh dưỡng dịch liền ăn xong rồi, một khi nháo lên, động tĩnh có thể to lắm. Nhưng như thế nào mới có thể đem bảo bảo lưu tại bên người đâu? Liêu Tiểu Anh nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới đại ca. Đại ca đau nhất nàng cái này muội tử, liền bàng đại ca hảo. Nghĩ đến đây, Liêu Tiểu Anh khóc chăn, rón ra rón rén mà vào đường môn. Nàng sơ đến kia buồn hoàng lịch, lại lưu trở về nhà ở. Liên đen dầu, Liêu Tiểu Anh phiên phiên hoàng lịch Hậu thiên là nông lịch 12 tháng sơ chín, học trợ nhật tử, đại ca sẽ đi đông đường chấn đưa hóa, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đệ bôn trương, 004. Liêu trí giang còn không hiểu được bị người nhớ thương thượng. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn mang theo mấy cái dân binh đi bờ biển tuần tra. Phong hô hô mà thổi, tỏa ra hàn khí. Tuyết động đều hòa tan, lộ ra nhợt nhạt cát sỏi. Các đội viên mang nỉ mũ, bọc cái áo, một cái hai đều xúc cổ. Liêu trí giang lại ngẩng đầu một bộ không sợ lanh bộ dáng, hắn vác cương thương, đi tuốt đàng trước mặt, thường thường mà nhìn quét mặt biển. Thái Dương ra tới, dáng màu vạn trượng. Dân binh tiểu đội tuần tra một vòng lúc sau, chuẩn bị hồi thôn. Lúc này, một người tuổi trẻ cô nương đuổi theo. Nàng mười sáu bảy tuổi, ăn mặc lam in hoa áo đông, ba hoa văn khăn, lộ ra một cái đại bím tóc. Dưới ánh nắng chiếu xả dưới, rực rỡ lấp lánh. Chí Giang ca, nàng hướng về phía cao cái thanh niên lớn tiếng kêu. Văn tú. Liêu Trí Giang nhận ra người tới, đúng là tống trường thanh khuê nữ Tống Văn Tú. Trí Giang ca, người nghe ta nói. Tống Văn Tú chạy trốn thở hồn hển. Nàng nghe nói trong nhà đem hôn lui, liền không vui. Nàng chính là nhìn chúng Liêu Trí Giang, nói gì đều phải gả cho hắn. Nhưng bà mối đi liếu ra náo loạn một hồi, công văn cũng lấy về tới, không phải gà bay trứng vỡ. Tống Văn Tú gạt trong nhà tới tìm Liêu Chí Giang, chính là tưởng cho thấy thái độ. Vài tên đội viên vừa thấy. Liền hướng về phía Liêu Chí Giang trước mắt vài cái, mượn cớ đi rồi. Tống Văn Tú lấy hết can đảm nói, Chí Giang ca, ta là ta, trong nhà là trong nhà, ngươi không quan tâm cha ta. Nô, no, ta minh bạch. Nhìn đến Tống Văn Tú như thế lanh lẹ, Liêu Chí Giang khí cũng thuận. Hắn nghĩ tiểu anh tỉnh, Tống gia bên kia còn không hiểu được, liền tưởng thử một chút. Văn Tú, ta hỏi ngươi, ngươi nhị ca việc hôn nhân làm sao? Ta nhị ca. Đúng vậy, ta hai nhà là hoàn thân, lẫn nhau tỉnh lễ hỏi cái này. Tống Văn Tú có chút chần chờ Trong nhà nháo từ hôn, còn không phải là vì kia một tuyệt bút lễ hỏi sao. Nàng hiểu được liêu ra tình huống, nơi nào đào đến ra như vậy nhiều tiền tới. Tống Văn Tú liền nói, Trí Giang ca, ta cùng ngươi nói, ta nhị ca ở trong huyện nhìn chúng một cái, ước gì đem hôn lui. Cái gì? Liêu Trí Giang vừa nghe, giận sôi máu. Cái kia tiểu bạch kiểm đi trong huyện không mấy ngày liền thay lòng đổi dạ. Mất công tiểu anh đem hôn lui. Tống Văn Tú nói lộ miệng, Nhưng nàng trong mắt chỉ có Liêu Chí Giang, cũng cố không được như vậy nhiều. Dù sao, nàng cùng định rồi Chí Giang ca, nói gì đều phải gả cho hắn. Liêu Chí Giang vốn dĩ tưởng nói một chút muội tử tỉnh lại sự, nhưng nghĩ Tống Văn Huy tính tình, lại nuốt trở vào. Hắn phải bảo vệ hảo muội tử, không thể làm người khi dễ. Hắn cùng Văn Tú chuyện này, chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý, ai cũng ngăn không được. Tống Văn Tú biểu lộ cõi lòng, liền phải trở về đuổi. Liêu Chí Giang đem Văn Tú đưa lên xe ngựa. Nhìn theo nàng đi xa, còn phất phất tay. Tống Văn Tú cũng quay đầu lại nhìn xung quanh, huy xuống tay. Trên mặt tràn đầy đỏ ửng, một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Bất quá nửa canh giờ, Tống Văn Tú liền về tới Tống Gia Trấn. Nàng tiến ra môn, liền cùng cha mẹ nói. Tống trưởng Thanh tức giận đến đến không được, liền vỗ cái bàn nói, Tú Nhi, ngươi cùng trí giang sự, cha không ngăn cản, nhưng liếu ra đến đưa. Một phần lễ hỏi lại đây, bằng không, môn nhi đều không có. Cha, đều tân xã hội. Sao có thể há mồm liền phải lễ hỏi a Sao? Cha đem ngươi dưỡng như thế đại, tính tính đến tiêu phí bao nhiêu tiền? Muốn 100 khối đều là thiếu. Tống trường thanh đánh bàn tính nhỏ. Từ khuê nữ trên người lộng 100 khối, trợ cấp đến nhi tử trên người. kia liếu ra khuê nữ không có, đến cấp văn huy tìm cái tốt, còn phải khỏe mạnh, có thể sinh dưỡng mới được. Lữ Quế hỏa cũng là ý tứ này. Trong nhà hết thảy đều phải tăng cường nhi tử, bằng không lấy gì cưới vợ a Tống Văn Tú tức giận đến không nghĩ ngôn ngữ, liền xuống đất làm việc đi. Dù sao, nàng hôn sự đến bản thân làm chủ, ai đều ngăn không được nàng. Tống Văn Tú chân trước mới vừa đi, Tống Nhị Thẩm tới cửa. Nàng nhìn thấy Tống Trường Thanh, liền bày ra một bộ khoa trương biểu tình. Đại ca, không hảo, liễu căn phát khuê nữ lại tỉnh lại. Gì? Tống Trường Thanh lập tức chưa phản ứng lại đây. Nghe được Tống Nhị Thẩm nói sự tình mạng nguồn, liền khó khăn. Nay hôn là nhà hắn chủ động lui, lại hợp lại có thể được không? nghĩ liễu gia khuê nữ bệnh tưởng hưởng liền có điểm ghét bỏ nhưng nếu là không còn nữa hợp tưởng cùng liễu gia muốn lễ hỏi liền khó khăn nghĩ đến này tống trường thanh liền hỏi kia liễu gia khuê nữ thân thể như thế nào a ai u đầy sinh lực còn lên núi tóm được một con gà rừng đâu gì tống trưởng thanh tâm nói gà rừng chính là như vậy hảo bắt đừng nói một cái khuê nữ ra chính là dân binh đội trưởng cũng không nhất định có thể bắt được nào nghĩ đến đây đã đi xuống quyết tâm han thím lao ngài lại đi một chuyến, đem kia công văn cùng thiếp canh đổi về tới, coi như gì sự cũng chưa phát sinh hảo. Tống nhị thẩm có chút khó xử, nàng cung phùng ngọc lan mới vừa đánh một trận, này liền tới cửa hảo sao? Nhưng bà mới là làm cái gì ăn? Muốn chính là ra mặt dày thật, liền cười ứng thừa hạ. Tống trưởng thanh làm văn tú nương đâu hai cân tiểu cá khô, làm trốn chạy phí, nói sự thành lúc sau, chắc chắn có thâm tạ. Tống nhị thẩm tiếp nhận công văn cùng tiếp canh, liền dẫn theo tay nải ra cửa, giữa chưa thời gian tống nhị thẩm chạy tới nam sân thôn ở cửa thôn có thôn dân thấy liền nói dân nói sao lại nghĩ đến đánh nhau a tống nhị thẩm ra mặt dày nghe răng sao có thể chứ nghe nói tiểu anh tỉnh ta này không phải thượng vội vàng tới tác hợp đâu tống nhị thẩm một đường đi tới một đường nói không cần thiết một lát công phu nửa cái thôn đều nghe nói tới rồi thôn tây đầu tống nhị thẩm phủi phủi vạt áo khấu vang lên viện môn phùng ngọc lan vừa lúc ở ra thấy tống nhị thẩm tự nhiên không sắc mặt tốt Sao? Hôm qua còn không có đánh đủ, tưởng lại đến một hồi. Tống nhị thẩm liếm mặt, nói lời hay. Chí giang mẹ hắn, chuyện này là tống gia không đúng, này không phải thừa nhận sai lầm tới. Lại nói, mấy cái hài tử nhiều xứng đôi A, thượng nơi nào tìm như thế thích hợp đối tượng A. Một phen nói xuống dưới, Phùng Ngọc Lan cũng có chút động tâm, nhưng mặt vẫn là bản. Tống nhị thẩm thấy có bương lỏng, liền càng hăng hái. Đem tống gia huynh muội khen đến là bầu trời ít có, trên mặt đất vô song. Nếu là không ứng thừa xuống dưới liền mệnh lớn. Chính nói được hang say nhi, viện môn chi vặn văng lên. Liêu tiểu anh đã trở lại. Nàng trên vai vắc một con thanh túi tử, nặng chữ mà truy. Âu, là tiểu anh đã trở lại. Tống nhị thẩm nhìn từ trên xuống dưới, quả nhiên khỏi hẳn, một chút nhìn không ra sinh bệnh bộ dáng Nàng thập phần vui mừng, liền nói, nhìn một cái này khuê nữ, lớn lên nhiều thủy linh A. Cùng văn huy đứng chung một chỗ, đó là đỉnh đỉnh xứng đôi A. Liêu Tiểu Anh thấy Tống Nhị Thẩm mở to mắt nói dối, liền lạnh mặt nói: "Nhị Thẩm tử, chuyện này ta không đồng ý, nói từ hôn chính là bọn họ, tưởng hợp lại cũng là bọn họ, trên đời này nào có như thế tiện nghi chuyện này." Phùng Ngọc Lan tưởng tượng cũng là, đến lấy kênh tiểu. Tống Nhị Thẩm vừa thấy, liền nóng nảy: "Này nằm chắc chuyện này, sao liền thất bại? Nàng dùng ra cả người thủ đoạn, muốn đánh động mẹ con hai người." Liêu Tiểu Anh tâm nói, muốn công văn môn nhi đều không có, nàng đã sớm dâu ở trong không gian. Ai cũng lấy không đi. Đang nói, liêu trí giang khiêng cái quốc đã trở lại. Hắn vừa thấy tống nhị thẩm, liền chỉ vào nàng cái mũi, nói, nhị thẩm tử, ngươi trở về cùng tống ra nói, tiểu anh chuyện này không thành, cái kia tống văn huy không phải ở trong huyện tìm một cái sao. Tước gì từ hôn đâu, này không phải rõ ràng hố nhà yên muội từ sao. Liêu tiểu anh vừa nghe tức điên, liền cầm cái chổi quét rác. Đem trong viện đôi kia một chút tuyết động toàn quét đi lên. Tống nhị thẩm chịu đựng không nổi liền dẫn theo tay nải xám xịt mà đi rồi Liêu Tiểu Anh chạy nhanh đóng lại viện môn Phùng Ngọc Lan liền hỏi Trí Giang, ngươi nói đó là thật sự Nương, đương nhiên là thật sự Văn Tú chính miệng cùng ta giảng Như thế nào ngươi cùng Văn Tú gặp mặt Đúng vậy, nàng tới tìm ta Liêu Trí Giang có chút đắc ý Phùng Ngọc Lan vừa nghe Là đã vui mừng lại lo lắng Văn Tú là cái hảo khuê nữ Cùng Trí Giang cũng đối tính tình Nhưng trong nhà nàng làm sao Nương, ngài yên tâm ta cùng Văn Tú nói nhà ta không lễ hỏi, cũng lấy không ra cái này tiền tới. Văn Tú nói không thèm để ý, nàng không cần lễ hỏi. Liêu Trí Giang thực tự tin. Hoán thân khi, hắn 16 tuổi, gì cũng đều không hiểu. Hiện tại không giống nhau, hắn đương dân binh tiểu đội trưởng, tầm mắt khoan, người cũng bằng khí, còn sợ đối tượng không thích. phùng Ngọc Lan vẫn là lo lắng, cảm thấy việc này không để yên. Liêu Tiểu Anh chạy nhanh rời đi đề tài. Nương, ta nấu cơm đi. Nói, Từ trong túi móc ra một phen hạt thóc, quơ Nga U, đây là đánh từ đâu ra? Đất hoang đào tới. Liêu tiểu anh đắc ý mà nói. Anh tử, ta cũng không thể lấy trong đội đồ vật. Phùng Ngọc Lan có điểm không thể tin được, sợ khuê nữ đi đường ta đạo. Nương, ta là cái loại này người sao? Liêu tiểu anh biết nương lo lắng, liền nói chính mình tại giã ngoại chuyển động nửa ngày, tìm được rồi một chỗ huyệt động, đào mở ra, bên trong đều là hạt thóc, nàng trang đã trở lại một ít dư lại chờ trời, trời tối lại vẫn trở về anh tử phùng ngọc lan bán tín bán nghi cảm thấy có điểm không đúng từ khi anh tử tỉnh lại sau liền cùng thay đổi cá nhân dường như lại là săn thú lại là tìm lương nơi nào còn từng có đi bóng dáng nhưng nhìn xem khuê nữ bộ dáng lại một chút không thay đổi liêu trí giang cũng đã nhận ra nhưng mọi tử biến có khả năng là chuyện tốt ta Liên nói nương trong đội kho lương đã sớm thấy đấy, nào còn có cái gì hạt thóc ca. Phùng Ngọc Lan tưởng tượng cũng là, liền yên tâm lại. Nàng nắm lên một phen hạt ngũ cốc, đặt ở cái môi trước mặt nghe nghe, thật đúng là dễ người a. Liêu tiểu anh thấy người nhà khả nghi, biết chính mình có chút liều lĩnh. Nhưng vì bảo bảo sớm một chút uống thượng nước cơm, cũng cố không được như vậy nhiều. Hôm nay vốn định xuất công, nhưng vì như vậy một chút công điểm không đáng giá, liền tìm lương thực đi. Vì tránh đi thôn dân, nàng đi rồi rất xa, mới tìm được một chỗ huy động, liền móc ra trang bị đào lên. Nay một đào. Liền đào ra một đống lương thực, cũng không hiểu được cái gì thời điểm tồn. Nàng chung quanh xem xét một phen, không phát hiện bệnh chết tiểu động vật, liền trang nửa túi, dư lại đều gác ở trong không gian. Đi ở trên đường, còn giải một phen hạt thóc uy chim sẻ, thấy chim sẻ ăn không có việc gì, cũng liền yên tâm. Anh tử, ta buổi tối uống nước cơm. Phùng Ngọc Lan múc một gáo hạt thóc, ngã vào chậu nước. Lại nhanh nhẹn mà dọn ra đối cái muống, chuẩn bị ra mễ. Nương, ta tới. Liêu Trí Giang tiếp nhận tới ngồi ở trong miệng đấm đánh. Liêu tiểu anh ngồi ở chân tường hạ, híp mắt trử, phơi thái dương. Có lương thực, an tâm nhiều. Này ít nhiều nàng tinh thần lực, tuy rằng không thể cùng trước kia so sánh với, nhưng cảm ứng năng lực vẫn phải có. Kia trong đất cất giấu đồ vật, mắt to đảo qua, là có thể tìm được. Phùng Ngọc Lan ở nhà bếp, vừa nhấc mắt thấy tới rồi anh tử. Nàng cảm thấy anh tử hết bệnh rồi, mới như thế có khả năng đi. Nhớ rõ anh tử khi còn nhỏ hoạt bát đáng yêu, thẳng đến năm kia phạm vào bệnh Thân thể mới yếu đi. Hiện tại có thể hảo lên, thật là thiên đại phúc khí A. Như thế gần nhất, đối tiểu anh hôn sự cũng không lo lắng. Cái kia Tống Văn Huy không thật ở, liền lại tìm một cái, bằng anh tử bộ dáng còn sợ tìm không ra tốt. Anh tử mới 16, lựa đường sống lớn đâu. Đến nôi Tống gia ái sao sao, thật sự không được liền thấu điểm tiền ý tứ một chút. Tân xã hội, không thể bán quê nữ, lễ tiền có thể cấp, nhưng không thể há mồm liền tới. Liêu tiểu anh cũng ở cân nhắc đại ca hôn sự. Nhìn dáng vẻ Tống Văn Tú cũng không tệ lắm, nhưng Tống ra một ngụm cắn muốn lễ hỏi, thượng chạy đi đâu lộng đâu. Nàng xem xét gia sản, tam gian nhà chính, hai gian xương phòng, còn có một gian nhà bếp cùng tạp phòng, đem góc xó xỉnh đều quét sạch sẽ cũng thấu không đủ 100 khối A. Nàng hy vọng đại ca hôn sự có thể thành, kia lễ tiền có thể lại thương lượng, nhưng cấp không được như vậy nhiều. Đến nỗi tiền từ đâu tới đây? Liêu Tiểu Anh toát ra tầm bảo ý niệm. Nếu có thể đào đến của nổi thì tốt rồi, vấn đề không phải toàn giải quyết. Đệ 5 trường, 005. Tống Nhị Thẩm trở lại Tống Gia Trấn, liền đi hội báo. Tống Trường Thanh vừa nghe liền bực, liêu ra sao như thế không nói Lý A. Nhà hắn khuê nữ trong chốc lát đã chết trong chốc lát sống, oan đến Tống Gia sao. Ngày hôm qua là một hồi hiểu lầm không giả, nhưng hôm nay không đều giải thích rõ ràng. Tống Trường Thanh càng nghĩ càng bực bội. Nhưng con của hắn bị người ta bắt được được điểm, cũng không thể ngạnh tới. Nói đến nói đi, vẫn là nhà mình khuê nữ không còn dùng được. Một lòng nhị tâm hướng về cái kia liếu chí giang, bằng không, liếu ra sao sẽ hiểu được văn huy chuyện này. Lữ Quế hỏa cũng oán trách nổi lên quê nữ. Nữ đại bất trung lưu A. Nhìn xem tú nhi còn không có quá muôn đâu, tâm liền thiên đến nhà chồng đi. Tống nhị thẩm là một lòng muốn làm thành chuyện này. Đây chính là quan hệ đến nàng danh dự A nàng là Phạm Vi chăm dặm phải tính đến bà mối, quan tạ lễ liền không thiếu thu, đuổi ở cửa ải cuối năm trước sau, liền chỉ vào cái này lộng tiền đâu. Nghĩ đến đây tống nhị thẩm liền cấp tống trưởng thanh hăng hái nhi đem liếu gia huynh muội khen thành một đóa hoa nhi đại ca kia liếu gia khuê nữ ta đều nhìn thấy thân thể hảo đâu một chút tật xấu đều không có xem kia bộ dáng là cái có thể sinh dưỡng còn có cái kia liếu trí giang vóc dáng cao cao người lớn lên phố trường đáy lòng cũng thật sự còn đặc biệt có khả năng tú nhi đi qua liền chờ hưởng phúc đâu tam nói hay không nói tống trưởng thanh cùng lữ quế hòa lại động tâm văn hải đi cho ngươi huynh đệ mang cái tin làm hắn trở về một chuyến. Tống trường thanh muốn cho Lão nhị trở về, đi liếu ra giải thích một chút. Như thế gần nhất, liền ngăn chặn liếu ra khẩu, cũng đem hôn sự này chứng thực. Tống nhị thẩm vừa nghe, liền vỗ đùi nói, đại ca, chờ văn huy đã trở lại, ta liền lánh hắn lại đi một chuyến, cùng liếu ra cho thấy thái độ, thật sự không được liền bồi cái không phải, chuyện này không phải viên lại đây. Nô, no, liền như thế làm đi. Tống trường thanh rốt cuộc đau lòng tiền. Đụng tới nhà mình cái kia quật cường khuê nữ chỉ có thể vớt trở về một cái là một cái mới vừa đem tống nhị thẩm tiến đi tống văn tú kết thúc công việc đã trở lại vừa vào cửa đã bị cha mẹ mắng một đốn tống văn tú vẫn là ngẩng cổ nói cha nương nhị ca làm không đúng còn không cho người ta nói tiểu anh là cái hảo ngội tử ta không thể hố nhân ra a người cái này nha đầu ngốc khuỵu tay sao tỉnh ra bên ngoài quải. nương ta đây là thực sự cầu thị a phi nghiệm hai ngày thư liền không biết trời cao đất dày lữ Quế Hòa chữ to không biết, gì đều nghe trợ phu. Tống Văn Tú cố chấp nhi, cảm thấy nhị ca tựa như kịch Nam Trần Thế Mỹ, hơi chút có điểm tiền đồ, tâm liền liền dã. Xem ra, tìm đối tượng vẫn là muốn tìm Trí Giang ca như vậy, không như vậy dùng nhiều hoa ruột, trong lòng kiên định. Liêu ra bên này, Liêu Căn Phát khiêng cái quốc đã trở lại. Nghe được Tống ra sự, thực nén giận. Cái này Tống Trường thanh thật là cái cao giả Gì đều tính kế tới rồi. Bất quá, Trí Giang hôn sự vẫn là muốn ổn thỏa một ít Mặc kệ như thế nào, nhân gia đem khuê nữ dưỡng như thế đại không dễ dàng, không thể chiếm nhân gia tiện nghi, liền tính toán đi ra ngoài vay tiền, đem lễ hỏi thấu ra tới. Đến nỗi tiểu anh hôn sự, liền trước phóng một phóng. Cái kia tống nhị thẩm không đạo nghĩa, ồn nào đến mãn thôn đều đã biết. Không rõ, con tưởng rằng là tiểu anh đổi ý đâu. Phùng Ngọc Lan vừa nghe, liền bực. Đây là tưởng bại hoại tiểu anh danh dự. Lúc trước đáp ứng hóa thân, là suy xét đến hai nhà hài tử điều kiện không sai biệt lắm dòng dõi cũng tiếp cận. Nơi nào nghĩ đến Tống Văn Huy sẽ chơi này vừa ra. Liên này tâm điệu gian dảo, chính là đem Tiểu Anh cùng hắn buộc đến cùng nhau, về sau nhật tử sao qua. Nương, sự đều đi qua, đừng theo chân bọn họ chấp nhận. Liêu Tiểu Anh chạy nhanh chân ăn nương. Phùng Ngọc Lan tưởng tượng cũng là công văn cùng thiếp canh đều lấy về tới, không bằng không cớ, Tống Gia cũng nhảy ra sóng to tới. Khi nói chuyện, Trí Viễn cùng Trí Quảng tan học đã trở lại. Cơ cũng làm hảo. Phùng Ngọc Lan ngao một nồi to rau dại cháo, trộn lẫn tiểu cá khô. Một vạch trần nắp nồi, chính là một cổ tử mùi thanh nhi. Tới, thêm một chút ớt cay liền. Phùng Ngọc Lan đem ớt cay vại mở ra, gấp hai chiếc búa, đặt ở cái đĩa, bại ở trên bàn cơm. Đây là ướp chua cay ớt, nhà mình trong viện loại, có thể đi mùi thanh nhi, cũng thực ăn với cơm. Bằng không, mỗi ngày ăn rau dại cháo, thật đúng là khó có thể nuốt xuống. Liêu Tiểu Anh học đại ca cùng huynh đệ hình dáng, bưng tô bự ăn lên. Rau dại sắp sắp, cá khô tanh không kéo mấy, sông thẳng cái múi. Này cá biển bất đồng khác, kia mùi tanh đặc biệt trọng, đến quá dầu chiên một lần hoặc dùng nồi chiên một chút, lại lấy nước tương, đường, rượu gia vị mới có thể áp xuống đi. Nhưng lúc này nào có này đó tài liệu A. Chỉ cần là ăn, trên thị trường đã sớm không thấy được. Cũng may trong nhà dã một chút gạo trắng, buổi tối là có thể uống thượng nước cơm. Liêu Tiểu Anh đem rau dại cháo tưởng tượng thành gạo trắng canh, bế khí đi xuống nước. Liêu Chí Giang vừa thấy. Banh không được cười Tiểu anh đây là sao Ăn cơm sao loại vẻ mặt này Liêu tiểu anh không hiểu được chính mình lại lộ ra dấu vết Nàng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn Tâm nói Hôm nay nhiên nguyên liệu nấu ăn cũng là có khác nhau Không chờ liêu tiểu anh ăn xong Liền cảm thấy trong không gian một trận động tĩnh Không tốt Bảo bảo tỉnh Lại nên uy Liêu tiểu anh bưng chén Liền ra bên ngoài hướng Anh tử Bên ngoài lạnh lẽo Nô Liêu tiểu anh dừng bước chân Cầm chén dư lại một hơi rót đi xuống. Nàng không rảnh lo sát miệng, liền vọt vào nhà ở. Lại trì hoan trong chốc lát, năm cái bảo bảo đều làm ở ĩ lên, nhưng khó lường. Nghỉ trưa qua đi, Liêu Tiểu Anh lại vác túi ra cửa. Tới gần cửa ải cuối năm, việc nhà nông nhi thiếu, thuyền đánh cá cũng đều nghỉ ngơi. Công điểm tính đến thấp, các thôn dân đều câu được câu không, không phải thực tích cực. Liêu Tiểu Anh không tính toán xuất công, liền ở bên ngoài chạy vội. Nàng tường đào của nổi, thuận tiện tìm điểm ăn nay một mảnh có sơn có hải cũng có đồng ruộng lộng điểm ăn vẫn là có môn đạo nhưng kia của nổi lại không hảo tìm có thể đào đã sớm đào hết liêu tiểu anh ở thôn chung quanh xoay chuyển không thu hoạch được gì nhưng nàng không tính toán từ bỏ chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm nay một mảnh lâm hải trước giải phóng trụ đều là người nghèo những cái đó nhà cao cửa rộng đều ở trong huyện hoặc trong thị trấn muốn nhiều hướng cái kia phương hướng chạy chạy nhìn xem sắc trời không còn sớm liêu tiểu anh liền đi thôn đông hàm nhất nàng cùng đại ca ước hảo đi đào lương thực một lát sau liêu trí giang dẫn theo túi đuổi lại đây hai người nhìn không ai chú ý liền hướng ra ngoại sờ soạn. liêu tiểu anh lãnh đại ca tìm được kia chỗ huy động đào mở ra bên trong quả nhiên có một đống hạt thóc đây là liêu tiểu anh sấn đại ca không chú ý từ trong không gian đào ra tới hai người vội không ngừng mà cất vào trong túi liền trở về đuổi vào thôn khi trời đã tối rồi nhị người không dám đi thôn nói tạm tha một vòng chuyển tới thôn tây đầu Vào sân, mới nhẹ nhàng thở ra. Liêu tiểu anh nghĩ ngày mai chính là nông lịch sơ chín. liền hỏi, ca, ngày mai đi trong thị trấn đưa hoa sao? Nô, no, ngày mai không đi, sửa đến ngày kia. Liêu tiểu anh một trận khẩn trương. Kia dinh dưỡng dịch đi xuống thật sự mau. Một cái hoa hoa một ngày đến hai ba bao, chỉ sợ kiên trì không được như vậy lâu. Nhưng hoa hoa không thể bị đói a Liêu tiểu anh tính toán uống nước cơm khi, tránh ở chính mình trong phòng. Như vậy cấp hoa hoa nhóm uy một ít. Cũng có thể tiết kiệm một chút dinh dưỡng dịch Hôm nay buổi tối, liêu ra người uống thượng nước cơm Sợ người phát hiện, giữ cửa cửa sổ đều quan đến kín mít Nhưng liếu trí giang cấp ra ra mãi, mãi đưa ăn kia mùi vị nhiều ít thấu đi ra ngoài Hàng xóm ra nghe thấy, liền cảm thấy kỳ quái Liêu ra là sao? Ngày hôm qua uống canh gà, hôm nay uống nước cơm Hậu thiên muốn uống cái gì canh Trong thôn là không có bí mật Ngày hôm sau, các thôn dân đều nghe nói liền có dân binh đội viên bắt lấy Liêu Trí Giang hỏi han, Liêu Trí Giang tự nhiên không chịu thừa nhận. hắn tư tưởng giác nộ cao là một phương diện, đề cập đến ăn phương diện vẫn là có điểm tư tâm. Các thôn dân không rõ nguyên do, liền đem ánh mắt chuyển tới Liêu Tiểu Anh trên người. trong thôn đều truyền tiểu anh bất phàm, nghĩ lại những cái đó kỳ quái chuyện này, càng là nghiệm chứng tạo hóa nói đến. Từ kia về sau, Liêu Tiểu Anh chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền có người ngắm. thường đi theo nàng mặt sau nhặt cái lậu nhi, Liêu Tiểu Anh đã nhận ra. Liền suy xuống tay đi ra ngoài hạt lắc lư. Đương nhiên, nàng mục tiêu không phải ăn, mà là của nổi. Liên tiếp chạy hai ngày, lại không có gì thu hoạch. Liêu tiểu anh không chịu từ bỏ, liền tiếp tục tìm kiếm. Nàng chuyên môn tìm những cái đó ven sông biên cắt đất mà. Nghe nói, chốt ở ngầm đồng Bạc Bình là hội trưởng chân, theo lưu xa phương hướng liền một chút một chút mà dịch đi rồi, nếu là vận khí tốt, là có thể đụng tới. Các thôn dân đi theo đi theo, liền chịu không nổi. Hôm nay thiên đi học trợ. Trong túi lại không có tiền, có gì dạo đầu a? Liêu Tiểu Anh cười hắc hắc, muốn chính là hiệu quả. Nông lịch 12 tháng 11 hôm nay, Liêu Tiểu Anh lại khai trương. Nàng tại giã ngoại tóm được một con thỏ hoang, trang ở túi dẫn theo trở về. Còn không có tiếng sân, liền nghe được nói truyền thanh. Đẩy ra viện môn, nhìn đến một cái trắng non sạch sẽ thanh niên nam tử đứng ở nơi đó, trong tay dẫn theo một bao lễ vật. Ai ra, Tiểu Anh đã trở lại, nhìn một cái ai tới? Tống nhị thẩm lớn tiếng ồn nào? Người tới ăn mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, dáng người thon dài, mặt chữ điển, lưu chữ trung phân công nhau, tóc mặt đến trói lọi, rất là tuân khí, cùng giống nhau nông ra con cháu có rất lớn bất đồng. Liêu tiểu anh liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn chính là Tống Văn Huy, trước kia đã gặp mặt, ấn tượng rất sâu. Tâm nói, hôn đều lui, ba ba mà tới cửa tới làm gì? Chờ tìm đánh sao. Liêu tiểu anh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tống Văn Huy cũng chiều bên này nhìn lại đây, vừa lúc đụng phải. Muốn nói, Tiểu Anh lớn lên hảo, vừa tiến đến chung quanh đều ảm đạm thất sắc. Tống Văn Huy trước mắt sáng ngời, liền toát ra ngôi sao nhỏ. Đây là hắn lần thứ ba cùng Tiểu Anh gặp mặt, cùng dĩ vạng ấn tượng có rất lớn bất đồng. Tống Văn Huy tâm thùng thùng nhảy, sắc mặt hơi hơi phím hồng. Hắn lấy hết can đảm nói, đại thúc, thím, ta lần này lại đây là tưởng làm sáng tỏ một chút, ta đối. Tiểu Anh là thiệt tình, tuyệt đối không có ngoại tâm, các ngươi liền thành toàn ta đi. Liêu căn phát xem xét Tống Văn huy Đây là chuyện gì vậy? Không phải nói đứa bé này thay đổi sao? Phùng Ngọc Lan cũng rất kỳ quái. Này trước sau cách nói sao không giống nhau a? Tống Nhị Thẩm liền đáp ý. Nhìn xem, này hai hoa hoa nhiều xứng đôi a, Các ngươi còn có gì không yên tâm? Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan cũng bị làm hồ đồ. Liền đem người làm vào nhà. Còn pha nước trà, chiêu đãi. Liêu Tiểu Anh gấp đến độ một dầm chân. Này Tiểu Bạch Kiểm vừa thấy chính là lừa gạt nàng. Nàng muốn động thủ, mà khi mọi người mặt, hỏa bạo tính tình đến thu liễm một chút. Bằng không, cùng tiểu anh liền kém quá xa. Đúng lúc này, Liêu Trí Giang đã trở lại. Hắn vừa nghe, liền cảm thấy không đúng. Liền bắt lấy Tống Văn Huy, thẩm vấn nói, ai, ngươi sao hồi sự A. Một hồi đồng ý, một hồi không đồng ý. Vừa nghe cái này, Tống Văn Huy có chút ủ rũ. Năm trước 6 tháng cuối năm, hắn đi trong huyện học tập, nhận thức một cái nữ học viên, tiêu tần ái mai, có văn hóa, đanh đá có khả năng, hắn thích. Liền tưởng cùng nhân ra nói. Tần ái mai đối hắn cũng có chút ý tứ, nhưng trong nhà không đồng ý. Tần ái mai cha ở trong huyện công tác, liền khuyên nhủ, mai tử, ngươi một cái trong thành cô nương, tìm cái nông thôn đối tượng giống gì. đuổi ở năm trước, tần ra liền vô cùng lo lắng mà cấp tần ái mai giới thiệu một cái đối tượng. Nhân ra là bộ đội thượng, so với hắn cái này nông thôn tiểu tử cường không biết nhiều ít lần đâu. Thống văn huy bị đà kích, liền muốn ăn hồi đầu thảo. Nhưng hồi đầu thảo nơi nào là như vậy ăn ngon. Đuổi kịp trong nhà từ hôn, liền làm cho trong ngoài không phải người. Đương nhiên, Tống Văn Huy không dám đề này đó, chỉ là đại biểu trong nhà thừa nhận sai lầm. Như thế gần nhất, làm cho Liễu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan mềm lòng. Muốn nói, Tống Văn Huy cũng không tệ lắm, đứng ở nơi đó ra dáng ra hình, thực nhận người thích. Đứa nhỏ này sơ trung tốt nghiệp, có tiến tới tâm, bởi vì tự nhi viết đến hảo, bị chịu đến công xã làm tuyên truyền. Công xã thưa ký thực coi trọng hắn, còn phái đến trong huyện tham gia học tập chiếu như thế phát triển đi xuống, tiền đồ đâu. Tống nhị thẩm càng là gió chiều nào theo chiều ấy, gõ vào để cổ. Liêu đại ca, cũng đừng bẻ chứ, tiểu anh việc này nếu là không đồng ý, chí giang chuyện này không phải thất bại. chí giang mẹ hắn, ngài cũng đừng do dự, đi đâu tìm như thế hảo con rể nào. Tống văn huy thái độ thành khẩn, liễu căn phát tưởng lại cho hắn một cái cơ hội. liền nói, việc này hoãn một chút rồi nói sau. Thấy cha mẹ có bương lỏng, liêu tiểu anh khí tạc. Tâm nói, nay tiểu bạch kiểm còn quái dào hoạn đến cho hắn ăn cái giáo hấn bằng không còn sẽ dán liêu trí giang thấy tiểu anh phồng lên mặt biết muội tử không cao hứng liền mang trà lên tới tiễn khách tống nhị thẩm không bắt được công văn tự nhiên ăn vạ không chịu đi tống văn huy minh bạch việc này cấp không được liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử liêu tiểu anh vừa thấy cơ hội tới liền từ trong túi lấy ra một cái hòn đá nhỏ nhi, chiếu tống văn huy chân quang đánh đi tống văn huy đứng thẳng không xong, lập tức ghé vào trên mặt đất Dính đến trên người cùng trên tay đều là thổ. Hắn cũng không hiểu được chuyện như thế nào, chân lập tức liền mềm. Liêu tiểu anh ra khí, cao hứng hỏng rồi. Tống Văn Huy bêu xấu, cũng ngượng ngùng đốc. Liền cùng Tống Nhị thẩm cùng nhau, sám xịt mà đi rồi. Liêu tiểu anh tâm nói, như thế làm tuy rằng không phúc hậu, nhưng hiệu quả lại rất hảo. Người đi rồi, Liêu tiểu anh sao thượng viện môn. Phùng Ngọc Lan nhớ tới công văn, liền hỏi, anh tử, kia thiếp canh cùng công văn đâu. Nương, đều thu hồi tới Chuyện này ta nhưng không đồng ý Anh tử, nghe lời Văn Huy nhìn cũng không tệ lắm Ở công xã làm, không chuẩn còn có thể vào thành đâu Nương Liêu tiểu anh tâm nói Tiên kia một lòng nhị tâm nghĩ vào thành mới càng nguy hiểm Theo công nông nghiệp phát triển Thành hương chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn Trong thành phúc lợi hảo Ấn Nguyệt Lanh tiền lương, ăn dùng đều có Giá hàng lại thấp, nông thôn căn bản vô pháp so Nông thôn hoa hoa vào thành Thay lòng đổi dạ thỏa thỏa, Cho dù bất biến tâm Về đến nhà cũng là cao nhân nhất đẳng, kia nhật tử có thể hào quá. Đối nàng tới nói, nhân sinh quan rất quan trọng, không có cộng đồng lý tưởng cùng theo đuổi, ở bên nhau chỉ là chắp vá sinh hoạt. Nàng nhưng không nghĩ chắp vá, chính mình là có thể quá rất khá hà tất đi dựa vào người khác. Liêu tiểu anh cất giấu tiểu tâm tư, tự nhiên không thể hiển lộ ra tới. Rốt cuộc, tiểu anh là thời đại này, cũng khát khao quá hôn nhân sinh hoạt. Cái kia tống văn huy bộ dạng hảo, lại có điểm văn hóa, đối thanh xuân thiếu nữ có rất lớn lực hấp dẫn Nàng có thể siêu thoát ra tới, là bởi vì đời sau tầm mắt cùng tinh tế mài giũa. Nói thật, nàng không thế nào tin tưởng tình yêu. Đời sau chưa gặp được thuận mắt, liền treo. Tinh tế thời đại vội vàng chinh chiến, cũng không như thế nào suy xét, cho nên mới tưởng thông qua dựng dục trung tâm lộng cái song bào thai ra tới. Hiện tại trong không gian cất giấu năm cái hoa hoa, gao khóc đòi ăn, liền càng không nghĩ thành ra. Anh tử, ngươi nghĩ lại. Liêu tiểu anh đem đầu riêu đến tựa như chống bỏi, nói gì đều nghe không vào. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan cũng không thể ngạnh buộc, tuy rằng bọn họ hy vọng việc này có thể thành, như vậy hai nhà đều tỉnh lễ hỏi, liền dễ làm nhiều. Cha, nương, anh tử không đồng ý, liền tỉnh. Liêu Trí Giang luôn luôn yêu thương mọi tử, liền cùng cha mẹ giảng đạo lý. Cha, nương, ta cùng Văn Tú là một chuyện nhi, Tiểu Anh là một chuyện khác nhi, ta xem cái kia Tiểu Bạch Kiểm không đáng tin, vai không thể gánh tay không thể để, liền sẽ mua mép khô môi. Liêu Căn Phát tưởng tượng cũng là... Cái kia Tống Văn Huy liền không giống dân quê, nhìn một cái kia tóc mặt đến sáng loáng, so trong thành cán bộ còn phong cách tây. Cùng làm ai lúc ấy cũng không giống nhau, khi đó văn mạch văn khí, phẩm hạnh không tồi, còn không đến hai năm liền thay đổi, khoảng cách cũng kéo ra. Liêu Căn phát bàn tay vùng lên, nói, cái kia Tống Văn Huy liền tính, anh tử là nông gia cô nương, không nghĩ phản cao chi nhi, liền đổ cái an ổn. Phùng Ngọc Lan cũng là ý tứ này, liền không hề để công văn sự. Liêu Tiểu Anh nhẹ nhàng thở ra. Hướng về phía đại ca cười cười. Liêu Trí Giang cũng vô vô bộ ngực, một bộ hảo ca ca bộ dáng. Đúng lúc này, trong viện một trận thịt Liêu Trí Giang thấy dưới tảng cây treo một con thanh bố túi, liền hỏi, anh tử, nơi đó mặt là gì? Ca, là thỏ hoang. Thỏ hoang. Đánh chỗ nào tới? Nhặt. Liêu Trí Giang chạy tới, tải bỏ túi xem xét. Một con đại thỏ xám phi đô đô, dựng hai chỉ lốt hai Âu, cũng thật không nhỏ a liêu Chí giang bắt lấy con thỏ lỗ hai ước lượng có bảy tám cân trọng anh tử như thế to con sao liền nhặt chứ ta chính đi tới đâu liền nhìn đến một con thỏ đụng vào trên cây lập tức đâm ngất đi rồi liêu tiểu anh rất đắc ý nàng từ trấn trên trở về đi ngang qua một mảnh cắt đất mà khi phát hiện hai hàng dấu chân như là thỏ hoang lưu lại nàng chung quanh tìm tìm trong tình huống bình thường thỏ hoang ban ngày không ra chỉ có ban đêm mới hoạt động phỏng chừng là đói là đi quả nhiên Ở một mảnh lùm cây mặt sau, một con thỏ hoang tham đầu tham não. Nàng nhéo một cái đá đánh qua đi, thỏ hoang bị đánh hôn mê, liền nhặt trở về. Bắt thỏ hoang quá trình tự nhiên không thể nói, Liêu Tiểu Anh liền sửa lại lý do thoái thác. Liêu Trí Giang không lớn tin tưởng. Đi trong núi nhặt gà rừng cũng liền thôi, đi ở trên đường có thể gặp được thỏ hoang. Mấy năm nay, mặc kệ là bầu trời phi, vẫn là trên mặt đất chạy, đều bắt được đến không sai biệt lắm, nơi nào còn có cái gì thỏ hoang à. Liêu tiểu anh một mực chắc chắn là thỏ hoang đâm thụ. Liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan lẫn nhau nhìn nhìn, liền nhớ tới trong thôn đồn đãi, nói tiểu anh bất phàm. Từ khi khuê nữ tỉnh, thật đúng là bất phàm, chính là cả ngày ra bên ngoài chạy, đến nói lẩm bẩm vài câu. Anh tử lớn, phải chú ý an toàn, cũng không thể lại hạt lung tung chạy. Liêu tiểu anh liên thanh mà đáp ứng. Liêu trí giang hướng về phía mọi tử trước mắt vài cái. mọi tử thay đổi, loại này biến hóa không thể nói, liền giấu ở trong lòng hảo Liêu Tiểu Anh lừa dối đi qua, lòng tràn đầy vui mừng. Nương, đem con thỏ làm thịt, kia thỏ ra thục một thục, cho ngài làm điều vây cổ. Phùng Ngọc Lan ha ha cười, sơ sờ cổ. Quê nhà người có thể mang cái này. Đó là trước giải phóng gia đình giàu có mới có. Người một nhà nhạc A, ăn cơm trưa. Chí Viễn cùng Chí Quảng đi học đi, Liêu Căn Phát cùng Liêu Trí Giang cũng khiêng cái quốc ra cửa. Liêu Tiểu Anh cũng nghĩ ra đi. Phùng Ngọc Lan liền nói, anh tử, chạy một buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi một chút đi. Liêu tiểu anh không nghĩ quá thêm vào, liền gật đầu. Đúng lúc này, Viễn môn bị chụp vang lên. Ai nha? Thiểm, là ta, Liên Phát. Liên Phát đội trưởng. Phùng Ngọc Lan có chút buồn bực, đội trưởng chạy tới làm gì? Không chờ nàng qua đi, Viễn môn khai. Phân phật mà vào được 7, 8 cái thôn dân. Liên ở trong nháy mắt kia, Liêu tiểu anh một cái bước nhanh vọt vào nhà bếp. Nàng trực giác nói cho nàng, đội trưởng tới cửa chuẩn không chuyện tốt nhi. Phùng Ngọc Lan cũng cảm thấy không đúng, liền sụ mặt hỏi, Thôi đội trưởng, đây là làm gì? Thím, đừng hiểu lầm, ta lại đây nhìn một cái. Thôi đội trưởng thực khách khí, nhưng đi theo tới mấy cái thôn dân lại không khách khí, nhìn liền phải tiến nhà bếp. Phùng Ngọc Lan hét lớn một tiếng, đứng lại. Các người muốn làm gì? Thím, có xã viên phản ánh, nói nhà ngươi đào hạt thóc. Gì? Thời tiết này thượng chỗ nào đào hạt thóc đi? Này làng trên xóm dưới đều phiền biến, ai gặp qua hạt thóc ca? Phùng Ngọc Lan thái độ thập phần cường nạnh, trong lòng lại rất khẩn trương. Giá gạo trắng còn không có ăn xong, liền gác ở lưu gạo, kia hơn phân nửa túi hạt thóc ở nhà kho cất giấu, này vừa lật đằng không phải lòi. Phùng Ngọc Lan che ở nhà bếp trước, gân cổ lên nói, đội trưởng, ngươi không cần nghe bên ngoài hạt tiếng trói thai, nhà im mỗi ngày uống rau dại cháo, nhìn một cái hoa hoa nhóm lại làm lại gầy, đều đói thành gì bộ dáng. Thôi liên phát vừa nghe, liền cười. Thím, ngày đó tiểu anh muội tử từ, từ sau núi trở về không phải nhặt đồ vật phùng ngọc lan trong lòng lạc một chút cái này không hảo dầu dếm tiểu anh bác thanh túi tử hảo những người này đều nhìn thấy kia trong túi phành phạch lăng không phải gà rừng là gì bất quá không có chính mắt nhìn thấy liền có thể chống chế phùng ngọc lan ngạch cổ không chịu thừa nhận mấy cái thôn dân tưởng tiến nhà bếp phùng ngọc lan ngăn đón không cho tiến thôi liên phát minh bạch đồ vật liền giấu ở nhà bếp liền nói thím làm mọi người đi vào nhìn liếc mắt một cái liền ra tới Nhìn gì nhìn? Chính là không có. Thím, chỉ cần đã điều tra xong, kia nói xấu không phải cầm miệng. Liêu tiểu anh vừa nghe, liền minh bạch. Trong thôn bệnh đau mắt không ít, không chuẩn chính là ai lại nhải. Mấy tháng chưa thấy qua lương thực, người được mùi hương nhi còn không được trời cao. Từ trong đội làm nhà ăn, liền có một cái bất thành văn quy định, mặc kệ ở nơi nào đào ra lương thực, đều phải giao cho đại đội nhà ăn, làm mọi người ăn đốn tốt. Sau lại, nhà ăn tan, các gia các hộ đều ăn bản thân. Nhưng này quy củ còn ở nhà hắn đào ra lương thực, bị người ta đoán được, tự nhiên tưởng phân một ly canh. Đây là trong thôn tập tục, an hôi không nói, còn làm bình quân chủ nghĩa. Liêu tiểu anh có không gian nơi tay, tự nhiên không sợ. Nàng từ nhà bếp ra tới, cùng nương đưa mắt ra hiệu. Nương, khiến cho thôi đội trưởng đi vào nhìn một cái, cũng không thể loạn quay cuồng A. Nói, liền lôi kéo nương đứng ở một bên. Các thôn dân ở nhà bếp nhìn nhìn, gì đều không có. Lại tiến nhà kho xem xét, trống không. Đừng nói hạt thóc liền cắm cũng chưa nhìn thấy. Vài người hai mặt nhìn nhau, đồn đãi là có, nhưng đồ vật không gặp, liền không thể nói lung tung. Phùng Ngọc Lan không vui, liền trừng mắt chửi hỏi, thôi đội trưởng, ngươi đến nói một chút, đây là chuyện gì vậy? Không thể tùy tùy tiện tiện chạy nhân ra trong nhà quay cùng đi. Ách, thím, này không phải tiêu trừ hiểu lầm sao. Thôi Liên phát cũng là đầu đại. Vốn tưởng rằng ván đã đóng thuyền chuyện này, kết quả rơi vào khoảng không. Hắn là dẫn đầu, tự nhiên muốn giải thích một chút. Thím, trong thôn có đồn đãi còn phản ánh đến đại đội bộ, trong đội tự nhiên muốn lại đây nhìn xem, hiện tại gì đều không có, kia đồn đãi cũng liền không có. Đội trưởng, nếu là như thế này, đó là ai vu hãm? Người cấp nói nói. Thôi liên phát tự nhiên không thể nói. Phùng Ngọc Lan liền lôi kéo tay háo, không cho đi. Thôi liên phát nói lời hay, gấp đến độ một đầu hãn. Hắn một cái thôn cán bộ, cùng phụ nữ lôi lôi kéo kéo thành gì bộ dáng. Kia mấy cái hỗ trợ đã sớm trốn đi. Phùng Ngọc Lan lợi hại, mọi người đều hiểu được. Lấy trụ chứng cứ còn hảo, bắt không được chứng cứ ai đều ăn không tiêu. Nay một hồi ồn ào, hàng xóm nhóm đều chạy tới vây xem. Thôi liên phát là mặt đỏ thai hồng, muốn tránh thoát mở ra, lại bị Phùng Ngọc Lan gắt gao túm. Chính náo nhiệt, Liêu Trí Giang đã trở lại. Thôi đội trưởng tựa như được cứu tinh, chạy nhanh nói, Chí Giang, mau làm ngươi nương bung ra. Liêu Trí Giang biết rõ câu hỏi, đội trưởng, đây là sao hồi sự A? Chí Giang! Thôi đội trưởng đành phải giải thích một hồi. Liêu Chí giang lạnh lùng cười. Thôi đội trưởng vừa tới cửa, liền có người cho hắn báo tin, hắn vội vã mà chạy về tới, thấy trong nhà không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết thôi đội trưởng không có hảo tâm, nhưng ngạnh lôi kéo cũng không phải chuyện này nhi, liền khuyên nương buông ra tay. Phùng Ngọc Lan trừng mắt chử, nói, Bông ra liền bông ra, nhưng chuyện này không để yên. Thôi đội trưởng được giải phóng, vội không ngừng mà đi rồi. Hàng xóm nhóm cũng tan. Liêu Trí Giang đem nương Sam vào nhà, chấn an vài câu. Anh tử, ngươi cùng nương ở nhà, ca đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Nói, Liêu Trí Giang ra cửa. Phùng Ngọc Lan nằm liệt ngồi ở ghế trên, thật là sợ bóng sợ gió một hồi. Nàng phản ứng lại đây, liền hỏi, anh tử, đồ vật đều tằng nào? Nương, đều ở ta trong phòng đặt đâu? Nô. Phùng Ngọc Lan có chút hoang mang, anh tử gì thời điểm thu thập? Sao không nhìn thấy a? Liêu Tiểu Anh tự nhiên không thể nói thật. Liên nói, nương, sớm mà liền gác ta giường phía dưới. Phùng Ngọc Lan tưởng tượng cũng đúng, anh tử một cái khuê nữ ra, tổng không thể chạy trong khuê phòng đi lục xoát đi. Phùng Ngọc Lan tuy rằng có nghi vấn, nhưng đồ vật bảo vệ, tóm lại là chuyện tốt. Nàng tiến tây gian xem xét, thấy kia con thỏ phành phạch lăng mà lộn xộn, liền nói, này con thỏ trước lộng điểm giao dại uy, quá hai ngày lại ăn. Liêu tiểu anh tâm nói, dưỡng hai ngày sẽ không sụt ký đi. Nhưng trong nhà bị người nhìn chằm chằm, chỉ có thể chấm rãi. Liêu Trí Giang đi ra ngoài hỏi thăm một vòng. Nói là Liễu Căn Lâm phản ánh. Liễu Căn Lâm cũng là Liễu gia trong môn, là hắn bà con xa đường thúc. Hắn một cái tiểu bối không có phương tiện ra mặt, liền chạy đến trong đất cùng cha nói. Liễu Căn Phát vừa nghe, tức giận đến nổi trận lôi đình, Liền khiêng cái quốc tìm tới môn đi, Liễu Trí Giang ở phía sau đi theo. Liễu Căn Lâm vừa thấy này tư thế, liền tiết khí. Ca, ngài cũng đừng sinh khí, đây là Tam Gia nói, làm ta đi trong đội phản ánh. Còn nói nhà ngươi đốn đốn ăn được, cũng không bận tâm thân thích trong môn, liền muốn cho ngài cùng Chí Giang ăn cái giáo hấn. Liêu Căn Lâm nhắc tới Tam gia kêu Liêu Tiến Hiển, là trong tộc trưởng bối, bọn tiểu bối đều xưng hắn vì Tam thái gia. Liêu Trí Giang đi mổ viện ngày ấy, cùng Tam thái gia cãi nhau qua, đã bị ghi hận thượng. Liêu Tiến Hiển là trong tộc bối phận tối cao, bọn tiểu bối không dám chọc, Liêu Bình trước liền ra mặt. Như thế nào? Khi dễ đến căn phát trên đầu. Liêu Bình đầu tiên là cái bên vực người mình. Liền tìm đến Liêu Tiến Hiển phân xử Liêu Tiến Hiển trên mặt ngượng ngùng nói lời hay. Vốn tưởng rằng nắm chắc sự, lại không làm thành. Căn phát trong nhà lén lút mà ăn đồ ngon, hắn là hiểu được, vốn định nương việc này đem Liêu Trí Giang dân binh tiểu đội trưởng loát xuống dưới, nhưng không nghĩ tới chẳng những không được việc, còn bị người cung ra tới. Trận này cho khôi hải, thực mau liền bình ổn. Liêu Trí Giang trở về vừa nói, Liêu Tiểu Anh ý thức được nhân tâm hiểm ác. Muốn nói, đại bộ phận người đều là tốt nhưng luôn có mấy cái không an phận. Giải phóng sau, giáo dục như vậy nhiều năm vẫn như cũ, đây là người bản tính, không đổi được. Đặc biệt là trong thôn kia mấy cái bệnh đau mắt, liền không thể gặp người khác hảo. Ca, về sau phải cẩn thận một chút, lại ăn được liền đem ra ra mãi mãi mời đi theo, không thể lại bưng tới đoan đi, bị người ta nhìn thấy. Liêu Trí Giang gật gật đầu. Hôm nay ít nhiều tiểu anh đem đồ vật tẩn nấp rồi, bằng không thật đúng là phiền thoái. Như thế một làm ở mỹ buổi tối không dám ngao nước cơm. Người một nhà uống lên rau dại cháo, liền ngủ hạ. Liêu tiểu anh có chút phạm sầu. Trong không gian liền thừa một bao dinh dưỡng dịch, tiểu gia hỏa nhóm muốn đói bụng, Đang nghĩ người tới, liền nghe được trong không gian chuyển đến động tĩnh. Liêu tiểu anh chạy nhanh sao thượng phòng môn, mở ra không gian. Quả nhiên, đại hổ tỉnh, chính đặng cẳng chân nhi vui vẻ đâu. Liêu tiểu anh biết cái này sẽ lây bệnh, mặt khác mấy cái lập tức liền sẽ tỉnh lại. Nhưng các bảo bảo tỉnh lại sau, ăn gì đâu. Không có ăn, còn không nháo phiên thiên. Kia động tĩnh một đại, cha mẹ không phải nghe thấy được. Liêu tiểu anh cái khó lo cái khôn, nhớ tới trong không gian trang bị tới. Nơi đó mặt có mấy khối năng lượng chỉ, còn có một cái tiểu điện nổi. Đó là nàng thu thập lên lưu làm kỷ niệm, nghĩ một ngày kia chính mình nấu cơm ăn, hảo dư vị một chút địa cầu sinh hoạt, không thể tưởng được có tác dụng. Liêu tiểu anh lập tức hành động lên. Kia gạo trắng cùng hạt thóc liền ở đáy giường hạ, nương không dám gác ở nhà bếp, sợ người lục xoát đi, liền giao cho nàng tới bảo quản vừa lúc dùng để ngao nước cơm liêu tiểu anh đi ra ngoài đánh một chậu nước trong liền giá thượng điện nổi tiếp thượng năng lượng chỉ ở trong không gian ngao lên chính bội vàng liền nghe được cá a thanh âm hỏng rồi tiểu ra hỏa nhóm toàn tỉnh liêu tiểu anh chạy nhanh mở ra dinh dưỡng dịch tiếp một cái năm thông hút miệng từng cái nhét vào các bảo bảo trong miệng có ăn các bảo bảo liền có việc làm nhưng dinh dưỡng dịch một lát liền uống xong rồi các bảo bảo liền không thành thật một cái hai mở to mắt dương miệng ngao ngao Liêu Tiểu Anh gấp đến độ ứa ra hãn. Đúng lúc này, nồi thiêu khai, nước cơm mùi hương nhi phiêu ra tới. Các bảo bảo hút lưu cái mũi, lập tức gan tĩnh lại. Liêu Tiểu Anh lau mồ hôi, tâm nói, quả nhiên là đói. Nàng chạy nhanh đem nổi ninh đến Tiểu hòa Thượng, chậm rãi ngào. Lại sợ hương vị lộ ra đi, liền trang đi nhà sĩ bộ dáng đến bên ngoài dạo qua một vòng. Về phong khi, một chút mùi hương đều nghe không đến. Xem ra không gian tuy rằng không cách tâm nhưng khí vị lại chuyển không ra đi. Cũng có thể là bị các bảo bảo hấp thu. Liêu tiểu anh yên tâm, lập tức ngao hai nổi. Các bảo bảo ăn đến cảm thấy mỹ mãn, mới hô hô ngủ hạ. Thừa dịp cơ hội này, Liêu tiểu anh cấp các bảo bảo thay đồ lót. Đây là trước đó chuẩn bị tốt, đều là liền thể sam giữ ấm tính thực hảo. Vì bảo trì nhất trí, các bảo bảo đều ăn mặc vàng nhạt sắc, hoàng nộn nộn, tựa như 5 cái tiểu bắp. Nhiều đáng yêu a ai thấy đều sẽ thích đi. Thu thập săn sàng sau, đã là nửa đêm về sáng. Liêu Tiểu Anh đóng cửa không gian, lên giường nghỉ tạm. Ngày mai chính là nông lịch 12 tháng 12, đại ca muốn đi đưa hóa, nàng kế hoạch liền phải thực thi. Ngày hôm sau là họp trợ nhật tử. Ăn cơm sáng, Liêu Chí Giang liền khiêng đòn gánh xuất phát. Đây là trong đội cùng đông đường trấn hợp tác nhiệm vụ, gia công tiểu cá khô đổi một ít hoa màu. Đông đường trấn là công xã sở tại, cùng trong huyện treo câu, thu mua hải sản phẩm liền vận đến đất liền, cùng sản lương khu đổi trôi lương thực. đuổi ở khó khăn thời kỳ, đại gia súc đói đến ra bọc xương trong đội luyến tiếc vận dụng xe ngựa liền dựa người chọn trong thôn tráng đám tiểu tử cũng vui chạy buôn tử đi một chuyến chẳng những có thể tránh công điểm còn quản một bữa cơm liêu tiểu anh nằm ở trong phòng mơ màng sắp ngủ ánh mặt trời phóng ra tiến vào ấm áp hôm nay là cái ngày nắng là cái ngày lành a liêu tiểu anh nghĩ trong không gian bảo bảo một cổ tình yêu nảy lên trong lòng tới rồi giữa trưa liêu tiểu anh từ trên giường bỏ dậy nàng thay điểm đỏ điểm áo ngắn hệ thượng hồng khăn trung đầu trang điểm đến hỉ khí dương dương cùng nàng gần nhất tùy tiện bộ dáng có rất lớn bất đồng phùng ngọc lan vừa thấy liền khen nói anh tử hôm nay sao trang điểm đến như thế tinh thần a nương liêu tiểu anh ngượng ngùng mà cười cười nay cười liền có ngày xưa tiểu anh bộ dáng phùng ngọc lan thật cao hứng khuê nữ rốt cuộc khôi phục bình thường nương ăn cơm ta đi tập thượng đi một chút hảo đi sớm về sớm thu thập săn sàng sau liêu tiểu anh vác thượng thanh bố túi liền ra cửa tiểu thị trấn ly đến không xa có sáu bảy giam đường là hải sản phẩm tập hợp và phân tán điểm vừa đến họp chợ nhật tử liền có người bán hàng rong lại đây cô nương tức phụ nhóm đều thích đi đi dạo mua điểm vật dụng hàng ngày cái gì liêu tiểu anh đi đến ngã rẽ liền khỏi cong nàng muốn đi đông đường trấn trên đường chờ hảo hành sự tùy theo hoàn cảnh đuổi ở giữa trưa thái dương đại đại liêu Chí giang đoàn người tặng hóa liền chọn không gánh nặng chuẩn bị đường về Lần này có thể đổi mười mấy gánh bắp, đủ ăn tết. Vận chuyển các đội viên đều thật cao hứng, liền kết bạn đi chấn trên đi dạo. Liêu trí giang vô tâm tư học trợ, liền chọn không gánh nặng hướng ra đuổi. Dọc theo đường đi, người đến người đi rất là náo nhiệt. Liêu tiểu anh tránh ở trong không gian, thấy đại ca tới liền làm tốt chuẩn bị. Nàng đem một con cành liếu sọt gác ở ven đường, chờ đại ca. A A. Liêu trí giang nhìn đến cành liếu sọt cũng không để ý, nhưng nghe được bên trong A A hai tiếng, không khỏi dừng bước chân. Nơi này có oa hoa, liêu chí giang sốc lên khăn voan vừa thấy, hai cái tiểu hoa nhi khóa lại tiểu thảm, liệt cái miệng nhỏ cười, bên cạnh còn đặt mấy cuốn thảm cùng quần áo. Đây là một đôi song bào thai. Lại nhìn một cái, là hai cái nam hoa. Liêu chí giang tưởng vùng, trong nhà thiếu ăn thiếu xuyên, lấy gì nuôi sống a, Có thể đi đi ra ngoài thật xa, còn có thể nghe được oa hoa tiếng khóc. Hắn không đành lòng, lại chết trở về. Đem cảnh liếu sọt gác ở gánh nặng mặt sau. Hai cái hoa hoa gác ở phía trước cái sọt trọn. Tâm nói, trong nhà có hạt thóc, liền dưỡng đi. Liêu Tiểu Anh thật cao hứng, đại ca quả nhiên mềm lòng, đổi thành những người khác khả năng liền eo đều sẽ không cong cong. Liêu Trí Giang khiêng đòn gánh bước đi. Có thể đi đi tới, liền cảm thấy mặt sau gánh nặng có điểm trầm. Hắn cũng không để ý, liền xây dịch bả vai, nhanh hơn nền bước. Liêu Tiểu Anh ở phía sau đi theo, lòng tràn đầy vui mừng. Đại ca bất quá 18 tuổi, nhưng tâm tính đã sớm rèn luyện thành đại nhân Có như thế một cái ca ca thật tốt ta. Trở lại trong thôn, thái dương mau lạc sơn. Liêu trí giang khiêng đòn gánh vào viện. Hắn vừa vào cửa, liền cùng nương nói, nương, mau xem, ta ở trên đường nhặt một đôi song bảo thai. Phùng Ngọc Lan vừa nghe, vừa mừng vừa sợ. Tuy rằng trong nhà khó khăn, nhưng nhặt được hoa hoa là hỷ sự này a Đây là ông trời đưa tới, chắn đều ngăn không được. Phùng Ngọc Lan đẩy cửa ra, tiếp đón, trí giang, mau gác qua trong phòng, đỡ phải cảm lạnh Liêu Chí Giang một tay dẫn theo cái sọt, một tay dẫn theo cảnh liếu sọt vào phòng, chỉ cảm thấy nặng trĩu. Phùng Ngọc Lan vẻ mặt không khí vui mừng mà theo vào tới. Nhưng một hiên khai khăn đoan, mắt liền thẳng. Kia cái sọt nằm hai cái tiểu hoa nhi, bọc tiểu thảm, hô hô ngủ. Kia cảnh liễu sọt còn có ba cái, bọc giống nhau như đúc tiểu thảm, cũng hô hô ngủ. Chí Giang, này nơi nào là song bảo thai, này rõ ràng là năm bảo thai a. A. Liêu trí Giang chừng lớn mắt. Rõ ràng nhặt hai nha sao biến thành năm cái? hắn nghĩ trên đường thông, vội không thấy rõ, không nghĩ tới là tiểu anh động tay động chân, nàng trước dùng hai cái hoa hoa khiến cho đại ca chú ý, sấn đại ca lên đường, đem mặt khác ba cái cũng thả đi vào, đại ca chỉ cảm thấy gánh nặng có điểm trầm, cũng không cũng để ý, liêu chí giang nơi nào hiểu được cái này? hắn nhìn hoa hoa trang điểm, như là người thành phố, không biết là nhà ai ném xuống, hắn ở thảm phía dưới tìm được rồi một trương tờ giấy, mặt trên viết người hảo tâm năm cái hoa hoa đều thực khỏe mạnh, nhất định phải nhận lấy a. nhìn năm cái hoa hoa, Phùng Ngọc Lan khó khăn. Xong bảo thai còn hảo, năm bảo thai sao nuôi sống a? Trong nhà liền hai cái tráng lao động, trí viễn cùng trí quảng chưa thành nhân, lại đuổi ở khó khăn thời kỳ, ăn không ăn uống không uống, nhưng làm sao a? Đang nghĩ người tới, Liêu Tiểu Anh đã trở lại. Vừa thấy đến hoa hoa, liền cao hứng đến ôm lên. Nương, nhìn xem đứa bé này mềm mượt, nhiều đáng yêu a. Nói, ở trên mặt hôn hai hạ phùng ngọc lan lại là trong lòng hốt hoảng đứa bé này vào cửa chính là nhà mình lại đưa ra đi thích hợp sao nghĩ hoa hoa nhóm nói bụng liền đi ngao nước cơm liêu tiểu anh chạy nhanh đem viện môn sao thượng giữ cửa cửa sổ đều con hảo đỡ phải hương vị truyền ra đi tiếp theo liền đem hoa hoa dịch đến chính mình trong phòng bên kia ánh sáng mặt trời ánh sáng hảo cũng ấm áp một ít nương bảo bảo liền gác bên này đi ta nhìn chính bội vàng liêu căn phát từ bên ngoài đã trở lại hắn nhìn hoa hoa Nghéo nghéo khuôn mặt nhỏ, nói, hoa hoa là hảo, nhưng nhà ta dưỡng không được như vậy nhiều, thật sự không được liền đưa ra đi thôi. Nhìn xem có nhà ai tưởng dưỡng, liền ôm qua đi. Liêu tiểu anh không vui, chạy nhanh nói, cha, đây là ông trời cấp nhà ta đưa tới, sao có thể lại đưa ra đi đâu. Ta liền dưỡng đi, về sau ta đi lộc ăn. Người một nhà do dự không chừng. Đại nhân đều ăn không đủ no, lấy gì uy hải tử a? Liêu tiểu anh trong lòng biết, đứa bé này không dưỡng tất đã chỉ cần dưỡng liền xét nghiện chờ dưỡng ra cảm tình tưởng tiễn đi liền luyến tiếp Chí viên cùng chí quảng đào giao dại đã trở lại thấy tiểu hoa nhi cao hứng đến thằng nhảy trí quảng là trong nhà nhỏ nhất liền hỏi thì đây là tiểu đệ sao về sau ta liền nhiều năm cái huynh đệ liêu tiểu anh tuất miệng tâm nói trước đêm hoa hoa lưu lại về sau lại chậm dại sửa đi ăn xong cơm chiều trời tối xuống dưới liêu ra được năm bảo thai tin tức truyền khai toàn bộ thôn đều hành động hàng xóm nhóm đều chạy tới vây xem nói gì đều có có hâm mộ nhà hắn liền nói ai u đây là ông trời đưa tới là năm cái phúc a a có ghen ghét nhà hắn liền nói liêu ra thật là vận may a từ khi tiểu anh tỉnh lại kia hiếm lạ chuyện này một cọc tiếp theo một cọc đi ở trên đường đều có thể nhặt được bảo cũng có nói nói gỡ, liền tụ ở bên nhau trâu đầu ghé thai dưới bầu trời này nào có như vậy xảo chuyện này a tam phần là liệu trí giang ở bên ngoài làm mưa. Sinh ra tới Tư Hoa Hoa, xem xét một cơ hội liền ôm trở về, giả mạo nhận được. Tin tức truyền tới Phùng Ngọc Lan lỗ thai. Phùng Ngọc Lan không cao hứng. Ai ở bắt nước bẩn A? Như thế đi xuống không phải ảnh hưởng đến trí giang sao. Nghĩ nhi tử chưa thành ra, liền trên lương loại này thanh danh, liền có điểm hối hận. Phùng Ngọc Lan cùng trượng phu thương lượng, thường đem Hoa Hoa đưa ra đi. Liêu Căn Phát cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, này không phải phát thiện tâm là có thể giải quyết. Như vậy đi. Ta ngày mai đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhìn xem nhà ai muốn hoa hoa. Đối những cái đó nhàn ngôn thoái ngữ, liêu chí. Giang nhưng thật ra không sao cả. Hắn một cái nam tử hán đại trượng phu, hành đến chính đi được thẳng, không sợ người ra nói. Thấy cha mẹ tâm tư hoạt động, liền quyết nhủ: cha, nương, đứa bé này tới rồi liêu ra, chính là ta liêu ra. Chí giang, nương là sợ ảnh hưởng đến ngươi. Nương, ta không sợ ảnh hưởng, nhặt được hoa hoa không phải tích đức sao. Nếu nhặt chứ. Phải hảo hảo dưỡng, không cần lo cho bên ngoài nói ra nói vào. Liêu trí giang thích hoa hoa, cảm thấy cùng năm cái hoa hoa đặc biệt có duyên. Hắn một tới gần, kia hoa hoa liền nhìn hắn, không khóc không náo, còn liệt miệng cười. Về sau là đương nhi tử dưỡng, vẫn là đương đệ đệ dưỡng, liền xem cha mẹ ý tứ. Liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan lại khởi sướng sầu. Này dưỡng vẫn là không dưỡng, đều thành chuyện này. Liêu tiểu anh lúc này mới ý thức được cái này biện pháp có điểm hô ca, khá vậy không có biện pháp bảo bảo sớm muộn gì muốn lộ diện đây là duy nhất cơ hội nông thôn nam nữ có khác đổi làm là nàng đã sớm dung không được liêu tiểu anh nhìn năm cái bảo bảo tràn đầy tư ái nàng muốn cố gắng một chút gánh vác khởi dưỡng dục trách nhiệm như vậy trong nhà gánh nặng liền giảm bớt lại nhìn một cơ hội đem bảo bảo nhận xuống dưới ca liền sẽ không chịu ảnh hưởng tới rồi buổi tối liêu tiểu anh đem năm cái hoa hoa đều dịch đến trong không gian nơi đó độ ấm thích hợp càng thoải mái một ít nàng sợ nương lại đây Liền giữ cửa sao thượng, bằng không, nhìn đến hoa hoa không có, không phải lộ hãm. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mở sáng, viện môn đã bị chuột văng lên. Liêu chí giang mở cửa vừa thấy, là thôn đông đầu giang nhị tẩu tử tới. chí giang huynh đệ, mau làm tẩu tử nhìn một cái, cấp hoa hoa nhóm ăn mấy khẩu. Liêu chí giang vừa nghe, cao hứng hỏng rồi. Liền kêu, anh tử, ngươi tẩu tử tới, mau chuẩn bị một chút Giang nhị tẩu tử vào tây gian, nhìn trên giường năm cái hoa hoa, khen nói. Ồ, tiểu gia hỏa thật chắc chắn a, nhìn xem lớn lên nhiều phô trương a, thật giống trong thành hoa hoa. Nói, liền che hoài, cấp hoa hoa nhóm Huy khai. Năm gái tiểu gia hỏa nơi nào ăn qua sữa mẹ a? Kia khai huân liền đỉnh không được, đem giang nhị tẩu tử đau đến thẳng miết miệng. Liêu tiểu anh ở một bên nhìn, được dẫn dắt. Hoa hoa nhóm đến ăn sữa mẹ, trong thôn giống giang nhị tẩu tử như vậy nuôi nấng hải tử còn có vài da, vậy từng nhà tới cửa ăn mấy khẩu, làm mẫu thân đều thực thiện lương là sẽ không nhìn hoa hoa nhóm chịu đói hoa hoa nhóm còn không có ăn no sữa đã không có giang nhị tẩu tử giấu hảo vác áo liền chuẩn bị cáo tử tẩu tử thật là cảm ơn ngươi liêu tiểu anh lấy ra một cái thảm lông đưa cho giang nhị tẩu tử Tiểu anh cái này cấp hoa hoa lưu trữ tẩu tử trong nhà còn có đâu liêu tiểu anh đem thảm lông nhét vào giang nhị tẩu tử trong tay không thể ăn không trả tiền nhân ra kia đều là dinh dưỡng phẩm a giang nhị tẩu tử nhún nhường một phen Liền vui dạo rực mà nhận lấy. Kia thảm lông xù xù, ấm áp dễ chịu, nhìn liền thích người. Lâm ra cửa khi, Phùng Ngọc Lan cũng cảm tạ nửa ngày. Hắn tổ tử, thường tới A. Lúc này cảm thấy trên đời vẫn là nhiều người tốt ta những cái đó nhai nói nhảm chỉ là số ít. Đệ Tăng Trương, 008. Giang nhị tổ tử khai đầu, những người khác cũng đi theo học. Bất quá nửa ngày công phu, liếu ra liền tới rồi mấy bắt người. Đều là ôm hoa hoa phụ nữ, là tới xem bà bảo bảo tiện thể mang theo cấp bảo bảo huy mấy khẩu phùng ngọc lan vội vàng chiêu đái vui vẻ ra mặt liêu tiểu anh không nghĩ làm nhân gia tay không trở về liền cân nhắc nhặt nói một chút đồ vật nhưng trong nhà trừ bỏ hạt thóc cùng kia chỉ thỏ hoang gì đều không có hạt thóc không dám gặp người thỏ hoang cũng vô pháp phân liền muốn đi mượn một chút đúng lúc này liêu bình trước tới hắn dẫn theo một con túi tử đem tiểu anh gọi vào nhà bếp đệ thấp giọng nói anh tử đây là một chút túi bắp liền cho nhân gia phân một phân đi liêu tiểu anh không hiểu được ra ra là từ đâu làm tới liên tiếp nhận tới cho mỗi ra đều bắt hai thanh ai u anh tử bất quá là huy mấy khẩu lại, sao như thế khách khí a tẩu tử không khách khí về sau bảo bảo còn muốn ăn đâu liêu tiểu anh hắc hắc cười ra mặt dày cùng nhân ra treo lên hào những cái đó giữa hoa hoa tẩu tử nhóm cũng không thèm để ý các nàng sữa sung túc đều điểm ra tới không phải có bảo bảo ăn nhân ra liêu tiểu anh đều nhớ kỹ Nàng muốn đi lộng điểm ăn, chỉ cần là huy quá bảo bảo đều có phần. Một cái là tỏ vẻ cảm tạng, một cái khác là cho tẩu tử nhóm gia tăng một chút dinh dưỡng, như vậy các bảo bảo dinh dưỡng cũng theo sau. Nói làm liền làm, Liêu Tiểu Anh thay cái áo, bao phía trên khăn, vác thượng túi. Nương, ta đi ra ngoài tìm điểm ăn. Anh tử, cũng không thể chạy xa. Nương, ta một lát liền đã trở lại. Liêu Tiểu Anh ra cửa, liền vào sau núi. Đuổi ở cửa hải cuối năm thời tiết, vào núi săn thú. Thải thổ sản vùng núi không ít. Nhìn đến liêu tiểu anh có chào hỏi, cũng có tò mò. Trong núi mọi tử có khả năng không giả, nhưng tiểu anh là cái văn nhược cô nương, sao cũng vào núi săn thú. Đương nhiên, cũng có khinh thường nhìn lại. Cảm thấy nữ hoa hoa chạy đến trong núi tới làm gì, sẽ không sợ nguy hiểm sao. Liêu tiểu anh không nghĩ tụ tập, liền tìm cái yên lặng địa phương. Nàng từ trong không gian lấy ra một phen cung tiễn, lôi kéo. Đây là nàng bắt được đồ cổ, ở tinh tế thời đại không có tác dụng. Ở chỗ này lại là sử dụng nhiều hơn. Nhưng trong rừng con ngồi rất ít, tìm một vòng, không bất luận cái gì phát hiện. Liêu tiểu anh không nghĩ từ bỏ, liền hướng lâm trường bên kia đi đến. Nàng tới rồi bên dòng suối nhỏ, đào lên một chỗ bùn đất, tóm được mấy cái con run. Còn đem con run xuyến ở bụi cây chi thượng, lấy cái này đương ngồi. Qua nửa canh giờ, hai chỉ gà rừng phành phạch lăng mà bay tới. Liêu tiểu anh vèo vèo đánh ra hai viên đá, gà rừng theo tiếng rơi xuống. Lập tức tóm được hai chỉ. Cuối cùng không có đến không. Liêu tiểu anh thực vừa lòng. Nàng đem gà rừng cột vào cùng nhau, cất vào trong túi, chuẩn bị xuống núi. Nhưng mới vừa đi đến khe núi chỗ, liền gặp được hai cái người miền núi. Ai, muội tử, ngươi trong túi trang đến là gì? Không gì. Liêu tiểu anh không nghĩ phản ứng bọn họ. Nhưng hai cái người miền núi ngăn đón lộ, nói, muội tử à, trong núi không được săn thú, ngươi biết sao? Liêu tiểu anh trắng liếc mắt một cái. Không ai đâu. Đương nàng là 3 tuổi Tiểu Hoa Nhi. Hai cái người miền núi thấy Liêu Tiểu Anh một mình một người, lá gan liền phì. Trong đó một cái lạnh dọng quát, mụ tử, này sơn là tập thể, đánh đổ vật đều phải xuống công. Nói, liền đi lên trước tới ngăn lại nàng. Liêu Tiểu Anh bực, này không phải khi dễ người sao. Tránh ra. Ú a còn quái lợi hại. Người nọ rôi ra tay, liền tưởng kéo xuống nàng trên vai túi. Liêu Tiểu Anh một cái trốn tránh, người nọ không bắt lấy. Một cái khác cũng đi lên tranh đoạn. Liêu tiểu anh lại một cái trốn tránh, cất bước liền chạy. Hai người ở sau người đuổi theo, mắt nhìn liền phải đuổi theo. Liêu tiểu anh quay người lại, bay lên một chân. Kia hai người trốn tránh không đội, đánh vào cùng nhau. Ai u. Một cái ra hỏa trèo chân, ngồi ở trên mặt đất. Một cái khác ra hỏa đi kéo hắn. Liêu tiểu anh vấp túi, chạy xuống sân đi. Tâm nói, nguy hiểm thật, không thể tùy tiện qua bên kia. Xem kia hai người như là rừng phòng hộ viên, phòng trừng là lâm trường bên kia. Nay tòa núi lớn liên miên mấy chục dặm, một nửa về tới gần mấy cái thôn, một nửa kia về rừng tràng, bởi vì biên giới vấn đề, thường thường mà sẽ khởi tranh cãi. Nàng giống như chạy đến bên kia đi, cho nên mới sẽ bị nhân ra ngoài thượng đi. Nghĩ đến này, Liêu Tiểu Anh thẻ lưỡi. Về sau đến chú ý an toàn, không thể đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Đến cửa thôn khi, chính đuổi kịp giữa trưa. Liêu Tiểu Anh tiến thôn, đã bị chú ý thượng. Nhưng hôm nay bất đồng vắng tích. Nhân ra trong nhà có năm cái hoa hoa muốn dưỡng, không săn thu ăn gì. Các thôn dân tuy rằng thực hâm mộ, nhưng có bản lĩnh chính mình đi đánh A. Liền có thôn dân lớn tiếng hỏi, tiểu anh, hôm nay có gì thu hoạch gì A? Không gì. Liêu tiểu anh mở to mắt nói dối. Các thôn dân liền ha ha cười, đem tiểu anh trở thành tiểu cô nương. Còn có thím lớn tiếng nói, tiểu anh, trong chốc lát đi nhà ngươi ăn canh A. Liêu tiểu anh nhấp miệng, không ngôn ngữ. Các thôn dân cũng rất tò mò, như thế nhiều người vào núi. Phần lớn tay không mà về Tiểu Anh là sao Nhìn kia trong túi căng phòng con lộn sổ đạn Không phải gà rừng là gì Liêu Tiểu Anh biết giấu không được Liền phải mái hảo phóng mà đi tới Tiểu Anh biến hóa Các thôn dân cũng thấy sát tới rồi Bất quá Đối Tiểu Anh là nhìn với con mắt khác Đây là cùng diêm vương ra đánh quá giao tế Như thế nào làm đều không quá Tựa như kia năm cái hoa hoa chuyện này Có bố trí Liêu trí giang Lại không ai hoài nghi Tiểu Anh Tiểu Anh hảo hảo Bụng lại không phồng lên, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Ở mọi người trong mắt, Tiểu Anh phẩm hành hảo, đã thành thật lại bổn phận. Liêu Tiểu Anh một đường đi tới, một đường chào hỏi. Mặc dù có nói dỡn, cũng là thiện ý. Liêu Tiểu Anh minh bạch, giống thôi liên phát như vậy dù sao cũng là số ít. Làm đại nhà ăn lúc ấy, hắn lao bà đương bếp nút viên, liền không thiếu lấy nhà nước đồ vật, nhà hắn mấy cái hoa hoa ăn đến phì đô đô, cùng heo con tử dường như. Liêu Tiểu Anh mới vừa tiến sân, Liêu Chí Giang liền khiêng cái quốc đã trở lại. Anh Tử, ngươi lại đến sau núi. Ca, này không phải lộng điểm đổ vật ngao canh uống sao? Liêu Tiểu Anh rất đắc ý. Liêu Chí Giang liền đẻ thấp giọng nói, Anh Tử, vừa rồi Lâm Trường bên kia đi tìm tới, nói có một cái dã nha đầu chạy đến bên kia đánh gà rừng, còn bị thương người. Là sao? Ai như thế lợi hại a? Liêu Tiểu Anh tự nhiên không chịu thừa nhận. Tâm nói, thượng một hồi dã. La nhặt được, lần này nên sao nói a? Liêu Trí Giang đã sớm đoán được, liền chớp mắt vài cái. Anh tử, về sau nhưng đừng đi qua. Ân. Liêu Tiểu Anh gật gật đầu. Bất luận khi nào, đều phải đem an toàn đặt ở đệ nhất vị. Ngẫu nhiên mạo một chút hiểm, cũng muốn ở năng lực trong phạm vi. Liêu Căn Phát từ bên ngoài trở về, cũng nghe nói. Hắn xem xét khuê nữ, Liêu Tiểu Anh tự nhiên không chịu thừa nhận, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Liêu Căn Phát minh bạch là Tiểu Anh làm. Như thế đi xuống nhưng không thành, khuê nữ như thế lợi hại chuyển ra đi còn lợi hại. Hắn vào nhà bếp, liền cùng Phùng Ngọc Lan nói. Phùng Ngọc Lan xem xét khuê nữ, không hiểu được nên nói gì. Anh tử biến hoa quá lớn, mặc kệ thừa nhận vẫn là không thừa nhận, đều không hề là qua đi cái kia văn nhược cô nương. Liêu Căn Phát cũng cười nói, Chí giang mẹ hắn, khuê nữ lợi hại, cũng không nhìn một cái giống ai. Giống ai a? Phùng Ngọc Lan bày liếc mắt một cái. Liêu Căn Phát hắc hắc cười, không dám lên tiếng. Phùng Ngọc Lan biết trượng phu ý tứ, trong lô núi hử một tiếng. Tâm nói, muốn tạo phần nào. Ở bên ngoài nàng cố căn phát mặt mũi, ở nhà lại không cho người. Ai nói nữ nhân nhất định phải nghe nam nhân, cái này ra là nàng làm trò, căn phát cũng đến nghe nàng. Nhìn đến cha mẹ như vậy, liêu tiểu anh nhịn không được cười. Nương luôn luôn cường thế, cha lại chịu thua. Đây là gia đình sinh hoạt đi, không phải đông phong áp đảo gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong, trung gian lấy cái cân bằng, là có thể hòa thuận ở chung. Ngược lại, liền sẽ đấu tranh không ngừng thẳng đến cân bằng mới thôi năm bảo thai chuyện này đại đội cũng nghe nói buổi chiều còn chuyên môn mở cuộc họp thảo luận một chút tan sẽ lao chi thư liền mang theo mấy cái thôn ủy ủy viên tới xem hiếm lạ thấy năm cái hoa hoa lớn lên giống nhau như lúc liền từng cái xem xét lao chi thư là cái lòng nhiệt tình liền nói Chí giang mẹ hắn hoa nhi này nếu nhặt chứ phải hảo hảo dưỡng chờ trong đội lộng lương thực trở về cho các ngươi ra nhiều tính một phần nhi phùng ngọc lan vừa nghe thoải mái rất nhiều Liền nói dơ nói, lao chi thư, nhiều tính một phần nhi nhưng không đủ, ít nhất đến 5 phần. Lao chi thư ha ha cười nói, này một cái hoa hoa có thể ăn như vậy nhiều. Đều đuổi kịp một cái đại nhân. Sao? Năm cái thêm một khối nhưng không đỉnh hai cái đại nhân. Lao chi thư cũng banh không được, liền cười nói, hảo, đến lúc đó cho các ngươi ra tính hai phần. Đây là trong thôn chiếu cố, những cái đó lao nhược bệnh tàn dựng đều có, Liễu căn phát ra tình huống đặc thù, một nhặt chính là năm cái là nên chiếu cố một chút. An ủi xong rồi, Lao Chi Thư còn vẻ mặt tò mò hỏi, Chí giang mẹ hắn, ngươi cùng căn phát huynh đệ thương lượng không? Đây là đường nhì tử dưỡng. Vẫn là đường tôn tử dưỡng. Cái này, Phùng Ngọc Lan thật đúng là chưa nghĩ ra. Nàng năm nay 36, cái này số tuổi sinh hoa cũng không phải không thể nào. Nhưng nàng có điểm lo lắng, hoa hoa nhóm còn không có lớn lên, nàng cùng căn phát liền già rồi, đến lúc đó làm sao? Nhưng gác ở Chí giang danh nghĩa, cũng có vấn đề kia tin đồn nhảm nhí, không phải chứng thực. lộng không hảo còn ảnh hưởng đến chi giang hôn sự đâu. lao chi thư cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Đuổi ở khó khăn thời kỳ dưỡng cái hoa hoa không dễ dàng, trong đội nên chiếu cố, phải chiếu cố một chút. phụ nữ chủ nhiệm cũng nói, tẩu tử, ngài yên tâm, chờ mở hộp khi lại động viên một chút. phàm là dưỡng hải tử, đều chi viện một chút, bảo đảm không cho hoa hoa nhóm bị đói. ai u, kia quá cảm tạ. phùng ngọc lan liên thanh nói lời cảm tạ, cảm thấy các hương thân thật không sai. Liêu Tiểu Anh chạy nhanh đem Hoa Hoa Thu hồi tới. Như thế nhiều người nhìn tới nhìn lui, sẽ không nhiễm bệnh còn đi. Rốt cuộc, Hoa Hoa nhóm vẫn luôn ở dục anh dương Nốc, hoàn cảnh nơi đây tương đối chỉ một, không hiểu được đối ngoại giới ngăn cản lực như thế nào. Liêu Tiểu Anh là cái đương mẹ nó, suy xét vấn đề rất tinh tế. Nàng chính mình đảo cũng thế, nhưng gác ở Hoa Hoa trên người không thể không cẩn thận. Lao Chi Thư mới vừa đi, Tề Đại Phu liền dẫn theo hồng thuốc tới cửa. Ai u, Tề Đại Phu tới. Phùng Ngọc Lan thực khách khí, đem Tề Đại Phu hướng trong phòng làm. Tề Đại Phu mang lên ống nghe bệnh, cấp hoa hoa nhóm kiểm tra rồi một chút. Thím, ngài yên tâm đi, mấy cái hoa hoa đều thực khỏe mạnh. Tề Đại Phu, làm ngài lo lắng. Phùng Ngọc Lan thập phần cảm kích. Thím, xem ngài nói, đều là quê nhà hương thân, không cần khách khí. Tề Đại Phu mới từ bên ngoài trở về, liền nghe nói năm bảo thai chuyện này. Hắn thực kích động, chạy nhanh lại đây nhìn một cái. Từ y học góc độ, song bảo thai rất ít. Tam bảo thai rất khó nuôi sống, năm bảo thai càng là hiếm thấy. Nhưng này năm cái hoa hoa đều thực khỏe mạnh, một chút tật xấu đều không có, an mặc cũng không giống nông thôn, không hiểu được cha mẹ vì sao vứt bỏ. Có lẽ là tư hài tử. Tề đại phu không khỏi nghĩ tới về liều trí giang đồn đái. Hán ấn xuống lòng hiếu kỳ, nói: Thím, có gì yêu cầu liền ngôn ngữ một tiếng. Nói, liền dẫn theo hòm thuốc rời đi. Phùng Ngọc Lan đứng ở viện muôn khẩu, nhìn theo Tề đại phu. Nàng cảm thấy năm bảo thai tựa như năm cái phúc hoa hoa, chẳng những không phải chói buộc, còn có thể cấp trong nhà mang đến vận may đâu. Buổi chiều kết thúc công việc, Liễu Căn Phát đã trở lại. Phùng Ngọc Lan liền cùng trượng Phu nói. Đương ra, ta xem ba nhi này, ta liền dưỡng đi. Nô. Liêu Căn Phát cũng hỏi thăm một vòng, người trong thôn tuy rằng hiếm lạ, lại không ai nguyện ý nuôi nấng. Vừa rồi ở thôn trên đường đụng phải cha, liền đứng nói vài câu. Liễu Bình trước cũng nói, Căn Phát, đứa bé này tới kỳ quặc không cần đem bọn họ tách ra này đối hoa hoa nhóm không tốt liêu căn phát tưởng tượng cũng là năm cái hoa hoa khỏe mạnh một chút tật xấu đều không có chỉ cần khiêng quá khó khăn thời kỳ còn có gì sầu liêu tiểu anh nghe thấy được liền hắc hắc nở nụ cười kế hoạch thành công cha mẹ cũng tán thành năm cái bảo bảo rốt cuộc có thể gặp người bước tiếp theo chính là giải quyết bảo bảo thân phận vấn đề nếu muốn biện pháp đem bảo bảo quải đến nàng danh nghĩa như vậy mới càng ổn thỏa một ít đệ chín chương chín Trong nhà có hai chỉ gà rừng, một con thỏ hoang, còn có một đống hạt thóc. Đương nhiên phải làm điểm ăn ngon. Phùng Ngọc lan ngao một nồi to canh gà, thơm ngào ngạt. Liêu tiểu anh thịnh ở ấm sành, cấp giang nhị tẩu tử đưa qua đi. Lúc này, trời đã tối rồi. Liêu Chí giang dẫn theo đèn bão, bôi tiểu anh cùng nhau qua đi. Hai anh em dọc theo thôn nói đi tới. Dọc theo đường đi, im ắng. Tới rồi giang ra, giang ra người thực nhiệt tình. Giang nhị tẩu tử đang ở trong phòng hống hoa hoa. Liêu tiểu anh liền nói, nhị tẩu tử, ngươi sấn nhiệt uống. Hào liệt. Giang nhị tẩu tử cũng không khách khí, cầm lấy cái muông liền uống một ngụm. Ai u, thật hương. Giang nhị tẩu tử thật cao hứng, này có bao nhiêu thời gian giải không ngửi qua thịt vị. Nàng cung tiểu anh nói, anh tử, ngày mai sáng sớm, tẩu tử liền qua đi, cấp hoa hoa nhóm vi y mấy khẩu. Tẩu tử, vậy cảm ơn. Liêu tiểu anh thực cảm kích. Các bảo bảo quá tiểu, không thể thấy phong. Giang nhị tẩu tử có thể tới trong nhà liền bất việc nhiều Giang nhị tẩu tử là cái lòng nhiệt tình Nàng sinh ba cái hoa hoa rất có kinh nghiệm Liền cấp tiểu anh nói vài giờ dục nhi thưởng thức Liêu tiểu anh nghiêm túc nghe Đều ghi tạc trong lòng Về đến nhà, trong nhà đều ăn qua Phùng Ngọc Lan liền nói Anh tử, trí giang, đùi gà cho các ngươi lưu chữ đâu Mau thừa dịp nhiệt ăn Liêu tiểu anh vẫy vẫy tay Nói, nương, trước đặt Cấp kia mấy nhà cũng đưa qua đi Nói liền đem canh gà đảo tiến ấm sành, cùng đại ca cùng nhau ra cửa, liên tiếp chạy mấy tranh, cấp liêu tẩu tử, lý tẩu tử, trần tẩu tử đều tặng canh gà, này mấy nhà là hôm nay treo lên hảo, về sau liền thường xuyên qua lại. ở khó khăn thời kỳ có thể uống thượng canh gà, liền tưởng cũng không dám tưởng, bởi vì năm bảo thai, mấy cái tẩu tử chẳng những uống thượng canh gà, còn ăn thượng thịt gà, vui vẻ vô cùng, liền nói anh tử, ta ước cái thời gian, thay phiên qua đi. liêu tiểu anh cười đồng ý về nhà trên đường liêu trí giang lén lút nói anh tử săn thu chuyện này nhưng giấu không được ân giấu không được liền giấu không được dù sao mọi người đều đã biết coi như tuyên truyền đi liêu tiểu anh trong lòng nghĩ chỉ cần hoa hoa nhóm nói không cũng cố không được như vậy nhiều về đến nhà huynh ngồi hai người uống lên canh gà nóng hầm hập ra một đầu hãn phùng ngọc lan ngao hảo nước cơm liền đoan vào nhà huy bảo bảo trong phòng điểm một chản đèn dầu lộ ra mở nhạt quang năm cái bảo bảo ngưỡng mặt nằm Phùng Ngọc Lan từng bước từng bước mà bế lên tới, cầm muỗng nhỏ uy. Tiểu gia hỏa nhóm đối nước cơm yêu sâu sắc, muỗng nhỏ từ một đưa lại đây, liền mở ra cái miệng nhỏ mút. Liêu Tiểu Anh nhìn, trong lòng một mảnh mềm mại. Giữa hoa hoa là sẽ nghiện, mặc dù nàng là một cái nữ chiến sĩ cũng trốn bất quá, đây là tình thương của mẹ đi. Các bảo bảo ăn no, liền đánh lên no cách. Phùng Ngọc Lan chạy nhanh vô vỗ phía sau lưng, Liêu Tiểu Anh cũng đi theo học. Chí viên cùng Chí Quảng Nhân cơ hội sờ soạn một phen. Còn cười hì hì nói, tỷ, bảo bảo sao như thế mềm mại a? Liêu tiểu anh chạy nhanh bắt được đệ đệ tay, nói, tiểu hoa nhi không chuẩn sở. Người một nhà vui mừng. Phùng Ngọc Lan xem xét khuê nữ tiểu giường, nói, anh tử, buổi tối đem hoa hoa gác kia phòng đi. Nương, không đáng ngại nhi, ngủ đến hạ. Liêu tiểu anh tâm nói, ta có không gian, không sợ hoa hoa làm ở Mỹ. Liêu căn phát cũng cân nhắc hay. Hoa hoa tiểu không chiếm địa phương, lại lớn một chút gác chỗ nào a? Hắn dẫn theo đèn báo vào đông gian, từ giường phía dưới tìm ra trí quảng khi còn nhỏ dùng quán ôi, nói, ngày mai soát một chút, phơi khô, làm ba hoa nhóm nằm bỏ chơi. Liêu Chí Giang cũng cùng lại đây, nói, cha, một cái chỉ sợ không đủ, đến đi tập thượng nhìn nhìn, lại lộng một cái. Liêu tiểu anh nghe, biết cha mẹ rốt cuộc tiếp nhận năm cái bảo bảo. Tới rồi buổi tối, Liêu tiểu anh đem bảo bảo dịch tới rồi trong không gian. Về sau không sợ bọn họ làm ấm mỹ, như thế nào chơi đùa đều được đừng bị phát hiện liền thành bất quá hai ngày nam bảo thai tin tức liền truyền khắp làng trên sông dưới tống gia trấn bên kia cũng nghe nói tống nhị thẩm chạy nhanh đi tìm tống trường thành cùng lữ quế hòa lữ quế hòa liền đem khuê nữ kêu về nhà banh mặt nói tú nhi ngươi nghe nói sao liêu Chí giang nhặt năm cái hoa hoa cái gì tống văn tú lắp bắp kinh hãi lữ quế hòa tiếp tục nói tú nhi vừa rồi ngươi nhị thẩm tử tới còn nhắc tới một sự kiện nhi nói trong thôn có đồn đãi Này năm cái hoa hoa là liêu Trí Giang ở bên ngoài làm bừa làm ra tới. Nương, ngươi nói gì đâu, Trí Giang không phải người như vậy. Tú Nhi, nương biết Trí Giang là người, nhưng ngươi ngấm lại nhà hắn nhiều năm cái hoa hoa, kia gánh nặng nhiều trọng A, về sau là đường Nhi tử dưỡng, vẫn là đường tôn tử dưỡng A. Tống trưởng Thanh cũng nói, Tú Nhi, không quan tâm hoa Nhi này đánh từ đâu ra, đôi Trí Giang danh dự đều có ảnh hưởng. Tống Văn Tú vừa nghe, sắc mặt đột biến. Muốn nói, nàng là tưởng cùng Trí Giang sinh hoạt. Trong nhà nghèo một chút không sợ, hai người bọn họ còn trẻ, như thế nào đều cố được a, về sau tái sinh mấy cái hoa, tiểu nhật tử tốt tốt đẹp đẹp. Nhưng hiện tại không giống nhau, trong nhà nhiều năm bảo thai, ảnh hưởng danh dự không nói, này gánh nặng nhiều trọng a. Tú Nhi, nghe cha một câu khuyên, hoặc làm chí răng đem kia năm cái hoa hoa đều đưa ra đi, hoặc này hôn sự liền tính. Tống trưởng Thanh nắm lấy cơ hội, tự nhiên không chịu buông tha. Mấy ngày hôm trước, Văn Huy đi liếu ra sự tình không hoàn thành, còn chạm vào một cái mùi hôi. Xem liếu ra cái dạng này, hắn cũng không nghĩ kết cửa này hôn, nếu không phải Tú Nhi bẻ, đã sớm chặt đứt cửa này tâm tư. Lữ Quế Hòa cũng rèn sắc khi còn nóng, khuyên khuyên nữ. Tú Nhi, ngươi ngẫm lại, về sau ngươi cùng Trí Giang tưởng sinh hoa hoa, nhưng phía trước có năm bảo thai chống đỡ, làm sao? Cha, Nương, ta đây liền đi tìm Trí Giang, hỏi cái rõ ràng. Tống Văn Tú cũng có chút dao động. Khác đều có thể nhẫn, chính là cái này không thể nhẫn. Nàng thay đổi kiện siêm vi y gì để liền vội vã mà lên đường đến nam sơn Thôn khi đúng là buổi chiều liêu trí giang trên mặt đất làm việc liền nghe được có người kêu hắn trí giang có người tìm liêu trí giang vừa nhấc mắt thấy tống văn tú trên mặt đất đầu đứng liền chạy nhanh chạy tới đem văn tú dẫn tới heo hút chỗ văn tú ngươi sao tới tống văn tú một dậm chân liền hỏi trí giang ca kia năm cái oa nhi là sao hồi sự a liêu trí giang đẻ thấp giọng giải thích một chút tống văn tú vẻ mặt không cao hứng Đứa bé này quả nhiên lai lịch không rõ, khó trách bị người ta bố trí. Nàng sụ mặt nói, trí giang ca, cha mẹ ta nói, đứa bé này không thể lưu. Lưu? Trí giang vừa nghe bực. Văn tú, vậy ngươi ý tứ nào? Trí giang ca, ta cũng là ý tứ này. Vậy được rồi, ta cùng ngươi nói, hoa nhi này ta nhất định phải lưu lại. Lưu trí giang tức giận đến đẩy mặt đỏ bừng. Tống văn tú cũng đỏ vành mắt. Trí giang ca, ta hỏi ngươi, không phải ngươi hoa nhi, vì sao muốn lưu a? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có người? Ngươi! Liêu Trí Giang tức giận đến nói không ra lời, liền vung tay đi rồi. Tống Văn Tú cũng một lau nước mắt, cất bước liền chạy. Liêu Tiểu Anh từ bên kia lại đây, nên diện đụng phải. Nàng nghe nói Tống Văn Tú tới, liền trong lòng biết không tốt. Quả nhiên, đại ca cùng Văn Tú xảo đi lên. Liêu Tiểu Anh tâm nói, chính mình hố đại ca, không thể lại làm đại ca gánh tội thay. Nàng ngăn đón Tống Văn Tú, nói, Văn Tú tỷ, ngươi không cần lo lắng đứa bé này ta tới dưỡng Ngươi tới dưỡng Ngươi lấy gì dưỡng a tống văn tú ở nổi nóng nói không lựa lời liêu tiểu anh đã sớm suy xét qua liền nói này năm cái hoa hoa liền gác ở ta danh nghĩa không cần ta ca nhọc lòng kia vậy ngươi sớm muộn gì muốn thành ra a đến lúc đó còn không phải ngươi ca dưỡng văn tú tỷ ngươi yên tâm ta không nghĩ thành ra đời này liền bản thân quá tống văn tú trừng lớn mắt liêu tiểu anh hơi hơi mỉm cười Đây là nàng hoa, nàng không dưỡng ai dưỡng. Nàng vốn dĩ liền không có thành ra tính toán, có hoa liền càng không nghĩ thành ra. Nàng chỉ cần dưỡng hoa, còn có người dám cưới nàng sao. Như thế gần nhất, hôn sự không phải chấm dứt. Liêu tiểu anh nghĩ đến thực mỹ. Tuy rằng biết sẽ gặp được trở ngại, nhưng chỉ cần ý chí kiên định, liền không có làm không thành chuyện này. Đệ mười chương không một không. Đệ mười chương, không một không. Tống văn tú vốn dĩ liền sinh khí, nghe xong lời này liền càng khí. Tiểu Anh đã ở nhà mẹ để không đi, còn mang theo năm cái hoa hoa, này không phải đem nhà mẹ để an định rồi sao? Nàng nếu là gả lại đây, cuộc sống này có thể hảo quá sao? Tống Văn Tú một dậm chân, hâm hư mà nói, Tiểu Anh, ngươi cùng ngươi ca nói, việc hôn nhân này liền tính, vốn dĩ nhà ta liền không muốn, hiện tại ta cũng không muốn. Nói xong, quay đầu liền đi. Liêu Tiểu Anh mắt tròn váng, vốn tưởng rằng một mảnh hảo tâm lại không đổi lấy hảo báo. Rốt cuộc, nàng đối nông thôn tình huống không hiểu biết không hiểu được gia đình gánh nặng trọng sẽ dọa lui hảo chút cô nương những cái đó huynh đệ các tỷ muội nhiều nhân ra khó mà nói đối tượng chính là bởi vì cái này ai cũng không nghĩ một gã qua đi liền chịu khổ bị liên lụy khó khăn túng thiếu nhật tử a văn tú tỷ người nghe ta nói liêu tiểu anh đuổi theo đi tưởng giải thích một chút nhưng tống văn tú thấy nàng tựa như thấy lao hổ nơi nào nghe được đi vào tiểu anh ngươi cũng đừng nói ta chính là ý tứ này từ hôm nay khởi cùng ngươi ca trả đức Thống Văn Tú hạ quyết tâm. Liêu Chí Giang là trưởng tử, là muốn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Chỉ cần kia hoa hoa ở, chính là gánh nặng. Liêu Tiểu Anh cũng không hề miễn cưỡng. Nàng bất quá là xem ở Văn Tú đối đại ca một mảnh tình ý thượng, mới lần nữa giải thích. Hiện tại nhìn xem, lại có cảm tình chỉ cần đụng tới thực tế khó khăn, liền thay đổi cái dạng. Thống Văn Tú một đi không trở lại. Liêu Tiểu Anh tâm nói, bằng đại ca nhân tài còn sợ tìm không ra đối tượng. Ngày mai liền đi đảo của nổi, chờ lộng tới tiền. Cấp đại ca lại nói một nhà. Bên này nói chuyện, trong đất làm việc thôn dân đều nhìn thấy. Tuy rằng không biết nói gì, nhưng nhìn đến tống gia khuê nữ thở phì phì mà chạy, liền đoán được vài phần. Ai, liều trí giang có phải hay không cùng hắn đối tượng nháo băng rồi? Đúng vậy, nhìn dáng vẻ là tống gia khuê nữ không muốn. Trong chốc lát công phu, liền có người truyền nổi lên nhàn thoại. Còn có người chạy tới hỏi Liêu trí giang, Liêu trí giang cũng không nói lời nào, liền càng xác minh cái loại này suy đoán. Chờ đến kết thúc công việc khi, trong thôn liền chuyển khắp. Phùng Ngọc Lan cũng nghe nói. Thấy Chí Giang trở về, liền hỏi, Chí Giang, ngươi cùng văn tú cãi nhau. Nương, cũng không sao xảo, chính là nhà nàng không muốn. Liêu Trí Giang chưa để nằm bảo thai chuyện này, sợ nương lo lắng. Liêu Tiểu Anh trong lòng biết là hoa hoa nhóm liên lụy đại ca, liền cùng nương nói sự tình ngọn nguồn. Phùng Ngọc Lan có chút sinh khí. Sao, ngươi còn không có gả lại đây nào, liền ghét bỏ khởi hoa hoa tới. Liêu Căn Phát cũng nói. Nhà nàng không muốn liền tính, liền tống ra như vậy, ta còn trướng mắt đâu. Lời nói là như thế nói, nhưng bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, năm cái hoa hoa lưu tại trước mặt, đối trí giang tìm đối tượng là có ảnh hưởng, về sau đối trí viễn cùng trí quảng cũng có ảnh hưởng. Phùng Ngọc Lan có chút khó xử. Bảo bảo dưỡng hai ngày, cũng dưỡng ra cảm tình, như thế nào đều không bỏ được đưa ra đi. Cũng thật lưu lại, trí giang bọn họ làm sao. Liêu tiểu anh liền vỗ bộ ngực, nói, cha, nương. Ngày khác đem bảo bảo treo ở ta danh nghĩa đi, ta dưỡng. Ngươi dưỡng, ngươi về sau không gả chồng. Cha, nương, ta liền đi theo các ngươi, chỗ nào đều không đi. Nha đồng đốc, xem ngươi nói, nào có khuê nữ không gả chồng. Nương, ta mới 10. sáu, chờ đến 30 thành ra cũng không chậm. 30, kia không phải thành gái lỡ thì, đi đâu chọn tốt. Ở ta quê nhà, chỉ có thể tìm nhị hôn hoặc là ở góa, cho nhân ra đường mẹ kế. Nương. Kia ta liền không gả cho. Liêu tiểu anh cười hì hì. Ở nàng quan niệm, đừng nói 30, chính là 50, 60 cũng không quan hệ. Thưởng sinh hoa hoa còn không dễ dàng. Nay năm cái tiểu ra hỏa, còn không phải là công nghệ cao sinh ra tới. Liêu tiểu anh tỉnh tưởng tốt. Cảm thấy đem hoa hoa lộng tới danh nghĩa, nàng chính là hoa mẹ ruột, chờ đến hoa trưởng thành, lại cấp hoa hoa nhóm giải thích một chút không phải thành. Liêu tiểu anh tưởng đem bảo bảo chuyện này mình sát xuống dưới, liền cùng cha mẹ ma kỷ liêu căn phát cùng phùng ngọc lan nào dám phun cái này khẩu phùng ngọc lan nói anh tử đừng ngớ ngẩn nương biết ngươi luyến tiếp bảo bảo nương cũng luyến tiếp, chỉ cần trong nhà chịu đựng được nương liền vẫn luôn dưỡng liêu trí giang cũng nói anh tử đừng lo lăng ca ca mới 18, tìm đối tượng không vội liêu tiểu anh biết người nhà hiểu lầm nàng la tưởng đuổi ở hộ khẩu đăng ký phía trước đem chuyện này nhi định ra tới cũng may nông thôn đăng ký hộ khẩu đuổi đến không khẩn phần lớn ở hoa hoa trăng tròn lúc sau mới đi báo hộ khẩu nam bảo thai ở trong đội treo lên hảo, đến lúc đó cấp khai chứng minh là được. Hôm nay buổi tối, đen như mực. Liêu Tiểu Anh đang ngủ, liền nghe được bầu trời truyền đến đủ đủ tiếng vang. Đây là phi cơ. Liêu Tiểu Anh lập tức nhảy dựng lên. Nàng ghé vào trên cửa sổ xem xét, đại ca trong phòng đen tuyển, cha mẹ bên kia cũng không động tĩnh. Liêu Tiểu Anh lúc này mới nhớ tới, trong thôn đã thói quen. Giải phóng sau, cô đảo bên kia thiết có căn cứ quân sự, thường thường mà liền bay qua tới diều võ dương oai ném xuống mấy cái bom. Sau lại, đại lục bên này tổ kiến không quân, giá nổi lên ra đà cùng cao bán. Pháo, chỉ cần máy bay địch gần nhất, liền đối với không trung một trận manh đánh, sợ tới mức địch nhân ban ngày không dám bay, liền sửa ở buổi tối. Bên này Lâm Hải, vừa lúc ở tuyến đường thượng. Ngay từ đầu, các thôn dân nghe thấy động tĩnh, liền chạy đến rừng cây tử tranh nẻ. Sau lại hiểu được chỉ cần trong thôn không có minh hỏa, máy bay địch là nhìn không tới, cũng liền không chạy. Nghĩ phi cơ Liêu Tiểu Anh liền nhớ tới tinh tế thời đại. Nếu có thể lái phi cơ thì tốt rồi. Những cái đó cơ giới hóa thao tác, cùng tinh hạm không giống nhau, nhưng ở không trung rong rủi cảm giác là giống nhau. Bởi vì cái này, Liêu Tiểu Anh làm cả đêm ngộng. Nàng mơ thấy tinh tế thời đại, ở học viện quân sự đương học viên nhật tử. Cái kia tuổi trẻ huấn luyện viên kêu hạ Minh Dương, ngạo khí mười phần, cũng không đem nàng để vào mắt. Nghe nói ra hỏa kia là song ét, cũng có ngạo khí tư bản đi. Liêu Tiểu Anh không hiểu được vì sao sẽ mơ thấy Hạ Minh Dương. Kia đều là 10 năm trước sự. Khi đó nàng 16 tuổi, cùng Tiểu Anh cùng tuổi, mới vừa khảo nhập học viện quân sự, bằng đến chính là thật bản lĩnh. Tới rồi nơi đó, nàng mới phát hiện đó là một cường giả thế giới, tưởng khai tinh hạm không luyện cái năm 8 năm là không được, chẳng những đối kỹ thuật có nghiêm khắc yêu cầu, đối tinh thần lực cùng thể lực yêu cầu càng cao. Liêu Tiểu Anh khổ luyện 8 năm, mới xuất sư. Nguyên nghĩ bắt đầu một đoạn tân nhân sinh. Lại mặc danh đi tới nơi này Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng Liêu Tiểu Anh liền bỏ lên Nàng ghé vào trên cửa sổ một nhìn Thấy trong viện rơi xuống một đống lớn tuyên truyền giấy Đủ mọi màu sắc Đây là từ bầu trời rơi xuống Liêu Tiểu Anh chạy nhanh mặc tốt áo đông Chạy vội đi ra ngoài Lúc này, trong thôn đại loa vang lên Các hương thân, tối hôm qua máy bay địch tới Các gia các hộ đem nhặt được đồ vật Cùng phế giấy đều giao cho đại đội bộ đi Liêu Căn Phát cầm cái chổi phần phật phần phật mà quét. Phùng Ngọc Lan từ nhà bếp nô đầu ra, nói đương ra, cùng Chí Giang nói ta thiếu dao một chút, ý tứ một chút là được này giấy lưu chữ đi ngoài dùng còn có thể nhóm lửa đâu. Liêu Tiểu Anh vừa nghe, liền cười trong thôn đều là như thế làm chỉ cần máy bay địch tới, liền chuẩn bị nhặt đồ vật. Đuổi ở cửa ải cuối năm, không chuẩn còn muốn nhiều phi mấy tranh đâu. ăn cơm sáng Liêu Trí Giang liền ra cửa tuần tra đi Liêu Tiểu Anh cũng đi theo đại ca đi bờ biển xoay chuyển Nàng thấy đại ca có cương thường, liền tưởng sờ sờ. Anh tử, đừng núp ních, Cái này cũng không thể tùy tiện sờ loạn, tiểu tâm cắn tay. Liêu trí giang cố ý hủ dọa nói. Liêu tiểu anh giả bộ một bộ thành thật bộ dáng. Tâm nói, tinh hạm đều khai quá, còn sợ cái này thiết ra hỏa. Nàng không lời nói tìm lời nói, liền hỏi, ca, ta trong thôn sao không lộng cái nữ dân binh A? Nữ dân binh? Đúng rồi. Liêu tiểu anh nhớ tới đời sau xem qua hoài cựu điện ảnh. Trong đó liền có, giảng chính là thập niên 60-70 nữ dân binh nhóm đứng gác tuần tra, chào đặc vụ chuyện xưa. Liêu Trí Giang tưởng tượng, cũng đúng vậy. Hiện tại không phải đề sướng nam nữ bình đằng sau, nam nhân có thể làm chuyện này, nữ nhân cũng giống nhau có thể làm. Công xã cũng có kêu gọi, nói muốn cổ vũ nữ hải tử đi ra ra môn tham gia tập thể hoạt động, không bằng thành lập một chi nữ dân binh, mở rộng tuyên truyền. Nghĩ đến đây, Liêu Trí Giang liền nói, anh tử, chuyện này ta cùng đội trưởng đề đề. Hảo a Đến lúc đó ta cũng muốn tham gia, cùng đại ca cùng đi bờ biển tuần tra. Liêu Tiểu Anh thấy đại ca gật đầu, cao hứng hỏng rồi. Đừng nhìn đại ca mới 18 tuổi, tư tưởng tiến bộ đâu. Đương nhiên, nàng cũng không kém. Giải phóng năm ấy, Tiểu Anh 5 tuổi, đuổi kịp công tác đội xuống dưới xóa nạn mù chữ, liền cùng đại ca cùng nhau thượng biết chữ ban. Sau lại, trong thôn thiết lập tiểu học, liền cùng đại ca một đạo niệm thư, đọc được tiểu học cao đẳng tốt nghiệp. Niệm sơ chung muốn chạy đến trong thị trấn. Tiểu Anh liền cùng đại ca cùng nhau mỗi ngày chạy vội, vẫn luôn niệm đến sơ chung tốt nghiệp. Nàng ở trong thôn xem như có văn hóa, nếu không phải thân thể không tốt, chỉ sợ muốn niệm đến cao chung đâu. Nói lên cái này, cha mẹ đều thực tự hào, nói trong nhà ra cái nữ tú tài. Liêu Tiểu Anh tâm nói, Tiểu Anh đấy đánh đến không tồi. Đây cũng là đại ca cùng Tiểu Anh cảm tình đặc biệt tốt nguyên nhân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau niệm thư, phùng ở lòng bàn tay đều sợ hóa. Nàng cũng liền ăn vạ đại ca. Tuy rằng hố ca một phen, nghĩ hố ca chuyện này, liêu tiểu anh liền tưởng bổ cứu một chút. Nàng đến nắm chặt thời gian đi đảo của nổi, hảo cấp đại ca nói một môn việc hôn nhân. Đệ 11 chương, không 011. Một một. Bờ biển gió lớn, liêu tiểu anh bọc khăn trùm đầu vẫn là cảm thấy lãnh. Anh tử, trở về đi, ca một lát liền đổi gác. Hảo liệt, liêu tiểu anh một đường chạy chậm, chiều thôn phương hướng. Tới rồi quẹo vào chỗ, tựa như có cái gì dự cảm, nhịn không được chiều mặt biển thượng nhìn nhìn. Thiên xăm xịt, tầng mây rất dày, đem thái dương đều che khuất. Liêu tiểu anh thị lực thực hảo, thật sao mà liền phát hiện bãi biển thượng có cái đồ vật, lóe một chút. Nàng chạy tới vừa thấy, nguyên lai là một cái sắt lá chắp trôn ở các đất, lộ ra nửa thanh. Liêu tiểu anh nhặt một cây nhánh cây, đem chắp gẩy đẩy ra tới. Kia chắp một thước vông, phong kín. Liêu tiểu anh thấy mặt trên không có nguy hiểm đánh dấu, liền nhặt lên tới, ơ cơ. Bên trong xôn xao vang lên, chàng không ít đồ vật liêu tiểu anh nhìn nhìn chung quanh không người liền khởi xuống khăn trùn đầu đem cháp bao lên nàng chạy đến đá ngầm mặt sau từ trong không gian lấy ra một cây cương thiêm tam hạ hai hạ liền đem chắp thượng thiết khóa mở ra chắp có một ít tiểu đồ vật cùng một sấp đô la còn có hai chương giấy chứng nhận cùng mấy phân văn kiện giấy chứng nhận là cô đảo bên kia xem trên ảnh trụ quan quân cấp bậc còn không nhỏ đâu liêu tiểu anh một trận hưng phấn đây là nhạt được bảo đáng tiếc đô la ở đất liền không lưu thông phái không thượng cái gì công dụng Trừ phi bắt được trong thành đổi, nhưng thứ này một lấy ra tới không phải lòi. Vẫn là thành thành thật thật trên mặt đất trước đi, cũng coi như là cấp quốc gia làm cống hiến. Liêu Tiểu Anh đắp lên tráp khóa kỹ. liền ôm tráp triều đại ca bên kia chạy tới. Một bên chạy, một bên đều, ca, mau xem, nhặt được một cái đổ vờ. Liêu Trí Giang vừa nghe, liền chạy tới. Thấy là cái hộp sắt liền mang theo dân binh đội viên cùng Tiểu Anh cùng đi đại đội bộ. Dân binh đội trưởng kêu Giang hải sinh nghe được báo cáo liền chạy đến hắn tự mình mở ra cháp, nhìn đến bên trong chứng kiện liền nói đây là địch nhân lưu lại đến hướng thượng cấp tổ chức báo cáo lao chi thư cũng chạy đến xem xét bên trong đồ vật văn kiện không thể loạn tiền, kia một sấp lục giấy không ai nhận được nhìn dáng vẻ như là tiền mặt hải sinh đem chắp phong thượng chạy nhanh báo cáo công xã giang hải sinh phái người giá lên xe ngựa chạy tới đông đường trấn lao chi thư nghe nói đồ vật là tiểu anh nhặt liền cấp tiểu anh nhớ một công liêu tiểu anh liền miệng cùng đại ca cùng nhau ra đại đội bộ nàng nhìn chung quanh không ai liền lén lúc nói ca nhìn thấy không có kia chắp đều là tiền mặt giá trị là 20. mươi liêu Chí giang cũng thấy được nghe tể đại phu nói đô la là màu xanh lục không phải là đô la đi trong chốc lát công phu công xã bên kia liền vội vàng xe ngựa lại đây phụ trách bảo vệ trương trưởng khoa kinh nghiệm thập phần lão đạo nhìn đến ảnh chụp cảm thấy sự tình quan trọng đại liền báo cáo cho trong huyện trưa hôm đó một chiếc quân màu xanh lục xe dịp đi tới nam Sơn thôn ở cửa thôn dừng lại hạ liền xuống dưới ba vị đồng chí đều ăn mặc quân phục mang quân mũ vai hùng anh phát lao chi thư cùng dân binh đội trưởng đón nhận đi Trương trưởng khoa làm giới thiệu nguyên lai like là huyện võ trang bộ đồng chí tới ở đại đội bộ võ trang bộ đồng chí mở ra chắp xem xét một chút nói bên trong văn kiện rất quan trọng những cái đó lục giấy là đô la có hai ngàn thật nhạc kim thực đáng giá lao chi thư cùng dân binh đội trưởng đều xem thẳng mắt Di thời điểm cũng chưa thấy qua như thế nhiều tiền a. Nam Sơn thôn lập một công, đã chịu trong huyện khen ngợi. Làm cái thứ nhất phát hiện chác, Liêu Tiểu Anh cũng được khen thưởng. Dẫn đầu chu bộ trưởng, đương trưởng từ trong túi móc ra 10 đồng tiền, chia Liêu Tiểu Anh. Liêu Tiểu Anh đồng chí, ta đại biểu tổ chức thượng cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Liêu Tiểu Anh không chút khách khí mà nhận lấy. So sánh với 2000 mỹ kim, này 10 đồng tiền là chút lòng thành. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng đem nàng cao hứng hỏng rồi. Nay 10 đồng tiền nhưng được việc, có thể mua 50 cân thịt theo đâu. Đương nhiên, trên thị trường tạm thời không thấy được thịt, nếu là đổi thành gạo cũng có thể mua 100 nhiều cân. Chu bộ trưởng rất tinh tế, liền nói, Liêu Tiểu Anh đồng chí, mang chúng ta đi hiện trường nhìn xem. Hảo! Liêu Tiểu Anh đáp ứng một tiếng, liền mang theo Chu bộ trưởng đoàn người ra thôn. Các thôn dân đều ở phía sau đi theo, bị dân binh đội trưởng ngăn cản. Các hương thân, đều trở về đi không cần ảnh hưởng thủ trưởng công tác nhưng các thôn dân vẫn là rất tò mò đặc biệt là những cái đó hoa hoa nhóm vây quanh xe dịp không chịu đi mấy cái dân binh liền ở nơi đó thủ sợ hoa hoa nhóm sờ loạn lộn xộn đem xe lộng hỏng rồi tới rồi bờ biển liêu tiểu anh chỉ vào một mảnh bờ cát thủ trưởng chính là ở chỗ này phát hiện chu bộ trưởng nhìn mặt biển nhớ tới tháng trước đến từ đông cảng nơi dừng chân thứ nhất thông báo nói địch nhân một trận trinh sát cơ bị đánh rơi cơ thượng hải cốt chia năm bảy Phải chú ý ở vùng duyên hải siêu tầm. Cái này hộp sát, có thể hay không là từ trên phi cơ rơi xuống. Nghĩ đến đây, chu bộ trưởng thực hưng phấn. Hắn muốn lập tức cùng đông cảng bộ đội lấy được liên hệ. thăm dò sau khi chấm dứt, chu bộ trưởng một hàng liền thượng xe dịp. Xe dịp nhanh như chấp mà khai đi rồi, các thôn dân còn xa xa mà nhìn. Liêu tiểu anh lại có tiếng. Liền có thôn dân nói, ai u, nhìn một cái nhân ra này vật khí, sao liền như thế hảo đâu. Nhưng trừ bỏ hâm mộ ghen ghét còn có thể nói gì đâu. Tiểu Anh bất phàm, mọi người đều hiểu được. Lại đụng vào đến cái gì hiếm lạ chuyện này, cũng không cảm thấy kỳ quái. Liêu Tiểu Anh về đến nhà, đem 10 đồng tiền giao cho Phùng Ngọc Lan. Nương, ngài bảo quản. Liêu Tiểu Anh muốn cho cha mẹ cao hứng một chút. Phùng Ngọc Lan cùng Liếu căn phát đích xác thực vui vẻ. Đây là trong huyện pháp, vinh dự cao đâu. Chuyện tốt luôn là đuổi ở bên nhau. Ngày hôm sau buổi chiều, vận chuyển đội từ đông đường chấn chọn mấy chục gánh bắp trở về. Dựa theo lao động dân cư, mỗi nhà mỗi hộ đều có phần, nam 5 cân, nữ 4 cân, đi học hoa hoa giảm phân nửa, chưa đi học liền không tính toán gì hết. Liêu căn phát ra có bốn cái sức lao động, hai cái hoa hoa đi học, hẳn là phân đến 22 cân. Lao chi thư cho phép, năm bảo thai tính hai phần, liền đa phần 10 cân. Như thế gần nhất, hợp ở một khối có 32 cân, trang hơn phân nửa túi. phùng Ngọc Lan cao hứng học rồi, vào lúc ban đêm làm rau dại cháo liền trộn lẫn một chút bắp, nương. Này hương vị hào đâu. Chí viễn cùng chí quảng uống lên hai đại chén, trên đầu đứa ra hãn. Liêu tiểu anh cảm thấy vị không tồi. An quán rau dại cháo tiểu cá khô, này trộn lẫn một chút lương thực là không giống nhau. Mau ăn, trong chốc lát cấp các bảo bảo ngao nước cơm. Phùng Ngọc Lan đem gạo trắng đều để lại cho hoa hoa nhóm. Mấy ngày nay, năm cái tiểu hoa nhi ăn bách gian mãi, lớn lên thực mau. Liêu tiểu anh không có việc gì, liền ôm hoa hoa ở trong không gian ngốc trong chốc lát. Hoa hoa nhóm rất ít khóc náo. Đại nhân không ở trước mặt, liền chính mình cùng chính mình chơi, lẫn nhau chi gian á a hai tiếng, giống ở chào hỏi. Đương nhiên, nghịch ngậm lên cũng đến không được. Một khi ngao ngao lên, liền xem ai giọng đại. Đại hổ là dẫn đầu, mới một chút đại liền có đại ca bộ tịch. Liêu tiểu anh nói, đại hổ, ngủ. Đại hổ liền nhắm mắt lại, thành thành thật thật, mặt khác bốn cái liền đi theo học, hống lên đặc biệt bất lo. Nếu đại hổ không nghe lời, vậy phiền thoái, không thịt mở giờ, cũng đừng tưởng an bình. Nông thôn có cái thói quen, hoa hoa trăng tròn sau mới đặt tên. Liêu Tiểu Anh tưởng cùng nương nói nói, năm Bảo Thai đã kêu đại hổ, nhị hổ, tam hổ, tứ hổ, ngũ hổ, là trong nhà ngũ hổ tướng. Ngay hôm sau, Phùng Ngọc Lan đem con thỏ làm thịt, thiêu một đại buồn. Người một nhà đóng cửa lại, thông thông khoái khoái mà ăn một đốn. Liêu Chí Giang cấp ra ra mãi mãi đưa qua đi một chén. Liêu Bình ăn trước thì thỏ, nghĩ gần nhất phát sinh hiếm lại chuyện này, liền loát chồng dâu, nói, bạn già nhi. Ngươi phát hiện không có, từ khi kia năm cái hoa hoa đi vào nhà ta, này vận khí liền thay đổi. Đúng vậy, thật là không giống nhau, chẳng lẽ là năm cái phúc hoa nhi? Lâm A bà vốn là mê tín, thấy năm cái hoa hoa trắng trẻo mập mạp, không khóc cũng không náo, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Có phúc hoa, liễu ra liền đổi vận, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Đệ 12 chương, 012. Người một nhà đều nhớ thương bà bảo. bảo. Liễu căn phát bị hai cái nôi, nói chăng tròn liền có thể xử. Liêu Trí Giang cũng chôn xuống tâm tư, cũng không để văn tú chuyện này. Liêu Tiểu Anh truy vấn quá vài lần, Liêu Trí Giang đều cười ha hả, cũng không có việc gì người dường như. Liêu Tiểu Anh nghĩ chạy nhanh đảo của nổi, hảo cấp đại ca nói việc hôn nhân. Nhưng của nổi nơi nào là như vậy hào đảo? Nay Phạm Vi trăm dặm, không biết có bao nhiêu người nghĩ việc này đâu. Liêu Tiểu Anh chạy mấy ngày, không gì thu hoạch. Nhưng nàng không chịu từ bỏ, đây là tới tiền nhanh nhất, chỉ cần đảo đến một cái là được. Bất chi bất giác liền phải quá năm cũ mặc dù khó khăn từng nhà cũng nghĩ biện pháp lộng điểm ăn ngon liêu gia cũng không ngoại lệ liêu tiểu anh lại tóm được hai chỉ gà rừng cải thiện sinh hoạt còn cùng đại ca ước hảo đi học chợ hôm nay sáng sớm huynh ngồi hai người liền xuất phát liêu trí giang chọn một đôi cái soạn, liêu tiểu anh vác thanh túi tử đi ở nửa đường liêu tiểu anh nhớ tới hố đại ca sự liền hỏi ca ngươi lại ở chỗ này nhặt được bảo bảo ân lại hướng phía trước một chút Liêu Tiểu Anh đương nhiên nhận được nơi đó, liền tưởng sờ sờ đại ca tâm tư. Ca, ngươi còn tưởng Văn Tú thì sao? Nô, no, không nghĩ. Liêu Trí ra ngoài miệng như thế nói, trong lòng vẫn là tưởng. Tuy rằng Văn Tú cùng hắn chặt đức, nhưng hắn không oán Văn Tú. Đổi làm là anh tử, hắn cái này đương ca cũng sẽ không làm muội tử gả đến nhân ra như vậy, đi chịu khổ bị liên lụy. Liêu Tiểu Anh vừa nghe, biết đại ca còn nghiệm Văn Tú. Nàng tưởng, chờ thêm năm liền cấp đại ca nhìn nhìn. Nhất định phải nói một muôn tốt, làm Văn tú tỷ hối hận. Một đường đi tới, một đường nói, trải qua ngã rẽ khi Liêu Tiểu Anh theo bản năng mà xem xét, nay một nhìn liền phát hiện đồ vật. Đây là một mảnh cắt đất mà, ly Đông đường chấn không xa, kia phía cánh rừng mặt sau là một khu nhà tòa nhà lớn, sau lại hoang phế. Đuổi kịp chiến loạn ăn lửa đạn đã bị rỡ xuống, chỉ còn lại có một mảnh nền. Thượng một lần, Liêu Tiểu Anh liền chú ý quá, hôm nay cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Nàng híp mắt trừ Cẩn thận nhìn nhìn, lại buôn qua đi, thăm dò một phen. Cuối cùng, ở một chỗ địa phương dừng lại, nói, ca, đem cái sẻng lấy ra tới. Liêu Trí Giang có chút buồn bực, nhưng nhìn đến Tiểu Anh bộ dáng, liền đoán được vài phần. Liêu Chí Giang chiếu Tiểu Anh nói, đào đi xuống. Chỉ chốc lát sau, một con màu đen bình gốm lộ ra tới. Liêu Trí Giang thực hưng phấn, ở nhà cũ phụ cận đào đến đồ vật, mười có tám chín là của nổi. Tam hạ hai hạ, bình gốm tử đào ra. Liêu tiểu anh dùng tiểu đao quát khai tích giấy niêm phong, mở ra cái nắp, bên trong là một chồng một chồng đồng bạc, dùng hồng giấy phong. đến một chút, có hơn 20 phong, ít nhất hơn 200 khối. Phát tải, phát đại tài lạp. Liêu tiểu anh cao hứng hoa tay múa chân đạo. Nàng chạy nhanh cùng đại ca nói, ca, đây là ta chính mình nào, cũng không thể nộp lên trên A. Liêu trí giang trần chờ một lát. Anh tử, như vậy hảo sao? Sao không hảo A, có tiền có thể cấp ca cưới cái tức phụ? còn có thể cấp trí viên cùng trí quảng xả miếng vải, làm kiện siêm y đi hè. dư lại cấp năm cái hoa hoa mua điểm ăn, nhà ta dân cư nhiều, tiêu tiền địa phương còn. Nhiều lắm đâu. Tam nói hay không nói, liêu trí giang cũng động tâm. Hắn nhìn nhìn chung quanh không ai, liền đem hắc đào bình dấu ở cái sọt chọn về nhà. họp trợ chuyện này, cũng ném tại sau đầu. Huynh muội hai người tới rồi ra. Liền chạy nhanh đóng lại viện môn, thẳng đến nhà chính. Cha, nương, mau xem đây là gì. Liêu Tiểu Anh che giấu không được mà hưng phấn. Liêu Trí Giang cũng là hai tay run rẩy, vạch trần cái sọt cái nắp. Liêu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan cao hứng học rồi, tiếng nói cũng thay đổi. Đương ra, nay tiền cũng không thể lộ ra tới, đến tàng hảo. Chí Giang mẹ hắn, đem tiền tàng chỗ nào đâu. Liên tàng giường phía dưới đi. Nói làm liền làm, Liêu Căn Phát không rảnh lo ăn cơm, liền xốc lên gạch, cầm thiết hơn đào khai. Liêu Tiểu Anh cùng Liêu Trí Giang cũng qua đi hỗ trợ. Trong chốc lát công phu. Liên đào một cái một thước vương hố đất liêu tiểu anh xem xét bùn đất nói cha đến đem chung quanh phong bế bằng không đồng bạc bình là hội trưởng chân liêu căn phát tưởng tượng cũng là liền tìm mấy khối bản tử đánh vòng nhi vây quanh phía dưới cũng lót rắn chắc như vậy đồng bạc bình muốn chạy cũng chạy không được bình trốn hảo mặt trên lều thượng tấm ván gỗ đắp lên gạch lại dùng một cái sọt to thủ sẵn một chút cũng nhìn không ra tới hôm nay buổi tối liêu căn phát cùng phùng ngọc lan nằm ở trên giường Thường thường mà ngắm hai mắt. Nay ngủ ở tiền thượng cảm giác thật không kém a Đương ra, nhà ta chính là vượng đi lên. Đúng vậy, lưu lại phúc quang hoa, thật là làm đúng rồi. Phu thê hai người hát hát cười, làm cả đêm mộng đẹp. Ở trong mộng, cấp chí giang nói tức phụ, hòa thuận mà quá tiểu nhật tử, đừng để nhiều vui vẻ. Qua năm cũ, ly đại niên liền không xa. Liêu tiểu anh đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử. Bảo bảo sinh nhật là một tháng một ngày, là liêu tiểu anh cấp định, còn viết ở tờ giấy thượng. Phùng Ngọc Lan nghĩ nhặt được bảo bảo nhật tử là nông lịch 12 tháng 12, không bằng đem ngày đó đương sinh nhật đi. Liêu Căn Phát cũng là ý tứ này, nói có kỷ niệm ý nghĩa. Liêu Tiểu Anh cảm thấy ngày nào đó ăn sinh nhật không quan trọng. Đối nàng tới nói, bảo bảo sinh nhật là cái mê, đó là tinh lịch ngày, đổi thành địa cầu công lịch ai hiểu được là ngày nào đó a? Nàng đem bảo bảo thân phận nhãn đều tồn hảo, chờ đến bảo bảo trưởng thành, liền cùng bảo bảo nói nói bọn họ lai lịch. Muốn nói. Đương cái tinh tế Bảo Bảo cũng man không tồi sao, nàng tinh thần lực là S cấp, sinh ra Bảo Bảo cũng là siêu cấp thông minh. Như thế gần nhất, Bảo Bảo trăng tròn sau này đẩy 10 ngày. Muốn tới nông lịch tháng riêng 12. Khi đó đã lập xuân, liền phải quá Tết Nguyên tiêu. Bảo Bảo trăng tròn là kiện đại sự, Liêu Tiểu Anh đều chuẩn bị tốt. Những cái đó đồ lót là đặc chế, lúc ấy liền gác ở sọt. Cũng mất công nàng lười bất việc, chuẩn bị xiêm ý đi đều là một tá một tá vô luận là kiểu dáng vẫn là nhan sắc đều là giống nhau như vậy xuyên đi ra ngoài năm cái hoa hoa giống nhau như lúc rất có năm bảo thai tư thế cũng không ai sẽ hoài nghi kỳ thật liêu tiểu anh nhiều lo lắng ở những người khác xem ra năm cái hoa hoa lớn lên giống nhau như lúc những cái đó rất nhỏ khác biệt căn bản nhìn không ra tới nàng hiểu được nội tình hơn nữa nhãn lực hơn người mới có thể phân biệt ra tới phùng ngọc lan mỗi ngày cấp bảo bảo huy nước cơm liền thường thường lộng hồ đồ nào ăn cái nào không ăn Vì phòng ngừa rơi rớt, liền ở bảo bảo cổ áo thượng, từng cái thêm 1, 2, 3, 4, 5. Này đó dương gõ chữ là tiểu anh viết, Phùng Ngọc Lan so theo đi lên. Những cái đó tới vi mãi tẩu tử nhóm, cảm thấy khá tốt. Các nàng cũng phân không ra cái nào là cái nào, mấy cái hoa hoa đặc biệt có thể ăn, chỉ cần luân thượng liền không bông tay, gấp đến độ mặt khác mấy cái ngao ngao kề. Giang nhị tẩu tử liền nói dơ nói, mỗi lần tới vi mãi, tựa như đánh giặc liêu tiểu anh không khỏi tưởng tượng thấy các bảo bảo ra cửa nhật tử đó là một cái ban a mênh mông quần cuộn, vai khiêng tay để cũng lo liệu không hết quá nhiều việc đến lúc đó nhưng làm sao liêu tiểu anh trong mắt vừa chuyển liền nhớ tới đời sau xe nôi nàng vẽ một chương sơ đồ phát thảo xong bài tòa lập tức có thể trang năm cái hoa hoa liêu tiểu anh cấp cha nhìn nhìn bản vẽ liêu căn phát chừng lớn mắt anh tử đây là gì cha đây là xe nôi có thể đẩy chạy liêu căn phát thực cảm thấy hứng thú liền nói anh tử cha cầm cái này bản vẽ đi hỏi một chút thợ mộc nhìn xem có thể hay không làm ra tới hảo a vậy chạy nhanh hỏi một chút liêu tiểu anh thực hưng phấn có xe nôi ra cửa vấn đề không phải giải quyết ngay hôm sau liếu căn phát suy bản vẽ đi tiểu thị trấn hắn tìm được tưởng thợ mộc ra tưởng thợ mộc là này một mảnh nổi tiếng nhất tay nghề thực tinh vi hắn xem xét bản vẽ hỏi đại thúc này đồ là ai họa đây là yêm khuê nữ họa nô no. Ngươi phải gọi mọi tử tới một chuyến, phải hỏi mấy cái chi tiết vấn đề. Liêu căn phát đáp ứng xuống dưới, chuẩn bị mang theo tiểu anh lại đi một chuyến. Tưởng thợ mộc đem bản vẽ để lại, cân nhắc một buổi tối. Đối vẽ mọi tử, rất là tò mò. Đệ 13 chương, 013. Chịu cái không đương, liếu tiểu anh cùng cha đi tiểu thị trấn. Tìm được tưởng thợ mộc ra, rất là kinh ngạc. Đây là mang môn lâu tiểu viện tử, nam gian nhà chính trói lọi, đều là gạch xanh hôi ngói cửa sổ lớn hộ. Đông Tây Sương phòng các bốn gian, cũng là nhà ngói, trong viện tài hai cây cây lê, sạch sẽ ngăn nắp, một chút cũng không giống nghề một phòng. Xem ra, này hộ nhân gia của cải rất dày chắc a. Một cái 40 tới tuổi hán tử chào đón, nghe nói tìm tưởng thợ mộc, liền cười hỏi, đồng hương, nhà yêm mỗi người đều là thợ mộc, ngươi tìm cái nào a? Liêu căn phát chạy nhanh nói, chính là cái kia 20 xuất đầu, trắng nón mặt, thon dài điều. Nga, đó là nhà yêm lao tam, đang ở hậu viện vội vàng nào nói tưởng đại bá hướng về phía hậu viện lớn tiếng tê tam nhi có người tìm vừa dứt lời một người tuổi trẻ hậu sinh từ đầu hồi bên kia vòng lại đây hắn ăn mặc vải bạt quần áo lao động gầy gầy cao cao mặt thực trắng nón trên tóc dính một chút vụn gỗ nhi liêu căn phát liền nói thưởng sư phó đây là yêm khuê nữ đại thúc ngài đã tới tường ngọc sơn cũng nhận ra người tới hắn nhìn đến liêu tiểu anh ngây ra một lúc nay muội tử lớn lên quá đẹp làn da trắng nón lộ ra con nhi Mắt thanh triệt sáng ngời, đều có thể chảy ra thủy tới. Tường Ngọc Sơn chưa từng gặp qua như thế đẹp cô nương, ánh mắt nhi liền có điểm đăm đăm. Liêu tiểu anh xê con rối để bờ dịch giờ. Tâm nói, xem cái gì xem, chạy nhanh làm chính sự nhi. Tường Ngọc Sơn phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng mà cười cười. Đại thúc, ngày trước ngồi xuống, ta đi lấy bản vẽ. Nói, dọn hai cái ghế dựa, làm liêu căn phát cha con ngồi xuống. Tường Ngọc Sơn giặt sạch tay, hồi tây xương phòng cầm hai chương bản vẽ. Một chương là nguyên đồ, một chương là chính hắn hoạn. Đại thúc, ta cân nhắc cả đêm, có mấy cái địa phương yêu cầu sửa sửa. Tường Ngọc Sơn chiếu nguyên đồ, hỏi mấy vấn đề, tỉ như chuyển hướng luân, tay vịt, ổ trụ, phanh lại, phòng hoạt, che nắng liều từ từ. Liêu Tiểu Anh lúc này mới hiểu được chính mình xem nhẹ một vấn đề. Nơi này là hương trấn không có cao su lốt xe, máy móc trang bị toàn dựa vật liệu gỗ giải quyết, thuần thủ công. Tường Ngọc Sơn nhưng thật ra suy xét tới rồi. Hắn chỉ vào một khắc trương bản vẽ, nói, đại thúc, muội tử, các ngươi xem một chút, đây là ta cân nhắc. So này chương đồ, tưởng Ngọc Sơn đưa ra sửa chữa kiến nghị. Đầu tiên, phải làm một cái tiểu xe đẩy, cái đáy trang bốn cái chuyển hướng luân, mặt trên bộ một cái dây mây sọ, nút giải rút, hai đầu mang tay vịn, có thể gỡ xuống tới. Giò mây chia làm trước sau hai bộ phận, dùng tấm ngăn cách ra, hơn nữa chỗ ngồi, chỗ ngồi trung gian cũng dùng bản tử ngăn cách, đang xọt trước tiểu sau đại. Hàng phía trước ngồi hai cái hoa hoa, hàng phía sau ngồi ba cái, như vậy đã tỉnh công lại tình liêu, rắn chắc nhẹ giản, cũng an toàn. Tường Ngọc Sơn thiết kế thực hoàn mỹ, liêu căn phát liên tục gật đầu. Thường sư phó, cái này xuống dưới, đến bao nhiêu tiền? Đại thúc, nếu là chính mình tiếp liệu, ta bên này chỉ thu cái thủ công phí, nếu là làm khoán bao liêu, đến lại hạch toán một chút. Tường Ngọc Sơn thực khách khí, liêu căn phát suy xét trong nhà không thiếu vật liệu gỗ, kia dây mây sọt tập thượng liền có bán. Bất quá đều là hai đầu giống nhau đại, đến lúc đó lượng kích cỡ đi đặt làm một cái. Liêu Căn Phát liền nói, tưởng sư phó, liêu từ nhà ta tới chuẩn bị, ngày khác liền đưa lại đây, thủ công phí nhiều ít. Người cứ việc nói. Tưởng Ngọc Sơn nhấp miệng cười cười. Đại thúc, cái này việc phức tạp, thu nhiều thu thiếu đều không thích hợp, đến lúc đó ngài xem cấp đi. Liêu Căn Phát eo có tiền, tự tin đủ không ít. Tưởng sư phó, này không thể được, thân huynh đệ mình tính sổ, ngài vẫn là tính tính tiền công đi. Tường Ngọc Sơn từ trước đến nay không khéo, lúc này bất quá là xem ở Liễu gia cô nương trên mặt khách khí một chút, thấy Liễu Đại Thúc vẻ mặt nghiêm túc mà bộ dáng, liền tính một chút giờ công. Đại Thúc, này thiết kế phí liền không thu, ta chỉ thu cái gia công phí, tính xuống dưới ít nhất đến 10 cái công, liền thu ngải tam đồng tiền đi. Liễu căn phát trong lòng biết là đánh chết, ngày một việc luôn luôn không tiện nghi, làng trên xóm dưới cưới vợ gả khuya nữ đều phải đánh mấy thứ gia cụ, tia thợ mộc tiếp đều tiếp bất quá tới nghĩ đến này liêu căn phát từ trong túi móc ra một khối tiền đưa qua đi thường sư phó đây là tiền đặt cọc ngài nhận lấy hào liệt tường ngọc sơn thu tiền đặt cọc đánh điều nhi lại thẩm tra đối chiếu một chút kích cỡ còn cố ý hỏi thôn nói độ rộng rất là cẩn thận liêu tiểu anh không thể không bội phục thuật nghiệp có chuyên tấn công tưởng thợ một tuổi còn trẻ tay nghề tương đương lợi hại việc làm tốt lắm đầu góc lại linh hoạt đây là truyền thống thủ công nghệ người đi nghĩ đời sau Hảo chút tay nghề đều thất truyền, rất là tiếc hận. Liêu Căn Phát biết thợ một việc nhiều, liền cố ý dặn dò nói, tưởng sư phó, cấp nhà im đi phía trước bài bài Nga. Hảo liệt, không thành vấn đề. Tường Ngọc Sơn cười cười, lộ ra một hàm răng trắng. Chuyện này xong xuôi, Liêu Căn Phát liền mang theo khuê nữ cáo tử. Tường Ngọc Sơn đứng ở viện muôn khẩu, nhìn theo Liễu gia trà con đi xa. Trong lòng mạc danh giật giật. Cái này việc nhìn tiểu, lại rất phiền thoái, đổi làm những người khác chỉ sợ sẽ không tiếp nhưng hắn vẫn là tiếp được một cái là tưởng rèn luyện một chút chính mình một cái là tò mò nhìn đến vẽ mọi tử mặc danh vui mừng liền tiền công đều thiếu thu một nửa ừ. tường ngọc sơn luôn luôn khôn khéo lần này lại mạo ngu đần tường đại bá nghe nói sau liền hỏi tam nhi đây là sao như vậy vụn vặt việc đều tiếp cha ngài không hiểu tường ngọc sơn không hảo giải thích tường đại bá cười ha ha tam nhi luôn luôn mắc cao chẳng lẽ là nhìn chúng nhân ra khuyên nữ hắn vui dạo rực mà nói tam Nhi, qua năm, khiến cho triệu thím đi hỏi thăm một chút, nhìn xem kia liếu ra khuê nữ nói nhân ra không. Phẩm hạnh như thế nào? Cha! Tường Ngọc Sơn đỏ mặt. Tường đại bá thấy Nhi tử không phản đối, liền cùng bạn giả thương lượng đi. Tường Ngọc Sơn đi hậu viện làm việc. Hắn đẩy cái bảo, hừ ca Nhi, thực vui vẻ. Nam Sơn thôn bên kia. Liêu tiểu anh về đến nhà, liền vào nhà xem bảo bảo. Nàng từng cái ôm ôm. Bảo bảo trăng tròn sau, hoa hoa xe liền làm tốt. Đến lúc đó đẩy các bảo bảo ra tới, phơi phơi nắng, ăn cái bách gian lãi, không cần tẩu tử nhóm chạy tới chạy lui. Từng nhà đều có một đống thủ công nghiệp nhi, thời gian dài, nhân ra cũng chịu không nổi. Liêu Căn Phát cũng cân nhắc hay, Hắn xem xét nhà chính ngạch cửa nhi, đẩy xe ra vào không có phương tiện, liền muốn tìm khối bản tử liều lên, như vậy liền hảo tẩu nhiều. Còn có kia vật liệu gỗ, sớm mấy năm phạt mấy cây cây tùng, đều tồn đâu. ngày hôm sau, Liêu Chí Giang ngượn một chiếc xe đẩy. Cùng cha nâng tấm ván gỗ, gác ở trên xe, chuẩn bị cấp tưởng thợ mộc ra đưa qua đi. Anh tử, hôm nay có tập, cùng ca cùng nhau đi dạo. Hảo A. Liêu tiểu anh tưởng tìm điểm ăn, liền vác thượng thanh túi tử ra cửa. Liền phải ăn tết, tập thượng thực náo nhiệt. Bán đồ vật không ít, phần lớn lấy vật đổi vật, chính là bán ăn thiếu, xoay đã lâu không thấy có bán. Cuối cùng ở một cái heo hút chỗ, nhìn đến một cái vác rổ phụ nữ, vừa hỏi, quả nhiên là bán trứng gà. Liêu tiểu anh nói trả giá liền toàn bộ mua 30 cái trứng gà hoa một khối năm đổi làm dĩ vãng một phân tiền có thể mua hai 30 cái trứng gà bất quá một mao năm phần tiền nhưng hiện tại khó khăn ăn đồ vật tinh quý không quan tâm bao nhiêu tiền đều có người mớn bán trứng gà phụ nữ thật cao hứng đem tiền dùng khăn tay bao gác ở bên trong túi láo thím trong nhà còn có trứng gà sao nga liền như vậy nếu mớn đến năm sau liêu tiểu anh hỏi thăm một chút đây là trong núi dưỡng gà hạ trứng Ăn đều là sâu. Liêu tiểu anh linh cơ vừa động, nhà mình cũng có thể dưỡng gà A. Năm trước nạn hạn hán nạn sâu bệnh nghiêm trọng, cơ hồ không thu hoạch, gà không thực nhi ăn, liền làm thịt, đuổi kịp ăn đoàn người, các gia các hộ cũng không có gì nhưng dưỡng. Năm nay tình huống bất đồng, tình hình hạn hán giảm bớt, nhà ăn cũng tan vỡ, chờ thiên ấm áp liền có thể ấp tiểu kê, cũng không cần phát sầu ăn, bảo bảo dinh dưỡng không phải giải quyết. Liêu tiểu anh để lại tâm, tính toán qua năm, lại đến tập thượng nhìn nhìn. Kia dục anh dương độ ấm là có thể điều tiết khống chế, đem chịu quá tinh trứng gà gác ở bên trong, là có thể ấp ra tiểu kê. Đào mắt tới rồi trừ tịch. Trong thôn hỉ khí dương dương, từng nhà đều ở vội trăng. Trong đội kéo bảy tám xe khoai lang đỏ trở về, mỗi nhà mỗi hộ đều phân một bao tải. Thứ này đỉnh no, dinh dưỡng cũng cao, không cần mỗi ngày uống rau dại cháo, ăn tiểu ca khô. Có ăn, liền cảm thấy an tâm. Tới rồi giữa trưa, các gia các hộ giữ cửa thân một dán, câu đối một quải ngày hội không khí liền ra tới liêu ra cũng sớm mà chuẩn bị thượng liêu tiểu anh tóm được hai chỉ gà rừng quyển dưỡng phùng ngọc lan làm thịt một con đem gà thịt tước lát thịt xuống dưới băm băm điều nhân thịt đáng tiếc không có bột mì bao không được hành thánh liền cùng rau dại trộn lẫn ở bên nhau quấy điểm mì đánh một cái trứng gà rào đều dùng tay loát một đoàn một đoàn ném ở nước sôi thộn mấy chục cái thịt viên giữ lại băm thành nơi ném vào nồi to hầm nổi lên canh gà buổi tối Người một nhà liền đèn dầu, vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn. Thiên lãnh, liền không cần các đêm, đi ngủ sớm một chút đi. Liêu căn phát lên tiếng. Giải phóng sau, têu gọi bài trừ phong kiến mê tín, cũng không như vậy chú ý. Phùng Ngọc Lan rất vui vẻ. Đây là không cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ chỗ tốt, nhà mình tưởng như thế nào liền như thế nào. Lúc trước tuyển liễu căn phát, chính là coi trọng hắn là trong nhà lão nhị, không giống trưởng tử trách nhiệm như vậy trọng. Nói đến trưởng tử, Phùng Ngọc Lan liền nghĩ tới Chí giang chờ thêm năm cấp chí giang nói một cái eo có tiền còn sợ tìm không thấy tức phụ nhi đệ mười bốn chương một bốn đại niên mùng một phá rù rù liêu căn phát một nhà sớm mà bò dậy trước cấp các trưởng bối chúc tết lại trở về ăn cơm phùng ngọc lan hạ một nồi đồ ăn thịt viên bỏ thêm hai đại ngôn canh gà kia hương vị liền ra tới bảy bếp thượng bãi một lưu tô bự trong chén thả tảo tía tôn khô nhiệt canh một tưới lại thêm một ngưỡng nhỏ tương ớt đừng để thật tốt ăn một người một chén lớn Liền bột ngô bánh bột ngô, nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, tay tư tư. Một chén đi xuống, trên đầu liền mạo hãn. Nhà bếp nóng hôi hổi, cũng không cảm thấy lạnh. Người một nhà hỉ khí dương dương. Tiểu hoa nhi không trăng tròn không cần ra cửa, liền ở nhà náo nhiệt. Liêu tiểu anh cấp năm cái bảo bảo thay hồng y dìa thường, mang mũ đỏ, tựa như năm cái đèn lồng màu đỏ, ở trên giường song song nằm. Lúc này bảo bảo còn sẽ không xoay người, chỉ biết rỗi chân nhi. Một cái hoa hoa rỗi chân không cảm thấy năm cái hoa hoa cùng nhau đặng, kia trường hợp liền đổ sộ. Liêu tiểu anh cười đến không khép miệng được, liền từng cái bế lên tới, hôn một cái. Phùng Ngọc Lan từ tiền chắp lấy ra mấy cái tiền đồng, xuyến tơ hồng tử, treo ở bảo bảo trên cổ, đương tiền mừng tuổi. Như thế rất tốt, năm cái hoa hoa bắt lấy, nắm chặt đến gắt gao, không bao giờ chịu bùng ra, đậu đến người một nhà cười ha ha. Chí viên nói, tỉ, đệ đệ là cái tiểu tham tiền ai. Liêu tiểu anh tâm nói, thật đúng là tiểu tham tiền. Về sau tránh tiền, phải nhớ đến cấp nương hoa Nga. tết nhất, gì đều không cần làm. Lấy lớp người dài nhóm nói, vội một năm, đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng dân binh đội lại không chịu ngồi yên, làm theo đi bờ biển tuần tra. Địch nhân là rào hoạt, không chuẩn thừa dịp van tiết liền tìm lại đây. Liêu chí giang mang nỉ mũ liền nghĩ ra môn. Phùng Ngọc Lan một phen méo. chí giang, ngươi hảo hảo thu thập một chút, không cần cả ngày đi ra ngoài chạy loạn, quá mấy ngày bà mối liền phải tới cửa. Nương! Không chậm trễ. Liêu trí giang ngượng ngùng mà cười cười. Sao không chậm trễ? Nhìn một cái ngươi này thân trang điểm, còn không đem nhân ra khuê nữ cấp dọa chạy. Nương, ta đây là công tác. Liêu Chí giang vẻ mặt chính xác. Nay một thời gian, bờ bên kia địch nhân thực càng rỡ, thường thường mà từ bầu trời giải sản phẩm tuyên truyền, nói chỉ cần chạy tới, liền có thịt cá, còn có mị kim đánh thưởng. Còn chúng tư tưởng giác ngộ vẫn là rất cao, biết đến đó là hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ ngẫm lại trước giải phóng, quát dân đảng phái phản động làm được đều là gì? Thuyền là chủ tàu, bến tàu cũng là chủ tàu, điền là địa chủ, đỉnh núi cũng là địa chủ, ngư dân đều là cá ăn mày, muốn thuyền không thuyền, yếu địa không mà, lén lút ngầm hải đánh cá, thuyền một cập bờ liền trước quát đi hơn phân nửa. Nam Sơn thôn lâm núi lớn, nhưng đó là tư nhân, căn bản không cho tiến, nếu ai dám săn thú nhẹ thì đánh một đốn, nặng thì liền vặn đến trong huyện ngồi tù. Đông ruộng liền càng không cần phải nói đều tập trung ở mấy cái địa chủ trong tay, nông dân nhóm vội một năm, gì cũng chưa vớt được, đuổi kịp thiên thai mùa màng phải bán nhì bán nữ, kia Nhật Tử mới kêu một cái khổ a. Giải phóng sau liền không giống nhau, người nghèo xoay người được giải phóng, phân đồng ruộng, đương ra làm chủ. Đuổi kịp khó khăn thời kỳ, đó là thiên thai nháo, khẽ cắn môi liền cố nhịn qua. Nay đó đạo lý, phùng Ngọc Lan đều minh bạch. Mà khi vụ chi cấp, là phải cho trí giang nói cái đối tượng. Liêu Tiểu Anh cũng ám mà chú ý. Hy vọng có bà mối tới cửa. Đại ca từ hôn chuyện này, hơn phân nửa cái thị trấn đều hiểu được. Môi. Mọi người chi gian thông khí nhi, chỉ cần là đủ tuổi, đều nhớ kỹ đâu. đuổi kịp khó khăn thời kỳ, hôn kỳ sẽ hóa lại, nhưng làm mai sức mạnh nhi lại là không giảm. Qua sơ năm, bà mối nhóm liền vội trăng đi lên. Hôm nay, một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, khấu vang lên liễu ra đại môn. Đại mội tử, cho ngài chúc mừng tới. Nguyên lai. Like. Nàng là tiểu thị trấn triệu bà mối, tới làm ai? Phùng Ngọc Lan chạy nhanh đem người làm vào nhà, bưng trà đổ nước, nhiệt tình vô cùng. Nhưng bà mối ngồi xuống, lại hỏi tiểu anh. Đại muội tử A, có người nhìn chúng tiểu anh, tưởng cùng nhà ngươi kết thân đâu. Phùng Ngọc Lan có điểm thất vọng, vẫn là cố lấy hương thú hỏi, đại tỷ A, là nhà ai A? Bà mối bán út út mở mở, phương thấu đế. Nguyên lai, like, là tưởng ra nhìn chúng tiểu anh, liền lấy bà mối tới hòa giải. Phùng Ngọc Lan vừa nghe rất là kinh ngạc đại tỷ là tiểu thị trấn thượng tưởng ra. đúng vậy kia tưởng ngọc sơn tuổi trẻ có khả năng trụ chính là nhà ngói khang trang an chính là cơm thẻ hắn cùng hắn cha đều ở nghề một phường đi làm tuy rằng là tập thể chế nhưng ấn nguyệt lanh tiền lương còn có khoản thu nhập thêm ở trong thị trấn đều là phải tính đến phùng ngọc lan có chút động tâm nay so tống gia mạnh hơn nhiều ít nhất gả qua đi ăn uống không lo liêu tiểu anh ở tây gian cũng nghe thấy nàng nhớ rõ cái kia tuổi trẻ thợ mộc muốn nói người cũng không tệ lắm của cải rắn chắc lại có tay nghề vấn đề là nàng không nghĩ thành ra còn có năm cái hoa hoa muốn dưỡng đâu nghĩ đến đây liếu tiểu anh vén rèm lên ra tới nàng làm cho nước mặt cùng bà mối nói thím ngài cũng thấy được trong nhà có năm cái hoa hoa đều treo ở ta danh nghĩa về sau ta dưỡng bà mối vừa nghe sợ hãi nam bảo thai chuyện này nàng biết trong thị trấn đã sớm chuyển khắp Này không phải liễu căn phát cùng liễu trí giang chuyện này sao? Như thế nào Tiểu Anh cấp ống hạ? Phùng Ngọc Lan tưởng ngăn cản, đã chậm. Bà mối ngồi không yên, chạy nhanh trở về đem cái này tình huống cùng tưởng ra nói nói. Tưởng Ngọc Sơn ngày ấy thấy Tiểu Anh, liền động tâm. Lẽ ra, hắn điều kiện này, bà mối đều mau đạp vỡ ngạch cửa, nhưng hắn lăng là một cái cũng chưa nhìn chúng Tiểu Anh lại là cái ngoại lệ, trong lòng vẫn luôn niệm. Nhưng bà mối nói cái này tình huống, lại không dự đoán được tường ngọc sơn xem xét trong tay việc chính là cấp 5 bảo thai làm tường đại bá cũng quên đủ ngọc sơn ta xem liền tính vẫn là tương tương những người khác ra đi tường ngọc sơn đành phải ấn hạ kia phân tâm tư tiểu anh cô nương lại hảo nhưng đụng tới năm cái hoa hoa cũng sẽ rút lui có trật tự liêu tiểu anh dùng cái này biện pháp đuổi rồi bà mối nàng tưởng canh trừng thanh thả ra đi năm bảo thai nàng dưỡng đại ca thành ra sau liền phân ra đi sống một mình không gì gánh nặng đại ca hôn sự không phải giải quyết Đến nỗi dưỡng Hoa Nhi, nàng có rất nhiều biện pháp. Phùng Ngọc Lan đoán được, liền báo cho khuyến nữ, anh tử, về sau lại có bà mối lại đây, cũng không thể hạt lung tung nói. Nương! Liêu tiểu anh hắc hắc cười, bà mối lại đến, còn muốn đem các nàng dọa trở về. Nàng cả đời này cùng năm bảo thai cột vào cùng nhau, như thế nào cũng phân không khai. Nàng hiểu không quản là trong thành vẫn là nông thôn, không ai nguyện ý khiêng cái này tay mãi, nếu là như thế này, liền không cần miễn cưỡng chính mình. Nông lịch tháng riêng 12 năm bào thai trang tròn. năm cái hoa hoa ăn mặc hồng y dị thường mi tâm điểm một cái điểm đỏ tử đây là liêu tiểu anh tìm phấn mặt từng bước từng bước điểm đi lên thật vui mừng năm cái hoa hoa ngưỡng mặt nằm liệt miệng nhỏ á á cười đại hổ nhị hổ tam hổ liêu tiểu anh từng cái kêu một lần hạnh phúc rào rạt mở ra phùng ngọc lan ha hạ cười trong nhà dưỡng năm cái tiểu lão hổ rất uy phong chờ đến hoa hoa nhóm trưởng thành ai dám cho ca Người một nhà đều thích cái này nhũ danh nhi, liền hổ tử, hổ tử tê ợ. Người trong thôn đều hiểu được, Liêu Căn Phát nuôi trong nhà năm cái tiểu lá hổ, trắng trẻo mập mạc, cùng heo con tử dường như. Liêu Căn Phát còn chuyên môn làm một chiếc hoa hoa xe, vừa đến giữa trưa liền đem hoa hoa đẩy đến trong viện phơi nắng. Có hâm mộ, liền chạy tới nhìn một cái. Có khinh thường nhìn lại, liền nói, này năm cái hoa nhi tương lai tìm đối tượng nhưng khó khăn, còn không đem cha mẹ làm khó đã chết. Liêu tiểu anh tâm nói nhà ta bảo bảo tiền đồ đâu một chút đều không cần phát sầu thiết nguyên tiêu qua đi liền phải cấp các bảo bảo thượng hộ khẩu liêu tiểu anh là một lòng nhị tâm tưởng treo ở nàng danh nghĩa nhưng cha mẹ không đồng ý anh tử ngươi một cái khuê nữ gia nào hành a nương sao không được a ta lại không nghĩ gả chồng chờ về sau ở rể một cái đã có thể dưỡng hoa nhi lại có thể cho cha mẹ dưỡng lao đối đại ca hôn sự cũng không ảnh hưởng anh tử ở rể nơi nào là như vậy dễ dàng a Chuyện phiên toái nhi nhiều lắm đâu. Phùng Ngọc Lan không nghĩ hy sinh quê nữ. Liêu Căn Phát tưởng nhận xong xuôi nhi tử, Tiểu Anh liền nói, cha, ngài nhận, đại ca, trí viễn bọn họ tìm đối tượng đã có thể khó khăn. Liêu Trí Giang cũng tưởng nhận năm bảo thai, Tiểu Anh chết sống không thuần theo. Gắt ai danh nghĩa đâu. Không định ra tới. Liêu Tiểu Anh cảm thấy sớm một chút vãn một chút cũng chưa quan hệ, chờ cha mẹ nghỉ thông suốt thì tốt rồi. Đuổi tại đây mấy ngày, trong huyện cán bộ xuống dưới nằm vùng nghe được năm bảo thai chuyện này liền tới trong thôn nhìn nhìn năm cái tiểu hoa nhi bọc tiểu thảm lớn lên giống nhau như lúc đừng để nhiều đáng yêu trong huyện hứa đồng chí hỏi sinh hoạt tình huống lại cố ý dặn dò nói lao chi thư đứa bé này nhưng đến chiếu cố hảo lao chi thư liên tục gật đầu liêu căn phát một nhà cũng cảm thấy trên mặt có quang nhìn xem trong huyện đồng chí đều tới thăm cái này cũng chưa tính xong hứa đồng chí trở lại trong huyện liền cùng tổ chức thượng hội báo này khiến cho huyện báo phóng viên chú ý Đây chính là kiện hiếm lạ chuyện này. Phóng viên đồng chí liền vác cả mạ giặt đi tới Nam Sơn thôn. Vị này tuổi trẻ phóng viên họ Trương, kêu Trương Khánh Dân, mang một bộ kính đen, ăn mặc bốn cái đâu tiểu áo tôn trung sơn, hào hoa phong nhã. Hắn tiên sân nên diện gặp được Liêu Tiểu Anh, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cô nương này ăn mặc hồng áo đông, sơ một cái đại bím tóc, mắt đại đại, thủy linh linh, tựa như một đóa hoa nhi. Trương Khánh Dân lấy lại bình tĩnh, mới thu hồi ánh mắt. Bôi ở một bên láo chi thư hỏi thiếu anh cha ngươi ở nhà sao cha ta ở nhà liêu tiểu anh nhấp miệng cười cười đuổi ở giữa trưa người một nhà đều ở trương khánh dân cùng liễu căn phát nói đại thúc ta là trong huyện phóng viên tưởng cấp hoa hoa nhóm chụp bức ảnh đang ở báo thượng chụp cái gì ảnh chụp liễu căn phát không nghĩ ra cái này nổi bật hoa nhi này là nhận được đang ở báo thượng bị người ta nhận đi rồi làm sao nhưng trương phóng viên thực nhiệt tình nói gì đều phải chụp ảnh lao chi thư cũng nói căn phát Ba hoa nhóm chụp bức ảnh có gì không tốt? Coi như cấp ta thôn làm tuyên truyền, cùng tiến đến công xã cán bộ cũng khuyên nhủ. Tam nói hay không nói, Liễu căn phát gật đầu. Liễu tiểu anh đẩy ba hoa xe ra tới, thuần một sắc tiểu thảm bọc đến kín mít. Trương Khánh Dân điều hảo ca Mê ra, đối với năm Bảo Thai sát sát chụp hai trương. Phùng Ngọc Lan đầu góc xoay chuyển thực mau, liền hỏi phóng viên đồng chí có thể hay không cấp nhà yêm chụp cái ảnh gia đình a? Hảo a, kia đại gia ngồi xong này liền chụp. Phùng Ngọc Lan chạy nhanh về phòng trải trải đầu, Liễu Căn Phát cũng thay đổi kiện sạch sẽ xiêm y, y Liêu Chí Giang lôi kéo hai cái đệ đệ rửa mặt, còn ở trên đầu báo hai hạ, Liêu Tiểu Anh cũng đối với gương chiếu chiếu, nhấp nhấp môi. Người một nhà tụ ở cùng nhau, Liễu Căn Phát cùng Phùng Ngọc Lan ngồi ở băng ghế thượng, bốn cái hoa hoa đứng ở mặt sau, Sắt chuột một chương. đại thúc, đại thẩm, các ngươi ôm hoa hoa, lại chuột một chương. Trương Khánh Dân làm một người ôm một cái hoa hoa, lại chuột một chương Liêu Tiểu Anh linh cơ vừa động liền hỏi phóng viên đồng chí cho ta cùng hoa hoa cũng chụp một chương đi hảo a trương khánh dân miệng đầy đáp ứng này một chương là ở trong phòng chụp liêu tiểu anh ngồi ở trên giường năm cái hoa hoa bãi thành một loạt cười thành một đóa hoa nhi đại thúc ảnh chụp tẩy ra tới liền cho các ngươi đưa lại đây trương khánh dân thực nhiệt tình hảo liệt vậy phiền toán ngải đối dân chúng tới nói chụp ảnh nhưng không dễ dàng đến đi trong huyện muốn chạy hảo xa đâu liêu căn phát trường như thế đại chỉ chụp quá hai lần ảnh chụp một hồi là đi trong huyện hiến lương đuổi kịp tuyên truyền chụp một chương chụp ảnh chung lộ nửa khuôn mặt một hồi là chí khoảng 8 tuổi năm ấy quân dân làm liên hoan bộ đội thượng đồng chí cấp đồng hương chụp ảnh liền đi theo dính quang kia đóng mở ảnh liền ở nhà chính treo vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến nay vừa bước báo không quan trọng kinh động hào những người này đây chính là đại tin tức ca dân chính bộ môn tới thăm còn tặng hai vại mì hai bao bánh quy nay nhưng khó lường đây là sáu năm a chỉ cần là ăn đều tinh quý thật sự liễu căn phát một nhà thực cảm kích đây là tân xã hội hảo a gác ở cũ xã hội ai phản ứng người a viện phúc lợi cũng phái người tới còn tặng 30 đồng tiền vị kia dẫn đầu nữ đồng chí nói đồng hương nếu là nuôi nấng khó khăn liền đưa đến viện phúc lợi đi nơi đó có ăn có trụ chính phủ quản hoa hoa nhóm nói không liễu căn phát cùng phùng ngọc lan lắc lắc đầu vị kia nữ đồng chí chưa từ bỏ ý định liền khuyên Đồng hương, nhà các ngươi hoa hoa nhiều, nếu không đưa hai cái qua đi. Như vậy cũng có thể giảm bớt một chút gánh nặng. Liêu Căn Phát có điểm động tâm, Liêu Tiểu Anh chạy nhanh ngăn đón. Cha, ngài xem xem nhà ta, từ nhà hoa hoa vận khí thật tốt ta, đây chính là năm cái phúc hoa hoa, không thể tách ra. Liêu Căn Phát tưởng tượng cũng là. Vốn dĩ hắn liền luyến tiếp, nói gì cũng không thể đem hoa hoa nhóm tách ra. phùng Ngọc Lan cũng nói, đồng chí, nhà của chúng ta nuôi nổi, đứa bé này không thể tách ra. Viện Phúc Lợi đồng chí không hề kiên trì, liền để lại thư từ qua lại địa chỉ, nói có khó khăn theo chân bọn họ liên hệ. Báo chí đăng sau khi ra ngoài, còn có đưa ấm áp. Đây là trong huyện cơ quan đơn vị khởi xướng. Tuy rằng mọi người đều không dư giả, còn là một người quên một hai phiếu gạo, ghé vào cùng nhau có mấy chục cân. Báo xã Trương phóng viên cấp đưa lại đây, cùng đưa tới còn có ảnh chụp. Phóng viên đồng chí, cảm ơn ngài. Liêu Căn Phát liên thanh cảm tạng. Tống Văn Huy cũng tới, hắn là công xã làm tuyên truyền. Học tập ban sau khi kết thúc, hắn lại trở về công xã, thấy Liêu Gia người liền trốn tránh đi, sợ dính bảo. Hắn muội tử cùng Liêu Gia đại ca nháo phiên chuyện này hắn biết, còn âm thầm may mắn, mất công lần trước không đem công văn lấy về đi, bằng không thật đúng là không dễ làm. Lần này, công xã an bài nhiệm vụ, không thể không căng ra đầu lại đây. Liêu căn phát một nhà, coi như không người này. Vây xem các thôn dân, lại thích nói dỡn. Ai u, này không phải tiểu anh đối tượng tới sao? Đừng nói bậy, ta không đối tượng nhà của chúng ta cùng tống Gia đã sớm từ hôn liêu tiểu anh lớn tiếng nói tống văn huy nghe không phải khẩu vị nhưng tiểu anh nói chính là sự thật liền trên mặt ngượng ngùng mà tránh ở một bên không ngôn ngữ trương khánh dân chú ý tới cảm thấy tiểu anh cô nương rất đánh đá không khỏi nhìn nhiều hai mắt Nam Bảo thai có tiếng trong đội cũng càng thêm coi trọng hôm nay sáng sớm lao chi thư tìm được liễu căn phát hỏi căn phát nhà ngươi hoa nhìn lên thượng hộ khẩu đi nô no, ta này liền đi công xã đăng ký Liêu Căn Phát vẫn luôn nhớ kỹ việc này. Nghĩ Tết Nguyên Tiêu qua đi, liền đi trong đội khai thư giới thiệu, mấy ngày nay vội liền cấp gắt xuống. Hoa hoa quải ai danh nghĩa đâu. Còn không có thương lượng hảo, hoa nhi đại danh cũng không định. Liêu Căn Phát về đến nhà, liền nói khởi chuyện này. Cha, nương, hoa hoa đã kêu Liêu Tinh Vũ, Liêu Tinh Thần, Liêu Tinh Hải, Liêu Tinh Hà, Liêu Tinh Sán, hảo không? Hảo! Liêu Tiểu Anh đã sớm nghĩ kỹ rồi. Tên này hàm chứa năm bảo thai lai lịch. Mang theo nào đó ngụ ý dựa theo gia phả, tiểu đồng lứa chính là tình tự bối, vừa vặn tốt. phùng Ngọc Lan không hiểu, chỉ cảm thấy dễ nghe. Liêu Trí Giang cũng nói, tên này nhiều khí phái A. Liêu Căn Phát trầm ngâm một lát, nói, lại suy xét một chút đi. Tên một khi định ra tới, liền ý nghĩa hoa hoa thuộc sở hữu. Liêu Tiểu Anh lại không nghĩ suy xét. Nàng thưa dịp người nhà xuất công, liền chạy đến trong đội. Lao Chi Thư, cha ta để cho ta tới khai thư giới thiệu, cấp hoa hoa nhóm trình báo hộ khẩu lao chi thư hiểu được việc này khiến cho công văn xử lý con thuận miệng hỏi anh tử nhà ngươi thương lượng hảo không hoa nhi này gác ai danh nghĩa a lao chi thư cha mẹ ta thương lượng hảo liền gác ta danh nghĩa lao chi thư kinh ngạc mà chừng lớn mắt liêu căn phát đây là sao khai loại này vui vừa hắn tưởng xác minh một chút liêu tiểu anh lại nói lao chi thư ngài yên tâm hảo đều định ra tới hoa nhi này ta dưỡng lao chi thư do dự một chút vẫn là ký tên đóng dấu Liêu Tiểu Anh cười hắc hắc, cầm thư giới thiệu liền chạy. Lao Chi thương nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm một chút liễu Căn Phát, nhìn xem là chuyện gì vậy. Liêu Tiểu Anh không rảnh lo về nhà, liền đi công xã. Nàng một đường đi tới, rất là hưng phấn. Tới rồi đông đường Trấn tìm được hộ tịch sở, liền đi xếp hàng xử lý. Đến phiên Liêu Tiểu Anh, làm việc nhân viên nhìn thư giới thiệu, thẩm tra đối chiếu nguyên thủy hộ tịch, hỏi, Đồng Hương, Hoa Nhi này cha mẹ là ai? Đồng Chí, ta chính là Hoa Nhi Nương. Kế hoa cha đâu? Đồng chí, hoa nhi này là nhặt được. Làm việc nhân viên cũng có ấn tượng, Nam Sơn Thôn có một hộ nhà nhặt năm bảo thai, còn thượng báo chí. Liêu Tiểu Anh liền móc ra ảnh chụp cho nhân ra nhìn một cái. Nhìn xem, đây là ta cùng hoa hoa chụp ảnh chung. Công xã đồng chí đều thò qua tới, vây xem một chút. Làm việc nhân viên nói, mội tử, việc này không thể dễ dàng xử lý, muốn xin chỉ thị một chút lãnh đạo. Liêu Tiểu Anh nóng nảy. Đồng chí, cha mẹ ta tuổi lớn, ta còn có hai huynh đệ, một cái 12, một cái 10 tuổi, nếu treo ở cha ta danh nghĩa, sẽ ảnh hưởng ta đại ca, ta huynh đệ tìm đối tượng. Công xã đồng chí đều banh không được cười. Ngụy tử, kia quải ngươi danh nghĩa, liền không ảnh hưởng ngươi tìm đối tượng. Liêu tiểu anh ra mặt dày, nói, mẹ ta nói, về sau cho ta ở rể một cái. Công xã đồng chí cười ha ha, nay tiểu cô nương thật đủ cơ linh. Vị kia làm việc nhân viên nén cười, nói, ngụy tử, không phải không cho ngươi xử lý. Nhìn một cái này hộ tịch thượng, ngươi còn bất mãn 18 tuổi, thuộc về trẻ vị thành niên, đến ra trưởng lại đây xử lý. Liêu tiểu anh mắt tròn váng, sao đem việc này cấp đã quên. Đệ 16 chương, 016. Liêu tiểu anh về đến nhà, chính đổi kịp kết thúc công việc. Vừa vào cửa, đã bị liếu căn phát nghéo. Anh tử, ngươi sao cùng lao chi thư hạt lung tung nói a Cha. Liêu tiểu anh hắc hắc cười đem đi công xã sự cũng nói. Cha, công xã đồng chí đều đã biết ngài liền gật đầu đi. Liêu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan hai mặt nhìn nhau. này khuê nữ tưởng cái gì chính là gì, cũng không sợ danh dự chịu ảnh hưởng. Liêu Tiểu Anh một hồi khuyên bảo. Cha, nương, dù sao bên ngoài đều đã biết, liền không cần lại sửa tới sửa đi. Liêu Chí răng nói, anh tử, ca thành niên, vẫn là treo ở ca danh nghĩa đi. Ca, hai tử không thể không có nương, chờ ngươi thành ra, cấp ai nhi tìm cái mẹ kế, ta cũng không muốn à. lời nói đều nói đến cái này phân thượng liêu căn phát cùng phùng ngọc lan không thể nề hà mà đáp ứng rồi trưa hôm đó liêu căn phát mang theo tiểu anh đi công xã cấp năm cái hoa nhi thượng hộ khẩu công xã đồng chí xin chỉ thị lãnh đạo nói liêu căn phát ra tình huống đặc thù nếu là nhặt được hoa hoa liền vâng theo nhà bọn họ ý tứ công xã cùng đại đội đều phải chiếu cố một chút không thể làm hoa hoa nhóm chịu ủy khuất đương nhiên cũng hàm chưa giám sát ý tứ liêu tiểu anh âm thầm may mắn mất công địa phương thượng yêu cầu không như vậy nghiêm khắc giải phóng sau ban bố Nhưng nông thôn cũ tập tục còn rất nghiêm trọng, nữ hài tử không lánh chứng liền kết hôn không ít, tạo thành một loại sự thật hôn nhân, chờ đến đủ tuổi, lại ôm hoa hoa tới bổ trứng. Công xã không để sướng cái này, nhưng quê nhà tập tục rất khó thay đổi, đành phải căn cứ thực tế tình huống ban cho tán thành. Năm cái hoa hoa có thể treo ở nàng danh nghĩa, cùng loại này ý thức có quan hệ, nếu là gác ở trong thành là tuyệt đối không thể thực hiện được. Thượng hộ khẩu, liễu Tiểu Anh vui dạo dực, liền cùng cha cùng nhau rời đi. Thống Văn Huy ở công xã tự nhiên hiểu được. hắn thiếu chút nữa kinh rất cảm, một cái chưa lập gia đình cô nương dưỡng năm cái hoa hoa, về sau không gả chồng. Nghĩ cùng tiểu anh về điểm này quá vãng, thật là ngũ vị tạp trần. Cùng ngày, tin tức liền truyền khai. Các thôn dân tuy rằng âm thầm lấy làm kỳ, nhưng gác ở tiểu anh trên người cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ khi tiểu anh tỉnh lại sau, kia hiếm lạ chuyện này còn thiếu sao. Trong thôn cô nương nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Có tiểu anh ở, đem các nàng đều so không bằng. Nghe nói, tiểu thị chấn thượng tưởng thợ mục tới cửa làm ai, đây chính là hảo những người này ra đều tưởng leo lên. Tuy rằng là tay người người, nhưng thợ mộc là làm cái gì? Cơm ngon rượu say, không cần quá hảo. Tiểu anh nhận hạ năm bảo thai, liền vô pháp cùng các nàng tranh. Những cái đó thím nhóm càng là vui mừng ra mặt. Các nàng cũng không nghĩ, mặc dù không có tiểu anh, nhà mình khuê nữ là có thể phản thượng cao chi. Tháng riêng, đúng là làm ai hảo thời tiết. Phùng Ngọc Lan mỗi ngày ngóng trông bà mới tới cửa. Hảo cấp trí giang nói một cái. Trước một thời gian, bởi vì năm cái hoa hoa không ai dám tới, hiện tại hoa hoa cho tiểu anh, trí giang hôn sự nên có rơi xuống đi. Phùng Ngọc Lan thực sốt ruột, liều trí giang lại hi hi ha ha mà không để trong lòng. Nương, ta mới 18, gì cấp A. Nghe nhi tử như thế nói, Phùng Ngọc Lan liền càng sốt ruột. Gác ở nông thôn 18 không nhỏ, cùng trí giang giống nhau đại đều bế lên hoa hoa. Nhưng liếu trí giang vẫn là cả ngày ra bên ngoài chạy, một chút cũng không để bụng. Thấy đại ca như vậy, Liêu Tiểu Anh có phán đoán. Đại ca có phải hay không còn nghiệm Văn Tú? Này cảm tình thượng chuyện này, thật khó mà nói. Tống Văn Tú bên kia cũng quá đến không tốt. Nàng cùng Liêu Trí Giang nháo phiên sau, liền có điểm hối hận. Nàng là thích Trí Giang, nhưng nghĩ năm cái hoa hoa liền nụ trí. Báo chí thượng làm tuyên truyền, Tống Văn Tú cũng nghe nói. Cảm thấy chính mình có phải hay không quá qua loa. Nhưng nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, là nàng chủ động yêu cầu phân. Cầu hợp lại là không có khả năng. Tống trưởng Thanh cùng Lữ Quế Hòa lại rất cao hứng. Cái này hảo, có thể công phu sư tử ngoạn, đem văn tú vẻ vang mà gả đi ra ngoài. Tống trưởng Thanh thỉnh Tống Nhị Thẩm tới thương lượng. Hàn thím, văn tú chuyện này liền làm ơn cho ngươi, giúp ta hảo hảo tìm tìm, cấp văn tú nói cái tốt. Tống trưởng Thanh khai ra lễ hỏi, ít nhất 100 khối. Tống Nhị Thẩm liền nói, đại ca, này có phải hay không nhiều điểm? Nhiều gì? Một chút đều không nhiều lắm, nhìn xem văn tú muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn phẩm hạnh có phẩm hạnh, còn cần mẫn có khả năng, thượng chỗ nào tìm như thế tốt khuê nữ a? Tống trưởng thanh thực tự tin, cảm thấy nhà mình khuê nữ là trăm dặm mới tìm được một, nhà ai không cấp muốn a? Tốt nhất là gả đến trong thành đi, kia lễ hỏi đừng nói một trăm khối, chính là hai trăm khối cũng lấy đến ra tới. Tống nhị thẩm không hảo bác Tống trưởng thanh mặt mũi liền gật đầu đáp ứng rồi. An tết trong lúc người đều nhàn rỗi, đại cô nương cùng đám tiểu tử thấy cái mặt nhi, nói cái lời nói nhi cũng phương tiện. những cái đó ở trong thành công tác cũng đã trở lại, không chuẩn liền gặp phải một cái vừa ý. tống nhị thẩm chạy mười mấy ra, nhắc tới đến tống gia khuê nữ đều thực vừa lòng, nhưng nghe được lễ hỏi liền thẳng lắc đầu. tống nhị thẩm, này bảng giá cũng quá cao đi. đây là gà khuê nữ, vẫn là bán khuê nữ à? tống nhị thẩm cũng cảm thấy thái quá, liền trở về cùng tống trường thanh thương lượng. tống trưởng thanh chui vào tiền mắt nhi đi, nói, chính là cái này giới, thiếu một phân đều không được. như thế gần nhất. Liền làm cho nửa vời, nói mát cũng truyền khai. Liền tống trường thanh như vậy, tống gia tam khuê nữ là gả không ra. Tống văn tú bực nàng cha, liền càng hiện ra liếu chí giang hảo tới. Nàng tưởng, nếu Chí giang phân ra đi sống một mình, kia năm bảo thai không phải không ảnh hưởng. Tiểu anh nguyện ý dưỡng hài tử, treo ở nàng danh nghĩa, theo chân bọn họ liền không liên lụy, ngày thường có thể nhiều chiếu cố một chút, mặt khác cũng hảo thương lượng. Tống văn tú tâm tư hoạt động khai, liền tưởng hòa hoán một chút. Muốn nói. Không đối lập không biết, nhìn xem tiểu các tỷ mội tìm đối tượng, cái nào so được với trí giang A. Lúc ấy, nàng là ở nổi nóng, đem năm bào thai trở thành trói buộc, hiện tại nhìn xem cũng không như vậy phiền thoái. Tống Văn Tú là cái gan lớn, thưởng sao làm liền sao làm. Nàng cảm thấy chuyện này tìm trí giang không thích hợp, không bằng đi tìm tiểu anh. Tiểu anh không phải vẫn luôn tác hợp bọn họ sao. Nàng cấp tiểu anh nói lời xin lỗi, nghe một chút tiểu anh ý tứ. Buổi sáng hôm nay, Tống Văn Tú trang điểm một chút, liền tới tìm Tiểu Anh. Người trong thôn thấy liền cười. Ai u, này khuê nữ sao lại tới nữa? Thượng một hồi không phải nháo đường sao. Tống Văn Tú nhưng thật ra không sợ gì cả, chỉ đương không nhìn thấy. Liêu Tiểu Anh đang ở trong đất làm việc nhì, nghe được Tống Văn Tú tìm nàng, liền buông xuống cái cuốc. Nàng cùng Tống Văn Tú tìm cái heo hút địa phương. Tống Văn Tú đi thẳng vào vấn đề, nói, Tiểu Anh mội tử, lần trước là ta không tốt, ta trước cùng ngươi nói lời xin lỗi. Nô, no, không quan hệ, không quan hệ liêu tiểu anh vừa nghe liền minh bạch tống văn tú còn nghiệm đại ca đâu nàng rất cao hứng tuy rằng văn tú tỷ đổi tới đổi lui nhưng ngấm lại cũng có thể lý giải đổi làm là nàng gả một gia đình gánh nặng trọng cũng không vui a lại nói năm cái hoa hoa vốn dĩ chính là nàng không thể lại cấp đại ca thêm phiền thoái liêu tiểu anh thử qua đại ca đại ca tuy rằng mạnh miệng nhưng đối văn tú cũng không phải không cảm giác nếu không phải này năm cái hoa hoa hai người cũng sẽ không nháo chia tay Liêu tiểu anh thấy văn tú có đổi ý, ý tứ, liền tưởng tác hợp một chút. Văn tú tỷ, ta ca cũng nghiệm ngươi đâu. Là sao? Thống văn tú đỏ mặt, cảm thấy lần này không có bạch chạy. Văn tú tỷ, có câu nói đến nói ở phía trước, nhà ta nhưng không có gì tiền, nếu cha ngươi há mồm liền phải lễ hỏi, nhà ta nhưng lấy ra tới Nga. Tiểu anh, ngươi cùng ngươi ca nói, ta đổ chính là người, không cầu tiền. Liêu tiểu anh liền thích văn tú tỷ điểm này. Dám yêu dám hận, dám làm dám chịu. Trong nhà tuy rằng có tiền, cũng không thể lập tức tiêu hết á lễ hỏi vẫn là phải cho, bất quá cấp không được như vậy nhiều, đến lúc đó đưa qua đi hai ba mươi khối là được. Kia chính là đại dương A, đổi thành nhân dân tệ một khối đỉnh một khối, cầm liền cảm thấy kiên định. Liêu tiểu anh rất có tự tin, liền nói, văn tú tỷ ngươi ở chỗ này chờ một lát trong chốc lát, ta đi kêu ta ca. Nói, liền chiều thanh niên đội bên kia chạy tới. Liêu tiểu anh tìm được đại ca, cùng đại ca nói. Liêu trí ra ngoài miệng nạnh. Tâm lý hoạt động khai. Ca, ngươi chạy nhanh qua đi, văn tú tỷ đang chờ đâu. Liêu tiểu anh tam nói hai không nói, liêu trí giang liền bành không được. Hắn cất bước liền chạy, tâm đều mau nhảy ra tới. Liêu tiểu anh nhìn đại ca bóng dáng, vui dạo rực Chuyện này nhân nàng dựng lên, cuối cùng giải quyết hơn phân nửa, về điểm này hãy náy cảm cũng tiêu tán. thiễn đi văn tú, liêu trí giang cao hưng đến không khép miệng được. Cùng hắn quen biết tiểu tử, liền hỏi, chí giang, cùng ngươi đối tượng hòa hảo. nô Liêu Trí Giang đáp lời, che giấu không được mà ý cười. Giữa trưa vừa thu lại công, Liêu Trí Giang liền chạy về ra. Thấy cha mẹ đều ở, liền đem văn tú chuyện này nói. Trí Giang, Tống ra không phải cái dễ đối phó. Phùng Ngọc Lan không đồng ý, cảm thấy Tống ra chuyện này nhiều, không chừng lại buôn bán ra cái gì tới. Liêu Căn Phát cũng cảm thấy không thích hợp. Kia Tống Trường Thanh cùng cáo giả dường như, tịnh sẽ tính kế người. Đệ 17 trương 017. Đệ 17 trương 017. Cha mẹ không đồng ý, liêu trí giang bị đả kích. Hắn không nghĩ từ bỏ, liền nói, cha, nương, văn tú cùng nhà hắn không giống nhau. Phùng Ngọc Lan biết văn tú không tồi, cùng Chí giang cũng đối tính tình. Nhưng thành thân không đơn giản là hai người chuyện này, còn quan hệ đến hai cái gia đình, thậm chí hai cái gia tộc. Liền tống trường thanh như vậy, một khi ba thượng quê nữ, ném đều ném không thoát. Chí giang tuổi trẻ, nào hiểu được này đó. Nàng cái này đương nương cũng không dám mạo hiểm như vậy. Liêu Trí Giang liền cùng trong nhà mà kỷ. Nương, Văn Tú nói, không cần nhà ta lễ hỏi. Chí Giang, này không phải lễ hỏi không lễ hỏi vấn đề. Liêu Trí Giang lần nữa kiên trì, Phùng Ngọc Lan cùng Liễu Căn Phát sụ mặt không chịu đáp ứng. Liêu Trí Giang nóng nảy, liền nói, cha, nương, các ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền không tìm đối tượng, đánh cả đời quang quân đi. Người cái này đứa nhỏng gốc nói được cái này kêu gì lời nói nhi. Liêu Căn Phát tức giận đến giơ lên bàn tay liêu Chí giang sợ tới mức chạy nhanh chạy lại vãn một bước cha liền phải động thủ đánh người phùng ngọc lan vừa tức giận vừa buồn cười liền tiến nhà bếp nấu cơm đi liêu tiểu anh lúc này mới ý thức được chính mình suy xét vấn đề quá đơn giản vốn định làm chuyện tốt lại không như mong muốn nàng biết đại ca là cái thành thực mắt nhi một khi nhận chuẩn liền rất khó bẻ trở lại trước mắt làm sao ngạch bẻ cũng không phải cái biện pháp không bằng xử lý lạnh này đối đại ca cùng văn tú đều là khảo nghiệm nếu thông qua Thuyết minh hai người thật sự thích hợp, nếu không thông qua, cũng ngăn chặn thai hoàng ẩm. Liêu tiểu anh cùng nương vào nhà bếp, khuyên đủ, nương, ta ca tính tình, ngài còn không hiểu được. Anh tử, nương hiểu được, nhìn một cái các ngươi hai anh em, hôn sự thượng không một cái bất lo. Nương, liêu tiểu anh hắc hắc cười. Cười gì? Nương còn nói sai rồi không thành. Nương, ta xem việc này không thể bẻ, không bằng hòa hoãn một chút. Phùng Ngọc Lan thấy trí giang như vậy, cũng có chút buông lỏng. Con lớn không nghe lời mẹ a liền nói, anh tử, tiêu cha ngươi lại đây, lại thương lượng một chút. Liêu căn phát cũng không nghĩ cùng nhi tử nháo cương. Đã có thể như thế đáp ứng, quá lộ mãng, đến làm trí giang bình tĩnh một chút. nay một nghẹn, liền nghẹn tới rồi buổi tối. Liêu chí giang gục xuống đầu, tinh thần không phân chấn, cơm đều ăn ít một chén. Phùng Ngọc Lan đau lòng nhi tử, liền nói, chí giang, ngươi lại hảo hảo suy xét một chút, chứ không cần vội vã có kết luận, chờ thêm ba tháng, vẫn là ý tứ này. Liền cùng nhân ra hồi cái lời nói. Liêu Trí Giang vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng. Nương, ngài đáp ứng rồi. Đáp ứng cái gì? Nương là làm ngươi lại suy xét một chút. Liêu Trí Giang vội không ngừng nói. Nương, ta đều suy xét hảo. Chí Giang, hôn sự đại sự qua loa không được. Ta cùng cha ngươi thương lượng qua. Việc này trước gắt xuống, ba tháng sau lại nói. Nương, Trí Giang, đây là cả đời chuyện này. Ba tháng đều chờ không được. Liêu Chí Giang đành phải đồng ý. Phùng Ngọc Lan lại gõ một chút. "Chí Giang, ta đã nói trước, về sau thành thân cũng đừng hối hận nga." "Cha, nương, ta tin tưởng Văn Tú, ta không hối hận." Liêu Chí Giang thái độ kiên quyết. "Chí Giang, chờ ngươi thành thân lúc sau, khiến cho ngươi phân ra đi sống một mình, kia hai gian sương phòng, cho ngươi, ngươi có bản lĩnh, liền chính mình cái nhà ngói kéo sân, đơn môn lập hộ đi." "Cha, nương, ta còn muốn cho các ngươi dưỡng lao đâu." "Chí Giang, không cần phải xen vào cha mẹ." đem chính ngươi sự chuẩn bị cho tốt là được. Làm chí giang phân ra đi, liếu căn phát cùng Phùng Ngọc Lan đã sớm suy xét quá. Từ trước đến nay trưởng tử cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, nhưng trong nhà tình huống đặc thù, liền khai cái này tiền lệ đi. Về sau, chí viễn cùng trí quảng nói đúng tượng cũng dễ dàng một ít. Đối dưỡng lao chuyện này, bọn họ một chút đều không lo lắng. Tiểu anh thông minh lại có khả năng, đều đỉnh được với tráng tiểu tử. Chính là kia ở rể có chút phiền phức, cũng may khuê nữ tuổi còn nhỏ hoán hai năm cũng không muộn. Ngày hôm sau, liếu Trí Giang chạy đến Tống Gia Trấn, cấp Tống Văn Tú trở về lời nói. Tống Văn Tú thực vui vẻ, nói, Chí Giang ca, ngươi yên tâm, ta trở. Ba tháng cũng không trường, Tống Văn Tú nguyện ý trở, liền cùng cha mẹ nói. Tống Trường thanh trứng mắt, Văn Tú, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, ngươi ăn hồi đầu thảo, không sợ người già xem thường ngươi. Cha, ta chính là thích, ta chính là tưởng cùng Chí Giang. Văn Tú, cha không đáp ứng. Cha, Hôn nhân tự chủ, ngài không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Tống Văn Tú quyết tâm. Tống trưởng thanh thấy khuê nữ nghe không bảo, tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Lữ Quế Hòa liền quyết đủ, đương ra, muốn nói trí giang cũng không tội, chỉ cần lấy đến xuất sắc lễ, ngươi liền gật đầu đi. Nay một thời gian, vì Văn Tú hôn sự không thiếu nhọc lòng. Nhưng Văn Tú nàng tra một đầu chui vào tiền trong mắt, chính là cùng nhân ra muốn 100 khối lễ hỏi, nhà ai lấy đến ra tới. Thật lấy đến ra 100 khối, đều là gì dạng nhân ra. Không phải dưa vẻo táo nước, chính là tuổi đại, đừng nói khuê nữ bị khuất, nàng cái này làm nương cũng cảm thấy không thích hợp. Nhật tử là muốn chính mình quá, biệt biệt níu níu sao hành A. Tha răng nghèo một chút, cũng không thể bị khinh bỉ. So qua tới so quá khứ, Lữ Quế hỏa cũng thấy ra trí giang hảo tới. Tiểu tử thân thể hảo, lớn lên phô trương, có văn hóa, theo đuổi tiến bộ, phẩm hạnh cũng hảo, gác chỗ nào đều là văng rội. Còn có liệu ra đáp ứng thành thân sau, làm vợ chồng son sống một mình kia Nhật tử không phải Mỹ. Mỹ. Lữ Quế Hòa tận tình khuyên bảo, Tống Trường Thanh không thể không gật đầu. Hắn tham tiền không giả, khá vậy đau lòng quê nữ, không nghĩ khuê nữ gả đến không như ý, kia chính là cả đời sự a. Náo loạn một vòng, lại về tới tại chỗ. Tống Trường Thanh liền cân nhắc nổi lên lễ hỏi, Tống Văn Tú tự nhiên hướng về liêu gia. Cha, một trăm khối căn bản không có khả năng, hiện tại chú ý hôn nhân tự chủ, không thể muốn lễ hỏi, ngài nếu là không đồng ý. Ta đây liền cùng Chí giang đi công xã xà trứng, ai cũng ngăn không được. Tống trưởng Thanh cũng không có cách. Khuê nữ quật cường, hắn là hiểu được, năm trước liền nháo quá một hồi. Nhưng một chút không thu nào hành. Tống trưởng Thanh liền nghĩ, quá một thời gian thỉnh Tống Nhị thẩm lại đi một chuyến, cùng liêu ra thương lượng lễ hỏi chuyện này. Chuyện này, Tống Văn Huy không trộn lẫn. Hắn nói không nên lời là cái gì tư vị, náo loạn một vòng, vẫn là cùng liêu gia gục thượng. Ngắm lại tiểu anh bộ dáng, lại có chút tâm động liền cùng muội muội hỏi thăm tiểu anh tình huống. Tống văn tu há mồm liền tới. ca, ngươi đã quên. tiểu anh có năm bảo thai muốn dưỡng đâu. Tống văn huy lập tức tiết khí. hắn như thế nào liền đã quên. liếu tiểu anh chính là chính thức mà nhận năm bảo thai nào. hắn nhưng không cái kia dũng khí gánh vác cái kia trách nhiệm. Tống văn huy mặc dù không tha, cũng chỉ có thể gắt xuống. tựa như đại đa số nam nhân như vậy, trước tiên suy xét chính là bản thân. tháng riêng qua đi, thời tiết ấm áp. Nữ dân binh chuyện này để thượng nhật trình. Liêu trí giang cùng giang đội trưởng đề qua, giang đội trưởng cũng có phương diện này ý tứ, liền cùng công xã làm hội báo. Công xã thực tán đồng, nói, muốn đem quần chúng phát động lên, như vậy địch nhân mới không rảnh tử nhưng toàn. Trong thôn lập tức hành động lên, tổ kiến nữ dân binh phân đội nhỏ. Liêu tiểu anh cái thứ nhất báo danh, hương phấn. Vùng này đầu, mặt khác cô nương liền đi theo, sợ chính mình lạc hậu.